Ninh Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra này kim cài áo giá trị, kim cài áo thượng đa quý chẳng sợ không thể xưng là là cực phẩm, cũng thực hy hi hữu, ít nhất 800 vạn mới có thể bắt lấy tới. Nàng không nghĩ tới, thượng một lần lục mẫu tặng vòng ngọc cho nàng, lúc này đây lại đưa đa quý. Ninh Chi đột nhiên phát hiện, có một cái hảo khí bà bà, thực sảng. Mà lúc này, lâm điểm điểm từ cửa tiến vào, vừa lúc thấy Ninh Chi mang lên lục mẫu đưa kim cài áo, nàng dưới chân một đốn, ánh mắt có điểm ám. Ninh Chi không chỉ có đối nàng thái độ thay đổi, còn học được lấy lòng Lục Mẫu. Lâm Điểm Điểm đi vào đi, ánh mắt Lơ đãng dừng ở Ninh Chi trên mặt, nàng đột nhiên phát hiện, Ninh Chi thế nhưng biến trắng. Tuy rằng không phải thực bạch, nhưng không có ai so nàng rõ ràng hơn Ninh Chi bề ngoài biến hóa, Lâm Điểm Điểm nhớ tới chính mình mặt hình đột nhiên phát sinh biến hóa, nàng đấy lòng hoảng hốt, này có phải hay không có cái gì liên hệ. Lâm Điểm Điểm cùng Lục Mẫu tra hỏi, liền vội vàng trở về phòng. Nàng cởi xuống trên cổ vòng cổ, mặt dây ngọc phía ánh sáng. Bởi vì được đến Ninh Chi toàn bộ quang hoàn, gần nhất nàng đều không có chú ý này khối Ngọc. Hiện tại tinh tế đánh giá, nàng mới phát hiện Bạch Ngọc thượng thế nhưng xuất hiện một cái rất nhỏ tiểu vết rách. Đây là khi nào xuất hiện? Chẳng lẽ ở nàng không cẩn thận thời điểm, và chạm vỡ ra? Hiện tại nàng hai sườn mặt quay hàm lộ không ít, mà Ninh Chi lại trắng một chút, khẳng định là cùng Ngọc mặt trên vết rách có quan hệ. Nghĩ vậy, Lâm Điểm Điểm nghĩ lại mà sợ, nếu Ngọc thật sự lộng hỏng rồi có phải hay không nàng bộ dáng liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình? Lâm Điểm Điểm đau lòng mà nhìn mặt trên tiểu vết rách, lúc này đây làm nàng nổi lên cảnh giác, về sau nhất định phải hảo hảo che chở này khối ngọc. Nàng thật cẩn thận mà đem vòng cổ mang lên đi, sau đó bỏ vào cổ áo bên người cất giấu. Đối với Ninh Chi biến bạch sự tình, Lâm Điểm Điểm không có quá để ý, chỉ cần nàng lại lần nữa đem quang hoàn cướp lấy lại đây liền hảo. Ban đêm, Lâm Điểm Điểm lại nằm mơ, nàng mơ thấy Ninh Chi cầm một cái tiểu ấn ngọc đi một chỗ. Hình như là người giàu có biệt thự. Sau đó, Ninh Chi đem tiểu ấn ngọc giao cho một cái lão giả trong ngọng đức quãng, Lâm Điểm Điểm nhìn đến, Ninh Chi càng loát mắt, nàng chúng tinh phục nguyệt, sống thành mọi người hâm mộ bộ dáng. Mà nàng chỉ có thể đứng ở cửa biên xa xa nhìn, xem Ninh Chi trở thành bị sủng ái công chúa, liền tính không có cha mẹ, Ninh Chi còn có yêu thương nàng. Lâm Điểm Điểm bừng tỉnh, nàng đột nhiên nhớ tới ban ngày mụ mụ giao cho Ninh Chi cái kia tiểu ấn ngọc. Lâm Điểm Điểm thấy không rõ trong lòng người, nhưng nàng biết cái kia tiểu ấn ngọc rất quan trọng, nàng không thể làm Linh Chi được đến. Nàng nếu muốn biện pháp lấy lại đây. Lâm Điểm Điểm nhìn mắt bên cạnh an tĩnh ngủ lục Thâm Viễn, nàng phóng nhẹ bước chân ra khỏi phòng. Nàng chuẩn bị xuống lầu, vừa lúc ở hành lang gặp được bưng một ly sữa bò Ninh Chi. "Tiểu Chi, đã trễ thế này, ngươi không có ngủ?" Lâm Điểm Điểm tiến lên. Ninh Chi nhướng mày, "Ngươi không cũng giống nhau." Lâm Điểm Điểm như là không có nhận thấy được Ninh Chi lạnh lẽo. Nàng cười mở miệng, hôm nay ta thấy mụ mụ giao cho ngươi một cái tiểu ớn ngọc, nhìn thực tinh xảo xinh đẹp, ta gần nhất thích thượng cất chứa xinh đẹp ngọc, ta có thể hay không? Không thể. Ninh Chi trực tiếp đánh gãy em nàng lời nói, đó là cha mẹ ta di vật, ngươi đừng nghĩ cách. Nàng không biết lâm điểm điểm vì cái gì theo dõi nàng đổ vật. Lâm điểm điểm cắn cắn môi, ta chỉ nghĩ xem một cái. Xem cũng không cho xem. Ninh Chi uống lên khẩu sữa bò, nàng cười lạnh nói, không bằng. Ngươi đem ngươi trên cổ vòng cổ cho ta mượn nhìn xem. Lâm điểm điểm theo bản năng che lại cổ vòng cổ, cái này khai qua quang, không thể tùy ý làm người chạm vào. Ninh chi trong mắt, là không chút nào che giấu trong mắt cười nhạo, lường danh xong tiêu. Lâm điểm điểm sắc mặt trắng nhợt, Trở lại phòng, Ninh chi chạy nhanh đem trang di vật cái hộp nhỏ tàng đến càng bí ẩn, còn cố ý khóa lại. Xác định an toàn, Ninh chi mới nằm hồi trên giường. Lục tuyệt đã ngủ rồi, nghĩ đến hôm nay hắn ở trong chân làm sự Ninh Chi trên mặt có điểm nóng lên Thu liễm hồi tâm thần Ninh Chi làm bá vương ra tới Lúc này đây trở về cứu lục tuyệt Muốn nhiều ít mặt trời nhỏ Bá vương chạy nhanh nói cho nàng Chủ nhân, lúc này đây trở về Muốn năm cái mặt trời nhỏ Nguyên bản Ninh Chi còn cảm thấy hôm nay Nàng bắt được 16 cái mặt trời nhỏ Nàng tiểu tồn kho phất nhanh Không nghĩ tới, đổi lấy quang hoàn hoa Rớt 10 cái mặt trời nhỏ Hiện tại lại phải tốn rớt 5 cái tiểu quang hoàn Cứu lục tuyệt, nháy mắt Nàng chỉ còn lại có một cái mặt trời nhỏ mà thôi. Bá vương chạy nhanh thu hảo Ninh Chi cho nó năm cái mặt trời nhỏ. Tiểu nại âm tràn ngập hương phấn, chúc chủ nhân thành công, chúc chủ nhân thuận buồm xuôi gió. Lại lần nữa mở mắt ra, Ninh Chi đánh ra chính mình đôi tay, nàng hiện tại màu da tuyết trắng non mịn, ngón tay tinh tế, đầu ngón tay còn phím nhàn nhạt hoa anh đào hồng nhạt, xem ra là khôi phục nguyên lai bộ dạng. Nàng một đôi chân vẫn như cũ chân chuỗi, dám rơi trên mặt đất, sẽ không dính vào bất luận cái gì cho bụi. Ninh Chi bắt đầu đánh giá bốn phía, nhìn xa lạ cảnh vật. Lúc này đây, nàng xuyên tới địa phương không phải Lục Gia, chẳng lẽ Tiểu Lục tuyệt ở phụ cận? Chạy mau, muốn học thể dục. Cái Tiêm ngốc Tử có thể hay không hướng Lão sư cáo chẳng a? Mới sẽ không, hắn giống người cầm giống nhau, đều không thích nói chuyện. Ngốc Tử là gan rất nhỏ, hắn khẳng định bị dọa khóc ở trong ve đốt cửa mặt. Lần sau chúng ta đem hắn quan nội mặt thời điểm, trang quỷ dọa nước tiểu hắn. Ninh Chi nghe được phía sau mấy cái tiểu nam hài nói nàng lập tức xoay người nghe được bọn họ lời nói đề cập đến ngốc tử nàng trước tiên phản ứng bọn họ đang nói lục tuyệt bọn họ đem lục tuyệt nốt ở trong vê lút cờ lúc này tiếng chuông vang lên chung quanh nháy mắt trở nên an tĩnh lại không ít tiểu hài tử vội vội vàng vàng chạy về phòng học. kia mấy cái tiểu nam hải cũng nhanh chân chạy mất Ninh chi nhúm mẩy nàng chạy nhanh đi tìm vê lút cờ dọc theo kia mấy cái tiểu nam hải vừa rồi đi tới phương hướng Ninh chi thấy được toa lét bảng hướng dẫn đứng ở vê lút cờ năm cửa Ninh Chi dò ra thân mình hướng trong nhìn nhìn, phát hiện không có người. Nàng lúc này mới hướng trong đi đến. Một đám khoảng cách đều là trống không, không có người, thẳng đến Ninh Chi đi đến cuối cùng khoảng cách, nàng thấy, văn cửa bị dây thừng từ bên ngoài khóa chết. Tiểu tuyệt tuyệt, ngươi ở bên trong sao. Ninh Chi duỗi tay muốn đi giải dây thừng, nhưng mà tay nàng xuyên qua môn bính, đụng vào không được dây thừng. Ninh Chi trực tiếp xuyên qua môn, đi vào đi. Toa lét cuối cùng một cái khoảng cách không gian thực nhỏ hẹp. Thông thường là bị thanh khiết công nhân đặt thanh khiết dụng cụ, thùng rác, túi đựng rác, mà kéo, cây chổi, thùng nước, chất đầy một bên. Nhỏ nhỏ thân thể tiểu Lục Tuyệt ngồi xổm cái này khoảng cách, hắn cúi đầu, an an tĩnh tĩnh mà ôm đầu gối. Ninh Chi tâm nháy mắt to lên, như là bị cái kẹp hung hăng ninh một chút. Nàng ngồi xổm xuống, tiến đến hắn bên hai, ôn nhu nói, "Tiểu Tuyệt Tuyệt, tỉ tỉ tới." 15, đệ 15 chương. Tiểu Lục Tuyệt ngẩng đầu, hắn nháy đen bóng mắt to, thần sắc lấp ló khoảng cách thượng một lần, Tiểu Lục Tuyệt lại trưởng thành. Linh Chi thấy, hắn mặt hai sườn tiểu nại mơ đã biến mất, trên mặt chỉ có một chút trẻ con phỉ, ngũ quan tinh xảo, như là xinh đẹp tiểu nam hài. Đối thượng Tiểu Lục Tuyệt mơ mịt ánh mắt, nàng giơ tay xoa bóp hắn khuôn mặt, vẫn như cũng là mềm mụ xúc cảm siêu cấp hảo, còn nhớ rõ ta sao? Đen bóng mắt to nhìn mắt Linh Chi, dịch khai. Linh Chi cũng không có miễn cưỡng tiểu Lục Tuyệt nhận ra nàng, khoảng cách thượng một lần gặp mặt, đã qua đi đã nhiều năm, tiểu gia hỏa nhất định là quên nàng. Ninh Chi bắt đầu kiểm tra thân thể hắn, phát hiện không có bị thương, nàng mới thưa khẩu khí. Tiểu Tuyệt tuyệt sợ sao? Ta mang người đi ra ngoài. Nếu là bình thường Tiểu Hải Tử bị nhốt lại, sớm đã sợ tới mức gõ cửa kêu to, kêu cứu, hoặc là sợ hai đến khóc lớn lên, mà Tiểu Lục Tuyệt lại sẽ không. Bị đóng, hắn chỉ biết an tĩnh mảng lốc. Như vậy yên lặng không hừ thanh tính tình, thực dễ dàng có hại, bị khi dễ. Ninh Chi đứng lên muốn mang Tiểu ra hỏa rời đi, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình có thể trực tiếp xuyên qua văn cửa, nhưng môn vẫn như cũ khóa, nàng không có cách nào mang tiểu lục tuyệt đi ra ngoài. Nàng thực ảo não, làm nàng xuyên qua tới, lại tiếp xúc không được vật thật, nàng đã chịu rất lớn hạn chế, mỗi một lần thi cứu đều thực khó khăn. Ninh Chi thở dài, hiện tại là đi học thời gian, toa lét chung quanh đều không có người, chỉ có thể chờ tan học thời điểm, có người tới mới có thể kêu cứu. Tiểu tuyệt tuyệt, Ninh Chi một lần nữa ngồi sổm xuống, xuống, cùng tiểu lục tuyệt nói chuyện thiếm, cũng không biết nàng xuyên tới trước hắn bị quan quá nhiều ít hồi. Tiểu Lục Tuyệt không có phản ứng. Ninh Chi đôi tay nâng lên hắn mặt, hắn mi mắt khẽ run, không dám nhìn nàng. "Không cần sợ, ta ở chỗ này bồi ngươi." Tiểu Lục Tuyệt bay nhanh mà liếc nhìn nàng một cái, lại rũ xuống mi mắt. Ninh Chi bắt đầu niệm niệm thoái, "Lần sau có người xấu khi dễ ngươi, ngươi muốn lớn tiếng kêu gọi người khác cứu ngươi, không thể tùy ý bọn họ khi dễ, bọn họ người nhiều, ngươi đánh không lại, nhớ rõ về nhà nói cho mụ mụ." "Tiểu Tuyệt tuyệt như vậy ngoan, như vậy đáng yêu." không phải làm người xấu khi dễ. Nhất định phải về nhà nói cho mụ mụ ngươi, Tiểu tuyệt Tuyệt, ngươi phải học được cáo trạng, bọn họ chính là khi dễ ngươi quá ngoan, còn khi dễ ngươi sẽ không khóc. Đối, ngươi còn muốn khóc? Ai khi dễ ngươi, ngươi liền khóc lớn, làm mọi người đều biết ngươi bị khuất. Quái tỉ tỉ. Đột nhiên, Tiểu Lục Tuyệt mở miệng. Hắn thanh âm còn có điểm lai khí, non nớt xinh giòn, chẳng sợ rất nhỏ một tiếng, Ninh Chi cũng nghe đến hắn ở kêu nàng. Ninh Chi hai tròng mắt nháy mắt sáng lên tới. Ngươi nhớ rõ ta?" Tiểu Lục Tuyệt nhấp miệng nhỏ, lại không theo tiếng. Hắn hẳn là nhận ra nàng đi. Ninh Chi kinh hỉ đến nhịn không được đối với hắn mãi hồ hồ khuôn mặt hảo một đốn xoan nắng, "Tiểu Tuyệt Tuyệt có hay không tưởng tỉ tỉ?" Một hồi lâu, Tiểu Lục Tuyệt mới chậm gì gì mà mở miệng, "Thưởng ta." "Ta tưởng." Ninh Chi cười con mắt, nàng hiện tại khôi phục mỹ mạo, xinh đẹp mắt đen như là chứa đầy tinh thoái. mặt mày con cong, lượng lượng ngôi sao như là muốn chạy ra, "Đúng đúng đúng, ta tưởng Tiểu Tuyệt Tuyệt" Tỷ tỷ mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Nghe vậy, Tiểu Lục tuyệt ngước mắt xem Linh Chi, hắn chớp chớp đen bóng mắt to, lại lần nữa mở miệng. Quái, tỷ tỷ. Linh Chi sửa đúng hắn, ta như vậy xinh đẹp, là thiên sứ tỷ tỷ, hơn nữa là ngươi chuyên chúc thiên sứ tỷ tỷ. Tiểu Lục tuyệt kiên trì, quái tỷ tỷ. Linh Chi nhịn không được nhéo nhéo hắn thịt thịt khuôn mặt nhỏ, ghét bỏ nói, ngươi hiện tại thẩm mỹ liền không được, sau khi lớn lên càng kém. Lão sư, liền ở bên trong. Lúc này bên ngoài truyền đến tiểu nữ hải nói chuyện thành ta thấy bọn họ đem lục tuyệt đồng học mang đi vào sau đó nam nhân thanh âm vang lên lão sư vào xem ngươi đi về trước đi học lão sư lục tuyệt khẳng định là bị bọn họ khi dễ thượng một lần tan học thời điểm ta thấy bọn họ phiên lục tuyệt cặp sách sau đó vứt trên mặt đất giấm bọn họ tốt xấu à lớp học tiểu bằng hữu cũng không dám nói cho lão sư tiểu nữ hải không ngừng mà hướng lão sư cáo trạng hảo lão sư sẽ điều tra rõ nếu là thật sự ta sẽ trừng phạt bọn họ. Nghe được có người đi vào tới tiếng bước chân, Ninh Chi kinh hỉ, Tiểu Tuyết Tuyệt, có người tới, ngươi mau kêu mở cửa. Ninh Chi nghe được đối phương đẩy cửa ra bản thanh âm, nàng quay đầu thấy Tiểu Gia hỏa nhấp cái miệng nhỏ, không hừ thanh, nàng trực tiếp nắm lấy Tiểu Lục Tuyệt tay, phách về phía ván cửa. Một chút lại một chút gõ cửa tiếng vang lên. Bên ngoài, Nam Lão Sư nghe được cuối cùng khoảng cách truyền đến tiếng vang, hắn chạy nhanh đi qua đi, Lục Tuyệt, có phải hay không ngươi ở bên trong? Ninh Chi nắm lấy tiểu lục tuyệt tay, lại vô vô môn. Chờ một chút, lão sư giúp ngươi mở cửa. Nam lão sư đẩy đẩy môn, phát hiện môn bính bị dây thừng trói lại, xem ra thật là bọn học sinh trò đùa giày, đem lục tuyệt khóa ở bên trong. Nam lão sư nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, hắn đẩy cửa ra, thấy ngồi sụp khoảng cách lục tuyệt, nho nhỏ thân thể ngồi sụp nơi đó, hai tử rất là đáng thương. Đừng sợ, lão sư mang ngươi đi ra ngoài. Nam lão sư muốn nâng dậy tiểu lục tuyệt, nhưng mà. Hắn tay còn không có đụng tới Tiểu Lục Tuyệt thân thể, Tiểu Lục Tuyệt đã né tránh khai. Nam lão sư biết lớp học đứa nhỏ này hoạn có bệnh tự kỷ, hảo, lão sư không dắt ngươi, chính ngươi lên. Ninh Chi ở một bên, nàng chạy nhanh dỗi tay đi nâng dậy Tiểu Lục Tuyệt, nàng ôn nhu đối hắn nói, chúng ta đi theo cái này, lão sư đi ra ngoài. Nam lão sư thấy hắn đứng lên, mới xoay người đi ra ngoài, ta sẽ đem chuyện này nói cho người chủ nhiệm lớp. Hắn chỉ là thể dục lão sư, không có quyền lợi trừng phạt đối Lục Tuyệt trò đùa giày học sinh chỉ có thể hướng bọn họ chủ nhiệm lớp phản ánh. Trở lại lớp học, Tiểu Lục Tuyệt An An tĩnh tĩnh mà ngồi, trên mặt không có gì biểu tình. Thay đổi mặt khác hài tử, hiện tại nhất định là khóc nhẹ, tìm lao sư cáo trạng. Ninh Chi ngồi ở bên cạnh hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ chọc chọc hắn tay nhỏ, "Tiểu Tuyệt Tuyệt, ta lại trở thành ngươi ngồi cùng bàn." Nàng cố ý đậu hắn, "Ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố ta." Cũng không biết Tiểu Lục Tuyệt có phải hay không nghe hiểu nàng lời nói, hắn theo bản năng mà đĩnh đĩnh tiểu ngực, vòng eo ngồi đến thẳng tắp. Mà lúc này, một cái tiểu nữ hải đã đi tới, nàng chụp một chút mặt bàn, vừa rồi ngươi bị nhốt ở trong bê nút cờ, là ta tìm lao sư tới cứu ngươi, ta hiện tại là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi về sau không thể không thèm nhìn ta. Ninh Chi nhận được tiểu nữ hải thanh âm, vừa rồi ở toilet ngoài cửa ngươi hẳn là chính là nàng. Tiểu nữ hải lớn lên thực đáng yêu, nàng tiếp tục đối tiểu lục tuyệt nói, vừa rồi ta thấy lương đống bọn họ mấy cái bị chủ nhiệm lớp theo đi văn phòng, bọn họ khẳng định phải bị lao sư phê bình. Lục L Ngươi như thế nào còn không để ý tới ta? Tiểu nữ hài đôi tay chống ở tiểu lục tuyệt trên mặt bàn, miệng nhỏ không hài lòng mà rầu rầu. Ta đã cứu ngươi, ngươi không phải hẳn là thích ta sao? Linh chi một tay chống cằm, sách tiểu lục tuyệt như vậy đang yêu, tiểu đồng học đều thích cùng hắn làm bằng hữu. Nàng để sát vào hắn bên hai tiểu tuyệt tuyệt, ngươi không thể lạnh lùng như thế, muốn nhiều nhận thức một ít bằng hữu, cái này nữ hài tử vừa rồi giúp quá ngươi, ngươi có thể đáp ứng cùng nàng làm bằng hữu. Lục tuyệt. Ngươi lại không để ý tới ta, ta liền sinh khí. Tiểu nữ hài ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, nhìn ra được là bị trong nhà nung chiều, ở lớp học ta chỉ thích ngươi, ngươi phải làm ta bạn trai sao. Bên cạnh, Linh Chi bị kinh hách đến chống cầm tay đột nhiên một hoài, nàng cơ hồ ngã xuống đi. Hiện tại hài tử đều sớm như vậy thuộc sao. Nàng chạy nhanh tiến đến tiểu lục tuyệt bên hai, không được, không thể đáp ứng, ngươi chỉ là một cái hài tử, phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, mặt khác không thể nghĩ nhiều. Ninh Chi nói cho hắn, học sinh nên hảo hảo học tập, tiểu tuyệt tuyệt ngươi ở vào đại học phía trước, đều không cần yêu sớm. Nghĩ nghĩ, Ninh Chi ích kỷ mà sửa lại khẩu, thượng đại học cũng muốn nghiêm túc đi học. Nàng nhưng không nghĩ tiểu lục tuyệt có phong phú luyên ái kinh nghiệm. Tiểu lục tuyệt buông xuống mi mắt run rẩy, hắn ngẩng đầu, đối tiểu nữ hài nói, không thích. Tiểu nữ hài như là bị đả kích, nàng rầm rầm chân, cả giận, ta đây về sau cũng không thích ngươi, cũng không đi cứu ngươi, ngươi bị người khi dễ ta cũng mặc kệ m nói xong, tiểu nữ hài chạy về chỗ ngồi. Ninh Chi cảm thấy hiện tại hải tử tư tưởng thật là trưởng thành sớm, nàng học tiểu học thời điểm, trong đầu cả ngày đều nghĩ mỗi ngày nên xuyên nào một cái xinh đẹp ấy, còn có ăn cái gì điểm tâm ngọt. Tiểu Tuyết Tuyệt, tuyệt ngươi có thể cùng cái kia tiểu nữ hài làm tốt bằng hữu, nhưng không phải đối thượng Tiểu Lục Tuyệt mờ mịt ánh mắt. Ninh Chi từ bỏ giải thích, tính cái này tiểu ngốc tử biết cái gì à? Tan học thời điểm, lục mẫu tới, trên người nàng ăn mặc tinh xảo trang phục. Thượng thân một kiện màu lam nhạt tiểu tây trang áo khoác, hạ thân là nguyên bộ nửa người váy, hào phóng lại ưu nhã, nàng xuất hiện, hấp dẫn không ít gia trưởng còn có học sinh ánh mắt. Lục mẫu mang theo tiểu lục tuyệt cùng lục thâm viễn lên xe, ninh chi lại lần nữa xuyên tiến xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nàng quay đầu lại đi xem lục mẫu, phát hiện nàng thần sắc không có khác thường, lão sư không có đem tiểu lục tuyệt bị nhốt ở toilet sự tình nói cho nàng. Ninh chi nhíu mày, là còn không có tới kịp nói sao. Trở lại lục gia. Tiểu Lục tuyệt cũng chính mình tiểu cặp sách, an tĩnh mà lên lầu, hoàn toàn không để ý tới Lục Mẫu quan tâm ánh mắt. Lục Thâm Viễn ngoan ngoãn có lễ phép mà nói cho Lục Mẫu, hắn trở về phòng làm bài tập, chờ một chút. Lục Mẫu gọi lại Lục Thâm Viễn, đêm nay ta và ngươi ba ba muốn tham gia một vị lao gia gia sinh nhật tiến hội, ngươi phòng đã thả chuẩn bị tốt quần áo, đêm nay chúng ta sẽ mang ngươi đi tham kiến tiến hội. Lục Thâm Viễn thanh chỉ trên mặt che kín vui vẻ, hắn hiểu chuyện hỏi, đệ đệ đâu? Hắn không cùng chúng ta cùng đi sao? Lục mẫu thở dài, đệ đệ không thích đi người nhiều địa phương. Ta đây hiện tại về phòng thay quần áo. Lục thâm Viễn thanh âm nhẹ nhàng. Đi thôi. Ninh Chi nhìn đến lục mẫu xoay người, nàng giao đái quản gia đêm nay cấp tiểu lục tuyệt chuẩn bị bữa tối sự. Không mang theo tiểu lục tuyệt đi sao? Ninh Chi biết tiểu lục tuyệt đi người nhiều địa phương sẽ sợ hãi, sẽ mất khống chế, làm hắn an tính nốc là tốt nhất. Mặc danh, nàng trong lòng có một cổ chua sót. Ninh Chi lên lầu, nàng đi vào tiểu lục tuyệt phòng khi không có nhìn đến hắn thân ảnh. Tiểu tuyệt tuyệt. Hắn không phải trở về phòng sao. Ninh Chi hướng toilet, ban công tìm đi, không có phát hiện người, bên ngoài hành lang, ảnh âm thính, thư phòng, nàng đều không có tìm được tiểu lục tuyệt. Tiểu gia hỏa có phải hay không ẩn nấp rồi. Cuối cùng, Ninh Chi chỉ có thể trở lại phòng, nàng mới vừa ngồi ở ghế trên, ánh mắt lơ đãng nhìn đến tủ quần áo môn kẹp quần áo rác, mặt trên thêu một con nhó nhỏ phim hoạt họa đồ án, là hôm nay tiểu lục tuyệt xuyên ý Ninh Chi đi qua đi, đứng ở tủ quần áo trước cửa, nàng nhớ tới lục mẫu cùng nàng nói qua, nàng đột nhiên có một ngày tìm không thấy tiểu lục tuyệt, sau lại phát hiện hắn giấu ở tủ quần áo, tránh ở bên trong không muốn ra tới. Ninh Chi nhấp khẩn môi, Theo bản năng mà, nàng mở ra tủ quần áo môn. Quang tử kẹt cửa đầu lọt vào tủ quần áo, chiếu sáng một trương trắng nõn, nãi manh khuôn mặt nhỏ. Ninh Chi nhìn đến, an mặc màu đỏ quần áo tiểu lục tuyệt an an tĩnh tĩnh mà xúc hai điều chân ngắn nhỏ, dựa vào tủ quần áo sơn ngồi. Tiểu Lục Tuyệt bay nhanh mà nhìn Linh Chi liếc mắt một cái, lại cúi đầu. Tiểu Tuyệt Tuyệt, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi thật lâu. Linh Chi không có trách cứ hằn chôn tránh lên, nàng cúi người, cũng ngồi vào tủ quần áo, tủ quần áo như vậy hắc, ta tiến vào bồi ngươi. Tủ quần áo không gian nhỏ hẹp, Linh Chi chui vào đi sau, không gian liền có vẻ càng nhỏ. Nàng đóng lại tủ quần áo môn, trong ngăn tủ ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Đen nhánh, u tĩnh. Ở Lục Tuyệt Tiểu Ngành Sát, chính là như vậy thế giới. Ninh Chi chớp chớp mắt, nàng liễm đi trong mắt ghen tuồng, tiểu tuyệt tuyệt, ta sợ bóng tối, ngươi có thể dắt lấy tay của ta sao? Bên cạnh tiểu lục tuyệt không có theo tiếng. Ninh Chi thấp giọng nói, là hôm nay những cái đó người xấu khi dễ ngươi, làm ngươi sợ hay sao? Nàng hướng hắn, không quan hệ, ta so người xấu còn muốn hư, ta sẽ giúp ngươi thu thập bọn họ. Trong ngăn tủ phóng đều là tiểu gia hỏa quần áo, vải dệt mềm mại, mang theo một cổ tử mùi sữa. Ninh Chi còn muốn đậu một đầu hắn, đột nhiên. Một con mềm mại tay nhỏ dối lại đây, xoa cổ tay của nàng, sau đó chui vào tay nàng trong lòng bàn tay. Tay nhỏ ý đồ nắm lấy tay nàng, bên hai, Ninh Chi nghe được tiểu lục tuyệt non nớt thanh âm, nắm ngươi. Ninh Chi sứng sốt, nàng theo bản năng nắm chặt kia chỉ nho nhỏ tay. Tiểu lục tuyệt lại mở miệng, nhát gan ngươi, sợ hắc. Mặc danh, Ninh Chi ở tiểu gia hỏa trong giọng nói nghe ra một phân ghét bỏ, còn có hai phân tiểu kiêu ngạo. Nàng cười cong đôi mắt, đối, ta nhát gan, tiểu tuyệt tuyệt nhưng dũng cảm Quang tử tủ quần áo khe hở thấu đi vào, trong ngăn tủ đã không có lặng im cùng đèn nhánh. Tiểu Tuyệt Tuyệt, ngươi nắm chặt một chút. Có ngươi ở, tỷ tỷ đột nhiên không sợ đen. Tiểu Tuyệt Tuyệt, ngươi ngồi đến mệt sao? Nếu không ta ôm ngươi một cái. Tiểu Tuyệt Tuyệt, tỷ tỷ chân đã tê dần. Quản gia là ở tủ quần áo tìm được tiểu thiếu gia, hắn nghe được tiểu thiếu gia lẩm bẩm lầu bầu thanh âm từ bên trong truyền ra. Mở ra tủ quần áo môn, quản gia nhìn đến hắn một mình ngồi ở tủ quần áo, tiểu thiếu gia Ngươi như thế nào tảng đến tủ quần áo đi. Vừa rồi người hầu tìm không thấy tiểu thiếu gia, bọn họ gấp đến độ thiếu chút nữa muốn gọi điện thoại cấp thái thái cùng tiên sinh. Thái thái cùng tiên sinh đêm nay đều không ở, phòng bếp đã chuẩn bị tốt bữa tối, tiểu thiếu gia, ngươi nên dùng cơm. Quản gia thái độ cực ôn hòa. Tiểu Lục Tuyệt không để ý đến quản gia. Ninh Chi hướng hắn, "Tiểu Tuyệt Tuyệt, chúng ta đi ra ngoài đi." Tỷ tỷ ngồi đến chân đã tê rần. Nàng nắm hắn tay. Tiểu Lục Tuyệt không có chống cự. Hắn thuận theo mà bị Ninh Chi từ tủ quần áo mang theo ra tới. Nhìn quản gia đem tủ quần áo môn khép lại, Ninh Chi nói cho Tiểu Lục Tuyệt, về sau ngươi không cần giấu ở tủ quần áo, ta sợ tiếp theo rất khó tìm đến Tiểu Tuyệt Tuyệt. Tiểu Lục Tuyệt không có theo tiếng. Một hồi lâu, Ninh Chi mới nghe được bên cạnh Tiểu Gia Hòa mở miệng, không, tàng. Ninh Chi nhịn không được sờ sờ hắn đầu nhỏ, Tiểu Tuyệt Tuyệt như thế nào như vậy ngoan a? Tiểu Lục Tuyệt buông xuống mi mắt khẽ run, mềm mại Tiểu Nhĩ Tiêm Đỏ. Lục mẫu cùng lục phụ bọn họ không ở nhà, to rộng nhà ăn trừ bỏ người hầu, chỉ có một thân ảnh nho nhỏ ở ăn tinh ăn cơm. Hắn bên cạnh, là những người khác đều nhìn không thấy linh chi. Tiểu tuyệt tuyệt, ngươi muốn ăn chút rau dưa. Nguyên lai tiểu gia hỏa từ như vậy tiểu liền bắt đầu kén ăn. Phía trước nàng liền phát hiện lục tuyệt kén ăn đến lợi hại, bất quá đã sửa đúng bất quá tới, hiện tại có cơ hội, dạy dỗ trưởng phu vẫn là muốn từ nhỏ nắm lên. Ninh chi ở tiểu lục tuyệt bên thay hù do hắn, không ăn rau dưa tiểu hải tử sẽ không trưởng cao cao. Tiểu Lục Tuyệt Muộn Thanh đang ăn cơm, ngươi không nghĩ về sau so tỷ tỷ cao sao? Ninh Chi cười nói, tỷ tỷ nhưng thích lớn lên cao cao Nam Hải Tử. Lục Tuyệt sau khi lớn lên rất cao, nàng xem hắn, yêu cầu ngẩng đầu. Người hầu đứng ở một bên coi chừng Tiểu Lục Tuyệt ăn cơm. Đột nhiên, nàng nhìn đến luôn luôn cực không thích ăn rau dưa tiểu thiếu gia, thế nhưng duỗi tay đi kẹp đặt ở nhất bên cạnh kia nói nước sốt cà rốt đi. Người hầu cảm giác được không thể tưởng tượng. Bình thường Thái Thái liền hướng mang bức bách, tiểu thiếu gia cũng không muốn ăn nửa khẩu, không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng chủ động ăn. Tiểu Lục tuyệt lưỡng đạo Tiểu Đạm Mi Ninh chặt, đen bóng mắt to thấu đầy ghét bỏ, nhưng vẫn là ăn xong chán ghét cả dốt ti, hào đồng lại ăn mấy khẩu. Ninh Chi cảm thấy vẫn là Tiểu hài Tử tương đối dễ dàng lừa gạt. Bên cạnh người hầu một trận kinh ngạc, nàng nhìn đến tiểu thiếu gia một bên cao mày, một bên cái miệng nhỏ mà ăn cả dốt ti, nhìn không được, người hầu kích động đến chạy nhanh nói cho quản gia. Sau lại, ngay cả về đến nhà lục mẫu cùng lục phụ đều biết tiểu lục tuyệt nguyện ý ăn rau dưa. Từ đây, lục gia trên bàn cơm, luôn có vài đạo đầu bếp biến đổi đa dạng làm rau dưa. Ngày hôm sau buổi sáng, linh Chi bồi tiểu lục tuyệt cùng nhau đi vào trường học. Đi học trước, nàng thấy được ngày hôm qua kia mấy cái khi dễ lục tuyệt tiểu Nam Hải. Trong đó một cái lớn lên hơi béo tiểu Nam Hải đi đến lục tuyệt trên chỗ ngồi. Hắn hung ba ba mà đối lục tuyệt nói, ngày hôm qua có phải hay không ngươi hướng lao sư cáo trạng? Tiểu Mập Mạp lớn lên so mặt khác Tiểu hài Tử đều phải cao, là lớp học Tiểu Ba Vương. Hắn đem Tiểu Lục tuyệt đặt ở trên mặt bàn văn phòng phẩm hộp ném rơi xuống đất mặt. Bang một tiếng, bên trong bút toàn bộ tản ra. Ta mụ mụ nói, chủ nhiệm là ta cứu cứu, Lão sư cũng sợ ta cứu cứu. Tiểu Mập Mạp giẫm lên mặt đất cái kia màu sắc rực rỡ văn phòng phẩm hộp, ta mới không sợ Lão sư. Ngươi cáo Tiểu Trạng, ta đợi lát nữa còn muốn đem ngươi nhốt ở trong ve lỗ cờ. Tiểu Mập Mạp cùng mặt khác mấy cái Tiểu Nam sinh thương lượng hảo. Bọn họ muốn đem tên lóc này khóa ở vế đút cửa sau, trang quỷ dọa khóc hắn. Ninh Chi nghe Tiểu Mập Mạp thác liền nói, nắm tay đều lạnh, thực hiển nhiên, cái này Tiểu Mập Mạp là bị gia trưởng sủng hư hùng hài tử, thế nhưng liền lão sư cũng không sợ. Quả nhiên, ở Tiểu Lục Tuyệt đi toilet thời điểm, Ninh Chi nhìn đến Tiểu Mập Mạp mang theo mấy cái tiểu nam sinh theo tiến lên. Nàng chạy nhanh truy đi vào. Tiểu Mập Mạp hung ba ba mà lôi kéo Tiểu Lục Tuyệt cổ áo, một tiếng một tiếng ngóc tử, người căm mà kêu hắn. Tiểu Lục Tuyệt túi đầu không hừ thanh. Ninh Chi thấy hắn hai chỉ tay nhỏ nắm chặt, nàng hận không thể tiến lên tấu này đó hùng tiểu hài tử một đốn, bọn họ như thế nào học được như vậy hư. Chúng ta lại đem hắn quan vào đi thôi." Có cái tiểu nam hài đề nghị. Bọn họ lá gan đại, nhưng không dám đánh người, nhiều nhất chính là đóng tên nóc này, hoặc là đem hắn thư lục lại. Ninh Chi duỗi tay đi rắc tiểu Lục Tuyệt, "Đừng sợ, tỷ tỷ ở." Tay nhỏ bị nắm, ấm áp, tiểu Lục Tuyệt buông ra tiểu nắm tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Linh Chi, muôn thanh nói, "Vãi tỉ tỉ." Ngốc Tử lại bắt đầu lầm bầm lẩu bầu. "Mau con hắn, muốn đi học. Nếu là lão sư lại phát hiện là chúng ta làm, làm sao bây giờ a?" Tiểu Mập Mạp mới không sợ lão sư, các ngươi người nhát gan, ta tới con hắn. "Uy, Ngốc Tử, chính ngươi đi vào, đem cửa đóng lại." Linh Chi hận không thể tìm rẻ lau tắc trụ cái này tiểu mập mạp miệng. Nàng dùng sức lôi kéo Tiểu Lục Tuyệt, nhưng hắn vẫn là bị Tiểu Mập Mạp thúc đẩy. Ninh chi xuất ruột, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến hắn lại bị quang. Ninh chi ảo nao chính mình xuyên qua tới, cũng rất nhiều thời điểm bất lực, mắt thấy tiểu lục tuyệt lại bị khi dễ, nàng cũng ngăn cản không được. Nếu nàng có thể hiện thân, hoặc là có thể đụng vào mặt khác vật thật, liền sẽ không giống như bây giờ bất lực. A, có quỷ. Một cái tiểu nam hài nhìn về phía tiểu lục tuyệt bên cạnh, hắn sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng. Tiểu mập mạp quay đầu lại, thấy đột nhiên xuất hiện, an mặc màu trắng váy, tóc dài nữ nhân. Hắn nháy mắt dọa khóc, chân mềm ngồi ở trên mặt đất, mụ mụ, có nữ quỷ. Ô, nữ quỷ muốn ăn tiểu hải tử. Ninh Chi nhìn đến mấy cái tiểu hải tử đột nhiên hoảng sợ nhìn nàng bộ dáng, nàng chỉ chỉ chính mình, các ngươi thấy được ta. Tiểu mập mạp run hai cái đùi, hắn khóc lớn, đừng ăn ta, hoa, nữ quỷ tới. Ninh Chi không biết đây là có chuyện gì, nhưng nàng phản ứng thực mau, ta vừa rồi thấy các ngươi ở khi dễ tiểu lục tuyệt. Nàng cúi đầu, thật dài tóc đen đi phía trước rũ xuống. Thật là có điểm dọa người, ai dám khi dễ tiểu lục tuyệt, ta tấu hắn. Tiểu mập mạp nơi nào còn có vừa rồi kiêu ngạo tiểu bá vương dạng. Hắn nước mắt nước mũi chảy ròng, xem ra là thật sự sợ hãi, ta không dám, đừng đánh ta, ô ô ô linh Chi chuyển hướng mặt khác hai cái tiểu nam hải. Chúng ta không có đánh lục tuyệt, về sau không dám, ta phải về nhà. Tiểu nam hải bị dọa đến cả người run rẩy, mặt mũi trắng bệnh. linh Chi thật mạnh hừ một tiếng, về sau ai còn dám khi dễ tiểu lục tuyệt. Ta sẽ ở ban đêm đi nhà các ngươi, chờ các ngươi ngủ rồi, liền ăn người. Ta không khi dễ, đừng tới nhà của ta. Tiểu mập mạp khóc đến hảo thương tâm A, hắn sợ hại đã chết. Ninh Chi thấy mấy cái tiểu hài tử cơ hồ bị dò vượng, nàng mới làm cho bọn họ rời đi. Tiểu tuyệt tuyệt, bọn họ đi rồi, về sau cũng không dám lại khi dễ ngươi. Ninh Chi không biết mấy cái tiểu hài tử vì cái gì đột nhiên sẽ thấy nàng, nàng duỗi tay đi mở ra vòi nước, thủy lập tức chảy ra. Nàng có thể chạm vào. Đây là có chuyện gì? Hơn nữa, Ninh Chi phát hiện nàng trong đầu cận tồn một cái mặt trời nhỏ không thấy. Ninh Chi thu liễm khởi suy nghĩ, nàng dắt thượng Tiểu Lục Tuyệt tay, ta như vậy xinh đẹp, rõ ràng tựa như thiên sứ, kia mấy cái tiểu phôi đản thế nhưng đem ta nhận làm là quỷ, thẩm mỹ ánh mắt quá kém. Tiểu Lục Tuyệt ngẩng đầu, quái tỉ tỉ. Ninh Chi xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi thẩm mỹ ánh mắt cũng kém. Ninh Chi bồi Tiểu Lục Tuyệt đi ra ngoài. Nguyên bản nàng còn lo lắng cho mình từ nam toilet đi ra ngoài sẽ khiến cho người khác chú ý, nhưng nàng phát hiện, bên ngoài hình người là nhìn không tới nàng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì vừa rồi kia mấy cái tiểu nam hải có thể thấy nàng? Còn có, nàng gái kia mặt trời nhỏ như thế nào đột nhiên biến mất? Hai ngày này, Ninh Chi từ lục mẫu trong miệng nghe nói, tiểu học nháo quỷ, tiểu lục tuyệt lớp học mấy cái tiểu nam sinh bị dọa bị bệnh. Lục mẫu tuy rằng không tin quỷ thần nói đến, Nhưng nàng vẫn là đi cầu đùa bình an cấp tiểu lục tuyệt cùng lục thâm viễn. Ninh Chi phát hiện, tiểu lục tuyệt bị lớp học hải tử khi dễ sự tình, lục mẫu vẫn luôn không biết. Hiển nhiên, lão sư cũng không tính toán báo cho lục mẫu. Ninh Chi hiện tại lại không thể đụng vào vật thật, nhưng nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Án thư, nàng ngồi ở tiểu lục tuyệt bên cạnh. Nàng nắm tiểu lục tuyệt tay, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết xuống. Lục A-Z, lớp học mấy cái nam đồng học khi dễ lục tuyệt, còn đem hắn nuốt ở trường học toilet. Chuyện này lão sư cũng biết, kia vài vị đồng học không sợ lão sư, lục A-Z phải hảo hảo bảo vệ tốt lục tuyệt đồng học. Ninh Chi tận lực bắt chữ học sinh tiểu học chữ viết, viết xong sau, nàng nắm tiểu lục tuyệt tay, đem tin điệp lên. Người hầu ở cổng lớn nhặt được một phong thơ, nhìn mặt trên viết thu kiện người, nàng cầm tin, hướng trong phòng đi đến. Ninh Chi đi theo người hầu phía sau, chờ mong người hầu chạy nhanh đem thư tín giao cho lục mẫu. Đại thiếu gia người hầu đụng phải lục thâm viễn. Lục Thâm viện ăn mặc một kiện màu lam ô vương tiểu áo sơ mi, nho nhỏ tuổi tác, hắn đã rất có lễ phép. Hoa A Di, ngươi trong tay cầm chính là tin sao? Hắn thấy mặt trên viết cấp lục Thái Thái. Đối, không biết là ai từ ngoài cửa ném vào tới, ta chuẩn bị cầm đi cấp Thái Thái. Lục Thâm viện thực chi kỷ, mụ mụ ở phòng nghỉ ngơi, ngươi đem tin cho ta, ta cầm đi cấp mụ mụ đi. Phiền Toái đại thiếu gia, ngươi hầu cảm thấy đại thiếu gia thật sự thực hảo, nho nhỏ tuổi tác không riêng hiểu chuyện, còn rất có lễ phép. Như vậy hài tử, ai thấy đều sẽ thích. Lục thâm viễn tiếp nhận tin, chờ người hầu rời đi, hắn đem tin phục không có dính thượng phong thư móc ra tới. Một bên, Ninh Chi nhìn lục thâm viễn hành động. Đệ đệ bị khi dễ à. Lục thâm viễn xem xong rồi tin, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh. Ninh Chi nhíu mày, nàng có loại dự cảm bất hảo. Tiếp theo, nàng thấy lục thâm viễn đem giấy viết thư xé thành hai nửa. Ninh Chi trợn tròn mắt. Nàng có điểm khó có thể tin mà nhìn trước mặt. Vẫn là một cái tiểu nam hài lục thâm viễn, hắn thế nhưng đem giấy viết thư xé. Lúc này, Ninh Chi nghe được giày cao gót giấm rơi xuống đất mặt thanh âm, là Lục Mẫu. Lục Mẫu từ trong phòng ra tới, nàng nhìn đến Lục Thâm Viễn hoảng loạn mà đứng ở bàn cha bên, phát sinh chuyện gì? Lục Thâm Viễn rốt cuộc là một cái tiểu hài tử, đột nhiên làm chuyện xấu bị phát hiện, hắn sợ tới mức chưa kịp tàng hảo xé hư giấy viết thư. Ninh Chi nhìn đến Lục Thâm Viễn hoảng loạn, lại tiểu tâm cẩn thận mà mở miệng, mụ mụ, vừa rồi Hoa A Ji nhặt được một phong thư ta không cẩn thận đem giấy viết thư dứt ra tới, còn lộng hỏng rồi. Lục mẫu, ai tin? Không biết là ai viết cấp mụ mụ, ta nhịn không được nhìn. Mặt trên nói có người khi dễ đệ đệ. Lục thâm viễn đôi tay đem tin giao cho Lục mẫu, mụ mụ, đây là thật vậy chăng? Ai như vậy hư, khi dễ đệ đệ. Lục mẫu chạy nhanh tiếp nhận tin, nàng nhanh chóng nhìn mặt trên nội dung, chị viên tự trúc chắc vãi vặn, Lục mẫu cũng không có để ý. Xem xong tin, trên mặt nàng thần sắc không tốt lắm. Ninh Chi nhìn đến lục mẫu bắt đầu gọi điện thoại, nghe được nàng đối với đối phương xưng hô, là lục tuyệt Lão sư. Ninh Chi không có lại nghe đi xuống, nàng biết, lục mẫu sẽ hảo hảo điều tra rõ, xử lý tiểu lục tuyệt bị khi dễ sự tình, cũng sẽ không lại cho phép như vậy sự phát sinh. Ban đêm, Ninh Chi nghe nói lục mẫu buổi chiều sau khi rời khỏi đây, còn không có ra tới. Nàng nắm tiểu lục tuyệt tay, đi đến ban công ngoại. Mùa hè đêm, đen nhánh trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao. Ninh Chi bồi Tiểu Lục Tuyệt ngồi ở bàn công ghế bập bên thượng, nhàn nhã mà, nhoáng lên rung động. Tiểu Tuyệt Tuyệt, tỷ tỷ sắp đi rồi, Lục Mẫu giải quyết xong chuyện này, nàng phải đi về. Ninh Chi xoa bóp hắn thịt, hô hô khuôn mặt nhỏ, ngươi sẽ tưởng ta sao? Tiểu Lục Tuyệt trên người ăn mặc một kiện màu đỏ, ấn màu sắc rực rỡ rực rỡ, phim hoạt họa tuyết sam, khuôn mặt nhỏ có vẻ trắng non. Nghe được Ninh Chi nói, hắn chớp chớp mắt to, một hồi lâu mới mở miệng, tưởng ta sẽ tưởng ngươi. Ninh Chi cười cong đôi mắt ta cũng sẽ tưởng ngươi. Tiểu Lục tuyệt lưỡng đạo Tiểu Đạm Mi Ninh chặt, đen bóng mắt to có cảm xúc, không đi ngươi, phá lệ mà. Tiểu Lục tuyệt chủ động duỗi tay kéo lại Ninh Chi lằn váy. Ninh Chi ánh mắt sáng lên, nàng duỗi tay, lại một lần che lại Tiểu Gia hỏa mắt to, nàng ghé vào hắn bên hay, ôn nhu dặn dò. Tiểu Tuyệt tuyệt muốn nhiều hơn ăn rau dưa, không cần cái ăn, bị khi dễ, phải học được cáo trạng. Chúng ta tiếp theo thấy, kỳ thật Ninh Chi càng muốn làm hắn hoạt bắt một chút, tùy ý một chút. Ấm áp hơi thở rừng ở nhĩ tiêm tiêm thượng, tiểu lục tuyệt cảm thấy chính mình lô thai hảo ngỡ. Trước mắt hát hát, hắn ngửi được ninh chi trên tay hương thơm. Thức mau, lô thai không ngỡ, cái mũi trước hương khí đã không có. Tiểu lục tuyệt cúi đầu, hắn mở mịt mà nhìn chính mình tay nhỏ, hắn nắm làn váy cũng đã biến mất. Quái tỷ tỷ, lại đi rồi. Ninh chi mở to mắt, nhìn trong phòng ánh sáng nu hòa, nàng biết chính mình đã trở lại. Quái tỷ tỷ, Phòng thực can tĩnh, đột nhiên Bên cạnh truyền đến lục tuyệt trầm thấp thanh âm, Ninh Chi quay đầu nhìn lại. Lục tuyệt thân thể nằm đến thẳng tắp, hắn đôi mắt nhắm, như là vô ý thức nói mớ. Hắn nhớ rõ nàng, vẫn là mơ thấy nàng. Ninh Chi tâm tình có điểm hảo. Nàng tho lại gần, nhìn không được dối tay, giống nhất tiểu lục tuyệt như vậy, nàng nghèo nghèo hắn mặt, thấp giọng sửa đúng hắn, là thiên sứ tỷ, tỉ, tỉ. 16. Đệ 16 chương Buổi sáng, sắc trời phong lượng, trung quanh một mảnh yên tĩnh, thần gió thổi qua Màu lam nhạt xong xa nhẹ nhàng phất động. Linh Chi tỉnh lại thời điểm, nàng trước tiên đem bá vương hô lên tới. Vì cái gì ta ngày hôm qua ở xuyên qua đi thời điểm, đột nhiên có thể chạm vào vật thật, hơn nữa đột nhiên xuất hiện ở những người khác trước mặt. Quan trọng nhất chính là, ta chỉ có một cái mặt trời nhỏ biến mất. Nàng tối hôm qua liền muốn hỏi nó. Bá vương, chủ nhân, bởi vì ngươi tiêu hao một cái mặt trời nhỏ, là có thể đụng vào vật thật hoặc là hiện thân, thời gian là một phút. Linh Chi kinh ngạc. Tiêu hao một cái mặt trời nhỏ, có thể hiền thân, còn có thể đụng vào vật thật. Ba vương, đối. Nàng cắn chặt răng, tức giận chất vấn, như vậy chuyện quan trọng, vì cái gì phía trước ngươi không có nói cho ta. Mệnh nàng còn vẫn luôn phiền não chịu nhiều như vậy hạn chế, rất khó cứu lục tuyệt. Bá vương tiểu nại âm yếu đi xuống dưới, chủ nhân, ngươi không hỏi. Ta không biết, như thế nào sẽ hỏi. Nếu ba vương là có thật thể, nàng hận không thể đem ra hỏa này bắt được tới hành hung một đốn. Bá vương một trận trột dạng. Ngươi vừa rồi nói, tiêu hao một cái mặt trời nhỏ, có thể duy trì một phút. Bá vương, đối. Ninh chi như mày, như thế nào thời gian như vậy đoạn. Hơn nữa, ta mở ra tủ quần áo môn, còn ở mấy cái tiểu hài tử trước mặt hiền thân, cho nên nói, thời gian là có thể thêm lên, một phút trong vòng là được. Nhưng mặt trời nhỏ rất khó đến, thường một lần vẫn là trùng hợp lục tuyệt uống xong rượu, nàng mới nho nhỏ phất nhanh một chút, hiện tại nàng một cái mặt trời nhỏ đều không có. Tổn kho bằng không. Bá Vương nhắc nhở, đối. Chủ nhân, tiếp theo ngươi xuyên qua đi, yêu cầu mười cái mặt trời nhỏ. Ninh chi. Nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu mặt trời nhỏ. Bá Vương còn nói cho nàng, chủ nhân, tiêu hao mặt trời nhỏ, có lợi cũng có tệ. Ngươi xuyên trở về, là thoát ly thế giới kia, cho nên, trừ bỏ lục tuyệt cái này ngoại lệ, ngươi ở thế giới kia sẽ không bị thương, sẽ không đau đớn. Điểm này, Ninh chi là biết đến. Tựa như nàng trần trụi chân ở thế giới kia hành tẩu, trên chân nửa điểm cho bụi cũng sẽ không dính vào. Một khi ngươi tiêu hao mặt trời nhỏ, ở tương đối ứng thời gian nội, nếu ngươi đã chịu thương tổn, sẽ đau, sẽ đổ máu. Nếu ngươi ở nơi đó đã chết, cũng chính là đã chết, sẽ không lại trở lại hiện tại. Ninh Chi sửng sốt, xem ra mặt trời nhỏ vẫn là muốn thận trọng sử dụng. Ngươi còn có cái gì là yêu cầu nói cho ta? Bá Vương chạy nhanh nói, chủ nhân, tạm thời đã không có. Ninh Chi hừ một tiếng làm nó lui về. Lúc này, bên cạnh truyền đến động tĩnh, Ninh Chi hoàn hồn, nàng xem qua đi, là Lục Tuyệt đã tỉnh. Trên người hắn ăn mặc làm đế đỏ thấm hoa áo ngủ, xinh đẹp đến không được, trên trán một sợi tóc hướng lên trên nếp lên, thần sắc nốc nốc, đáng yêu thảm. Ninh Chi nhịn không được giũi tay đi sờ gối đầu hạ di động, đối với Lục Tuyệt nghiêng người chụp một chương chiếu. Mà Lục Tuyệt như là không hề sở giác. Sớm a. Ninh Chi cười cùng hắn chào hỏi. Lục Tuyệt nhấc lên mi Một đôi mắt đào hoa thần sắc mờ mịt, hắn như là ở trong cổ họng bài trừ thanh âm, sớm. Ninh Chi hỏi hắn, ngươi tối hôm qua nằm mơ. Lục tuyệt chớp chớp mắt, cái gì đều nhớ không nổi, hắn không có theo tiếng, xốc lên chăn xuống giường đi toilet. Ninh Chi cũng không trông cậy vào lục tuyệt sẽ nhớ rõ nàng, rốt cuộc nàng mỗi một lần xuyên qua đi, đều là ở hắn khi còn nhỏ, phỏng chừng hắn chỉ nhớ rõ quái tỉ tỉ cái này tên. Ninh Chi mở ra di động, nhảy ra vừa rồi chụp kia bức ảnh. Không thể không nói Chẳng sợ ăn mặc như vậy đại màu sắc và hoa văn, chỉ có nửa trương sơn mặt, ảnh chụp lục tuyệt cũng rất tuấn tú. Suy nghĩ một chút, Ninh Chi ở với bộ thượng đăng ký một cái tài khoản mới, còn sửa tên, xinh đẹp tiểu bảo tàng. Nàng đem ảnh chụp phát đi lên, còn xứng một cái mặt trời nhỏ biểu tình. Phát xong, Ninh Chi lấy quá lục tuyệt di động. Hắn di động không có thiết trí mật mã, Ninh Chi nhẹ nhàng mở ra sau, nàng phát hiện lục tuyệt di động thượng trừ bỏ vốn có phối trí phần mềm, mặt khác cái gì đều không có đừng nói cho chơi Ngay cả nói chuyện phiếm phần mềm cũng không tồn tại Sách sẽ Ninh Chi ở trên di động thao tác một phen. Lục tuyệt rửa mặt xong từ toa lét ra tới khi Ninh Chi đã giúp hắn đăng ký một cái tài khoản Còn cùng nàng lẫn nhau vì chú ý Ninh Chi đem điện thoại để còn cho hắn Ta giúp ngươi đăng ký một cái tài khoản Về sau ngươi có cái gì tưởng lợi nói Có thể phát ở mặt trên Về sau ta cũng sẽ thường xuyên ở mặt trên phát tin tức Ngươi đều có thể nhìn đến Cũng có thể ở mặt trên nhắn lại Ninh Chi mở ra nàng vừa rồi phát ảnh chụp cho hắn xem. Lục Tuyệt nhìn mắt, không nói gì. Ninh Chi dạy hắn, ngươi không nghĩ đánh chữ, còn có thể phát biểu tình. Lục Tuyệt tiếp nhận di động, hắn tùy tay ném lạc trên giường. Ninh Chi cũng không biết hắn có nghe hay không đến đi vào. Nàng dạy hắn phát tin tức, là ẩn giấu tư tâm. Lục Tuyệt khẳng định là sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện thiếm, hoặc là đem tâm sự nói cho nàng. Có thể nói, nàng hy vọng có thể thông qua hắn phát ra tới tin tức, biết hắn suy nghĩ cái gì nàng mới có thể càng dễ dàng hống hắn vui vẻ. Ninh Chi có điểm không xác định, ngươi học xong sao? Lục Tuyệt ngước mắt, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhìn về phía Ninh Chi, hắn ánh mắt sạch sẽ, mà mở miệng nói, lại giống mang theo một chút ghét bỏ, "Sẽ không ta khở. Ta lại không nốc, như thế nào sẽ không?" Ninh Chi cảm thấy buồn cười, "Ngươi xác thật không nốc. mà là nốc, siêu nốc. Lục Tuyệt vừa rồi rửa mặt, Ninh Chi để sát vào hắn, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà cọ rất hắn sườn mặt thượng còn không có lau khô bọt nước. Ngươi là thông minh nhất. Giây tiếp theo, Lục Tuyệt đỉnh đầu biểu hiện trong khung bắn ra năm cái mặt trời nhỏ, nhìn trước mắt vàng lóng quang, Ninh Chi hai tròng mắt nháy mắt phóng lượng, nàng nắm lấy Lục Tuyệt hơi lạnh tay, năm cái mặt trời nhỏ sôi nổi chạy về phía nàng, muốn nhiều đáng yêu, có bao nhiêu đáng yêu. Ninh Chi cười khinh khách mà lại lần nữa mở miệng khen hắn, Tiểu Tuyệt Tuyệt, ngươi như thế nào như vậy đồng, quả thực chính là tuyệt thế đại bảo tàng. Đào mắt, hắn trên đỉnh đầu lại toát ra một cái mặt trời nhỏ nhìn trong đầu sáu cái đáng yêu mặt trời nhỏ, Linh Chi miệng nhỏ ngọt ngào, khen Lục Tuyệt nói như là không cần tiền mà không ngừng ra bên ngoài toát ra. nàng không riêng khen Lục Tuyệt thông minh, còn dùng sức mà khen hắn đẹp, thấy thế nào, ngươi đều là ta thích loại hình. Tiểu Tuyệt tuyệt ngươi là an khả ấy đa, em có nệ ô, lớn lên sao? Tiểu Tuyệt tuyệt ta tưởng ở ngươi cơ bụng chơi trốn tìm. Tiểu Tuyệt tuyệt ngươi không phải người, ngươi là hạ phàm thiên thần. trước kia Linh Chi ở trên mạng nhìn đến này đó là người mê chi xấu hổ dùng từ. Hiện tại nàng không biết xấu hổ dường như, dùng để điên cuồng khen lục tuyệt. Đối lập khởi mặt trời nhỏ, mặt là cái gì? Hùng chi hiện tại nàng mặt còn không có trở về đâu. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào khen, lục tuyệt biểu hiện khung không còn có bắn ra mặt trời nhỏ. Ninh chi được đến mặt trời nhỏ tốt đẹp tâm tình, tại hạ lâu gặp phải lâm điểm điểm khi, biến mất. Sớm A. Lâm điểm điểm chủ động đối Ninh chi chào hỏi. Nàng cảm thấy chính mình tối hôm qua đã chịu một ảnh hưởng quá lớn. Tuy tiện tìm Linh Chi muốn cha mẹ di vật, Linh Chi nhất định sẽ không thoải mái. Là nàng xúc động. Tiểu ấn Ngọc sự tình nàng có thể trước đặt ở một bên. Hiện tại quan trọng nhất chính là nàng bộ dạng vấn đề. Lâm điểm điểm phát hiện, nàng cướp lấy không được Ninh Chi trên người quang hoàn. Nàng không biết đây là có chuyện gì. Mặt nàng hình thay đổi, còn có Ninh Chi so với phía trước biến bạch một chút. Này đó đều thuyết minh, nàng vòng cổ thượng Ngọc xuất hiện tiểu vết rách, khả năng dẫn tới quang hoàn trả về đến ninh Chi trên người, nhưng là. Vì cái gì nàng không thể một lần nữa đem Quang Hoàn cướp lấy lại đây?" Lâm Điểm Điểm âm thầm đánh giá Ninh Chi mặt, nàng phát hiện Ninh Chi lúc này hơi thở thực hảo, mặt mày gian không có trước kia tích tụ váng khí, còn có sầu khổ. "Ngươi chống đỡ con đường của ta, có việc." Ninh Chi nhướng mày. Lâm Điểm Điểm hoàn hồn, hiện tại Ninh Chi cùng trước kia thực không giống nhau, đối nàng xa cách, lạnh nhạt, càng quan trọng là, nàng trở nên giống như không hề chán ghét Lục Tuyệt, không hề đoán giận cùng Lục Tuyệt sinh hoạt ở bên nhau. Lâm Điểm Điểm trầm chấm ánh mắt, Trên mặt mang theo ý cười, không có việc gì. Ninh Chi không biết lâm điểm điểm lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra vừa rồi được đến 6 cái mặt trời nhỏ cùng bá vương đổi lấy 6% quang hoàn. Đổi lấy trong nháy mắt, Ninh Chi phát hiện, chính mình làn da nháy mắt biến trắng. Tuy rằng không thể xưng là tuyết trắng bóng loáng, nhưng cũng xem như trắng nón. Ninh Chi sờ sờ tóc, mềm mại mượt mà, một chút phân nhánh cũng không có. Nàng còn móc ra tiểu gương chiếu chiếu, trên mặt ngũ quan trở nên rõ ràng lập thể không ít Như là lại sẽ xuống một tầng màu xám băng gạc, lộ ra một chút lượng sắc. Phòng hóa trang. Lâm Điểm Điểm hôm nay có mấy cái màn ảnh muốn bổ trụ. Chuyên viên trang điểm đang ở cho nàng làm tạo hình. Điểm Điểm tỷ, gần nhất ngươi có phải hay không ăn nhiều? Chuyên viên trang điểm là Lâm Điểm Điểm đoàn đội mời, bởi vì hợp tác rồi rất dài một đoạn thời gian, quen biết lên. Nàng cùng Lâm Điểm Điểm nói chuyện khi không có như vậy nhiều cố kỵ. Ân. Lâm Điểm Điểm nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi tùy ý chuyên viên trang điểm thượng trang ngươi mặt giống như biền béo. Chuyên viên trang điểm thường xuyên thế Lâm Điểm Điểm hóa trang, nàng đương nhiên rõ ràng Lâm Điểm Điểm ngũ quan, mặt hình cùng làn da. Phía trước, nàng thường thường Lâm Điểm Điểm ngũ quan tinh xảo, mặt hình hoàn mỹ, ngay cả làn da cũng trắng non không rảnh, quả thực làm nhân tâm sinh hâm mộ. Quan trọng là, Lâm Điểm Điểm mặt không có chỉnh dung, mỗi một chỗ đều là thuần thiên nhiên. Ở giới giải trí, nàng có tố nhan đại mỹ nhân danh hiệu. Nhưng hôm nay, Lâm Điểm Điểm mặt hình giống như đột nhiên thay đổi. Ngay cả cái mũi Cũng. Nghe được chuyên viên Trang điểm nói, lâm điểm điểm lập tức mở to mắt, nàng nhìn về phía gương. Nàng cổ Trang tạo hình là đem đầu tóc toàn bộ trải lên tới, trên mặt muốn sạch sẽ, không vẫn giữ lại làm gì đầu tóc che đậy, ngay cả Trang Dung cũng muốn nhất thanh đạm. Như vậy hà khắc yêu cầu, cũng chỉ có nàng có thể chống đỡ được. Lúc này, nàng nhìn trong gương chính mình, cả kinh thần sắc chấn động. Ngày hôm qua mặt nàng hai sườn quai hàm đột hiện ra tới, hạt dưa mặt hình trở nên có điểm phương, mà hiện tại, trên mặt nàng thịt biến nhiều ngay cả cái mũi cũng sụt một chút, không có phía trước tinh xảo đỉnh tiều. Lâm Điềm Điềm theo bản năng đi xem chính mình trên cổ vòng cổ, Bạch Ngọc Thượng tiểu vết rách giống như thật dài một chút. Sao lại thế này? Nàng rõ ràng bên người cất chứa, Ngọc vì cái gì sẽ lại vỡ ra? Lâm Điềm Điềm trong lòng một trận hoảng loạn. Lúc này nhân viên công tác tiến vào thúc giục, Điềm Điềm tỷ, đạo diễn làm ta lại đây hỏi một chút, ngươi hóa hảo trang sao? Mau hảo. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh tiếp tục giúp Lâm Điềm Điềm thượng trang. Lâm Điểm Điểm đột nhiên mở miệng, mặt hai sườn đánh nhiều điểm bóng ma, mũi hai sườn cũng là. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh đồng ý. Hóa hảo trang, Lâm Điểm Điểm đi vào sở studio, ngượng ngùng đạo diễn, làm ngươi đợi lâu, không có việc gì, vào chỗ đi. Vương đạo diễn cũng không thích diễn viên đến chế, đợi gần một giờ, sắc mặt của hắn đã có điểm khó coi. Lâm Điểm Điểm đi đến cơ vị trước, nam chính đã chuẩn bị tốt, Vương đạo diễn buông kịch bản, nhìn về phía máy theo dõi, tiếp theo nháy mắt, hắn mày thẳng nhăn. Chờ một chút. Vương đạo diễn kêu đỉnh, lâm điểm điểm ngươi hôm nay hóa cái gì Trang Dung, như thế nào cùng phía trước chụp hoàn toàn không giống nhau, ngươi hiện tại bổ chụp màn ảnh bỏ vào đi, người xem liếc mắt một cái liền nhìn đến khác nhau. Vương đạo diễn muốn chụp cao thanh, đối hậu kỳ nghiêm trọng ma gia họa chất thực phản cảm, cho nên hắn đối các diễn viên Trang Dung yêu cầu rất cao. Hắn muốn là đối lâm điểm điểm cái này nữ chính có ý kiến, không có kỹ thuật diễn, còn thích bay đại bài, nếu không phải nàng bề ngoài điều kiện hảo cùng hắn yêu cầu tương phù hợp, cùng nữ chủ hình tượng cũng tương phù hợp, hắn căn bản sẽ không dùng nàng. hiện tại, nhìn lâm điểm điểm mặt hai sườn, còn có cái mũi thượng đánh đến dày đặc bóng ma, vương đạo diễn mày thẳng nhăn, yêu cầu lâm điểm điểm đem vài thứ kia lau sạch, không thể quá nặng. lâm điểm điểm trên mặt một trận nóng lên, đối mặt chung quanh nhân viên công tác đánh giá ánh mắt, nàng cảm thấy thẹn đến đỏ mặt trở lại phòng hóa trang, chờ nàng đổi đi trang dung, trở ra thời điểm, vương đạo diễn giữa mày vẫn như cũ gắt gao đình trận. Vương đạo diễn nghi hoặc mà mở miệng, ngươi phía trước bộ dáng điều kiện thực không tồi, vì cái gì đi loạn lộng, ngươi hiện tại dáng vẻ này là chuyện như thế nào. Vương đạo diễn nói thực rõ ràng, liền kém không có nói lâm điểm điểm chỉnh dung thất bại. Lâm điểm điểm sắp tức chết rồi, nàng nửa túi đầu, đạo diễn ta hiện tại có điểm không thoải mái, tưởng thỉnh hai ngày giả. Nói, nàng cũng không để ý tới đạo diễn cho phép hay không, trực tiếp rời đi. Người đại diện đuổi theo, ta điểm điểm tiểu tổ tông, ngươi đây là có chuyện gì. Ngươi có biết hay không Vương đạo diễn diễn nhiều ít đại hoa tranh đoạt chủ, ngươi vừa rồi như vậy thái độ, Vương đạo diễn hiện tại thực tức giận. Hắn nói chuyện khó nghe, ta cũng muốn chịu. Lâm Điểm Điểm mang theo khẩu trang thượng bảo mẫu xe. Lâm Điểm Điểm nửa điểm cũng không lo lắng, nàng cùng mặt khác nghệ sĩ không giống nhau, mặt khác nghệ sĩ phải đối đạo diễn rũ Mi tối người, xem đạo diễn ánh mắt, nhưng nàng là lục gia người, chỉ có người khác lấy lòng nàng. Người đại diện cũng biết Lâm Điểm Điểm thân phận, đây là kim ngật đáp, thật đúng là không nói được, mắng không được. Người đại diện thở dài, thay đổi đề tài. Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Bình thường Lâm Điểm Điểm mặt thật đẹp a, nhưng hôm nay hắn tổng cảm thấy nàng biến xấu, thoạt nhìn có điểm không vừa mắt. Lâm Điểm Điểm mặt trầm xuống sắc, nàng không nghĩ giải thích vấn đề này. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng, đợi lát nữa ta muốn đi châu đáo cửa hàng một chuyến. Người đại diện có điểm kinh ngạc, làm sao vậy? Ngươi muốn mua trang sức? Lâm Điểm Điểm nói, ta vòng cổ hỏng rồi, muốn bắt đi sửa chữa. Ninh Chi buổi chiều có khóa, thượng song trở về nàng phát hiện lục gia có khách nhân tới đã trở lại lục mẫu trên mặt tươi cười còn không có thu liễm linh chi đi qua đi tới ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này chính là hoắc hiểu nguyệt hoắc gia thiên kim nàng mấy ngày nay mới từ nước ngoài trở về lục mẫu quay đầu hướng hoắc hiểu nguyệt giới thiệu nàng chính là ta mới vừa nói tiểu nhi tức phụ linh chi linh chi ở lục mẫu nghiêng đối diện ngồi xuống hoắc tiểu thư ngươi hảo hoắc hiểu nguyệt nhìn từ trên xuống dưới linh chi trong mắt lộ ra một chút không hài lòng cùng không phục, chính là ngươi gả cho lục tuyệt a. ninh chi nghe ra đối phương ngữ khí không tốt, nàng có điểm kinh ngạc, vừa mới đánh chiếu mặt, nàng đắc tội đối phương. lục mâu nói, hiện tại vẫn luôn là tiểu chi ở chiếu cô tiểu tuyệt, tiểu tuyệt không muốn làm những người khác gần người. ta cũng có thể chiếu cố lục tuyệt. hoắc hiểu nguyệt nhỏ giọng nói, lục mâu vô vô tay nàng, ngữ khí thân cận, nơi nào yêu cầu ngươi chiếu cố hắn a, hơn nữa ngươi cũng không được. lục mâu đối ninh tri nói. Hiểu Nguyệt từ tiểu học bắt đầu liền cùng tiểu tuyệt cùng cái ban, làm thật nhiều năm đồng học, hơn nữa, tiểu học thời điểm, Hiểu Nguyệt đã cứu tiểu tuyệt. Ninh Chi tới hứng thú, cái này nữ hài thế nhưng đã cứu lục tuyệt. Lục mẫu, tiểu học thời điểm, tiểu tuyệt bị lớp học mấy cái nam đồng học khi dễ, nút ở trong B nút cờ, may mắn Hiểu Nguyệt hỗ trợ tìm giáo sư cứu hắn. Lục mẫu trong giọng nói, vẫn như cũ mang theo cảm kích, vị kia lao sư chỉ là miệng giáo huấn mấy cái học sinh, chuyện này ta vẫn luôn không biết. May mắn hiểu Nguyệt Viết tin nói cho ta chuyện này, bằng không, Tiểu Tuyệt còn sẽ vẫn luôn bị kia mấy cái nam đồng học khi dễ. Hoặc hiểu Nguyệt chính là cái kia tìm lão sư tới Tiểu Nữ Hải. Linh Chi kinh ngạc. Nàng đánh ra đối phương, Tiểu Nữ Hải lúc trước tròn tròn đáng yêu khuôn mặt lẫy lẫy, ngũ quan cũng tinh xảo không ít, ẩn ẩn có thể nhìn ra nàng khi còn nhỏ bóng dáng. Linh Chi còn nhớ rõ, Tiểu Nữ Hải mới tiểu học, khiến cho Lục Tuyệt đương nàng bạn trai. Nhưng lá thư kia là chuyện như thế nào? rõ ràng là nàng nắm tiểu lục tuyệt viết tay như thế nào sẽ biến thành hoắc hiểu nguyệt lục a di ta chỉ nhớ rõ ta đi tìm lao sư hỗ trợ lâu lắm trước sự ta cũng quên có hay không viết thư cho ngươi sự tình lâu lắm hoắc hiểu nguyệt đã nhớ không rõ lục mẫu cười nói mặc kệ thế nào a di vẫn là muốn cảm tạ ngươi nàng quay đầu đối ninh chi nói hiểu nguyệt hôm nay tới là muốn nhìn một chút tiểu tuyệt ngươi mang nàng lên lầu đi có ngươi ở tiểu tuyệt mới sẽ không phát giận ninh chi đồng ý hảo Hoắc hiểu nguyệt đi ở ninh chi bên cạnh người, nàng thẳng thắn lại thẳng thành mà mở miệng, ta thích lục tuyệt, nếu không phải ta xuất ngoại đi học, khẳng định là ta gả cho hắn. Ninh chi thấy được Hoắc hiểu nguyệt khi còn nhỏ bóng dáng, nàng cảm thấy có điểm buồn cười, trên thế giới này không có nếu, nói nữa, lục tuyệt lại không thích người, liền tính ngươi không ra quốc, ngươi cũng gả không được hắn. Ta tiểu học thời điểm liền nhận thức lục tuyệt. Hoắc hiểu nguyệt cầm hơi hơi nâng lên, thiên kim tiểu thư khí thế thực đủ, tiểu học, sơ trung, cao trung. Ta đều cùng hắn cùng cái ban, ta cơ hồ là bồi hắn lớn lên. Ngươi hiện tại là muốn so với ai khác trước nhận thức hắn? Ninh Chi khẽ môi nếp lên, hắn nhà trẻ thời điểm, ta liền nhận thức hắn. Hoắc Hiểu Nguyệt không tin, không có khả năng. Tùy ngươi tin hay không. Ninh Chi không chút nào để ý. Hoắc Hiểu Nguyệt trực tiếp chọc Ninh Chi tự huyệt, ngươi lớn lên như vậy xấu, không xứng với lục tuyệt. Ninh Chi cảm thấy, Hoắc Hiểu Nguyệt khi còn nhỏ còn rất đáng yêu, sau khi lớn lên như thế nào như vậy thảo người ghét mặc kệ ta lớn lên thế nào, Lục Tuyệt thích là được. Ninh Chi ra mặt siêu hậu, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị đối phương nói mấy câu đánh bại. Hoắc Hiểu Nguyệt cắn cắn môi, nào nào đều xem trước mặt Ninh Chi không vừa mắt. Nếu không phải nàng mụ mụ phản đối, nàng là thật sự muốn gả cấp Lục Tuyệt. Thời gian này, Lục Tuyệt cố định sẽ ở thư phòng. Ninh Chi đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trước máy tính, ăn mặc màu đỏ đồ thể dục Lục Tuyệt. Hoắc Hiểu Nguyệt trước mắt sáng ngời, nàng chạy chậm qua đi, Lục Tuyệt đã lâu không thấy, ta từ nước ngoài đã trở lại. Lục tuyệt đối nàng lời nói mắt điếc thay ngơ, đối nàng người này làm như không thấy. Hoắc Hiểu Nguyệt đánh bạo muốn đụng vào Lục Tuyệt tay, sau đó bị hắn nháy mắt tránh ra. Hoắc Hiểu Nguyệt thở dài, đã thói quen. dù sao từ nhỏ tiết học bắt đầu, chính là nàng truy ở Lục Tuyệt phía sau. Lục Tuyệt, ngươi có phải hay không vậy? giống như còn trường xoáy. Hoắc Hiểu Nguyệt không ngừng đánh giá Lục Tuyệt, nàng trước kia ánh mắt thật tốt, quả nhiên Lục Tuyệt là xoáy nhất. Linh Chi khó chịu. Nàng đột nhiên có loại chính mình đồ vật bị người dình coi, bị người mơ ước cảo giác. Nàng đi đến lục tuyệt bên cạnh, túi người để sát vào hắn bên hai. Nàng môi cố ý đụng tới lục tuyệt nhị tiêm tiêm, tiểu tuyệt tuyệt, ngươi lao đồng học tới xem người, ngươi cùng nàng lên tiếng kêu gọi đi. Nàng vừa mới nói xong, chỉ thấy lục tuyệt đỉnh đầu biểu hiện trong khung bắn ra một loạt ánh vàng rực rỡ mặt trời nhỏ. Một cái, hai cái, ba cái. Nàng đếm đếm, thế nhưng tổng cộng có bảy cái. Linh chi càng khó chịu. Hắn đây là có bao nhiêu cao hứng nhìn đến Hoác Hiểu Nguyệt. 17. Đệ 17 chương Hoác Hiểu Nguyệt kinh ngạc mà nhìn linh Chi tới gần lục tuyệt, càng sâu đến nàng nhìn đến linh Chi môi đụng phải lục tuyệt lỗ thai. Lục tuyệt không có cự tuyệt, cũng không có né tránh. Thật sự giống lục mẫu trong miệng nói, lục tuyệt chỉ làm linh Chi tới gần. Hoác Hiểu Nguyệt từ nhỏ học thời điểm liền bắt đầu chú ý lục tuyệt, nàng rõ ràng biết lục tuyệt có bao nhiêu không thích người khác đụng vào. Hắn cũng không sẽ phản ứng người, bên người cũng không có bằng hữu Mãi cho đến cao trung kết thúc, nàng đều cho rằng, lục tuyệt về sau cũng sẽ là một mình một người. Cả đời đều là an an tĩnh tĩnh, một mình một người. Nếu phía trước không có phát sinh kia sự kiện, nàng không ra quốc, nàng sẽ tranh thủ gả cho lục tuyệt. Rốt cuộc nàng rốt cuộc tìm không thấy giống lục tuyệt như vậy cao nhan giá trị. Mà hiện tại, lục tuyệt không chỉ có kết hôn, giống như hai người ở chung đến còn có thể. Hoắc hiểu nguyệt không thể không khiếp sợ. Hắn nhĩ tiêm thượng nhiệt nhiệt, còn có điểm ngỡ, lục tuyệt buông xuống mi mắt khẽ run viều lớn lên lông mi cũng theo vỗ. Không có được đến đáp lại, Ninh Chi ở hắn bên tai khẽ hừ một tiếng, tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảy cái mặt trời nhỏ vui sướng mà nhằm phía nàng, Đảo mắt chính là nàng thu hồi tới. Lục tuyệt liếc mắt một cái cũng không xem Hoắc Hiểu Nguyệt, hắn tiếng nói khẳng khàn, "Nặng nghề, không quen biết ta." "Ta không quen biết." "Không quen biết." Ninh Chi thượng một giây còn đổ ở ngực khó chịu, lập tức liền biến mất, nàng nhìn về phía Hoắc Hiểu Nguyệt, đối phương nháy mắt như là điểm hỏa thuốc nổ bao, trên mặt tức giận. Tuy rằng ngươi kêu lục tuyệt, nhưng cũng không cần tuyệt tình như vậy là nhạt, ta và ngươi từ tiểu học đến cao trung, làm nhiều ít năm đồng học, ngươi thế nhưng còn không quen biết ta. Hoắc Hiểu nguyệt hận không thể tiến lên lắc lắc lục tuyệt đầu, như thế nào liền không có đem nàng cất vào trong đầu. Liên Tính không thích nàng, nhiều năm như vậy đồng học tình nghĩa, bạch ngủ. Thấy Hoắc Hiểu nguyệt tức giận đến mặt đỏ lên, Ninh Chi nhịn xuống khóe miệng ý cười, nàng mở miệng, "Thực xin lỗi a, ngươi cũng biết lục tuyệt tình huống đặc thù, thỉnh ngươi đừng để ý." thực cảm tạ hoắc tiểu thư ngươi hôm nay tới thăm hắn cái này đồng học hoắc hiểu nguyệt tiểu thanh chất vấn ninh chi, ngươi đang âm thầm đắc ý ninh chi còn có ngôi ta không rõ hoắc tiểu thư đang nói cái gì hoắc hiểu nguyệt thấy thế nào ninh chi đều cảm thấy không vừa mắt nàng cảm thấy đối phương lớn lên chỉ là thanh tú cùng lục tuyệt một chút cũng không xứng liền tính ngươi có thể tới gần lục tuyệt đụng chạm lục tuyệt cũng không đại biểu cái gì hắn lại không phải thích ngươi bệnh tự kỷ người bệnh khuyết thiếu tình cảm nhận chi năng lực liền tính đối cha mẹ hắn cũng hờ hững, lạnh nhạt đối đãi, hướng chi đối những người khác. hoắc hiểu nguyệt không cho rằng, lục tuyệt sẽ thích thượng ninh chi. hắn có thích hay không ta, cái này không cần ngươi hao tâm tốn sức. ninh chi chậm gì gì trả lời, dù sao, lục tuyệt khẳng định không thích ngươi. hoắc hiểu nguyệt khí của mặt, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy làm người chán ghét. ninh chi ngữ khí khinh phiêu phiêu, nàng tiếp tục trách ao, lục tuyệt chính là thích nghe ta nói chuyện. giây tiếp theo, nàng nghe được hoắc hiểu nguyệt tức muốn hụt máu mà nói. Kaka ta đã cứu Lục tuyệt mệnh. Ninh Chi sửng sốt. Hoắc Hiểu Nguyệt Kaka đã cứu Lục tuyệt. Nói xong, Hoắc Hiểu Nguyệt liền hối hận, nàng một trận ảo não, tự trách mình lắm miệng. Kaka ngươi đã cứu Lục tuyệt. Ninh Chi muốn hiểu biết đây là có chuyện gì, vừa rồi Lục Mâu giống như không đề cập. Ngươi không cần biết kỹ càng tỉ mỉ, này cùng ngươi không quan hệ. Hoắc Hiểu Nguyệt không muốn nói thêm cái gì, nàng lại nhìn Lục tuyệt liếc mắt một cái, ta đi rồi. Hoắc Hiểu Nguyệt cô đơn mà đi ra ngoài, nhìn đối phương rời đi. Ninh Chi cúi đầu đi hỏi Lục Tuyệt, ngươi thật sự không quen biết Hoắc Hiểu Nguyệt. Lục Tuyệt ngước mắt xem nàng, một đôi mắt đảo hoa mang theo mở mịt. Ai? Ninh Chi côn môi, nàng tiếp tục hỏi, Tiêu Hoắc Hiểu Nguyệt ca ca đã cứu ngươi. Lục Tuyệt nhếch môi, một hồi lâu, hắn theo tiếng, không biết. Ninh Chi không chiếm được đáp án, nàng đơn giản thay đổi đề tài, vì cái gì ngươi vừa rồi nghe được ta nói Hoắc Hiểu Nguyệt tới xem ngươi, ngươi như vậy vui vẻ, thế nhưng còn bắn ra bảy cái mặt trời nhỏ, hắn là có bao nhiêu vui vẻ. Không đúng, Lục Tuyệt vừa rồi nói không quen biết Hoắc Hiểu Nguyệt. Ninh Chi híp híp mắt, nàng tiến đến Lục Tuyệt bên hai, thấp giọng hỏi hắn, "Vẫn là nói, ngươi vui vẻ là bởi vì ta như vậy thấp giọng cùng ngươi nói chuyện?" Nàng nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu, không có mặt trời nhỏ bắn ra. Nghĩ tới cái gì? Ninh Chi giống vừa rồi như vậy, môi nhẹ nhàng mà đụng vào thượng Lục Tuyệt như tiêm. Giây tiếp theo, Lục Tuyệt trên đỉnh đầu lập tức bắn ra ba cái mặt trời nhỏ. Mà hắn nhíu tiêm tiêm, có đỏ ửng lan tràn mà thượng. Nhìn ba cái loe kim quang mặt trời nhỏ, Ninh Chi giật mình, cho nên hắn vừa rồi không phải bởi vì nghe được hoắc hiểu nguyệt tới mà cao hứng. Là bởi vì nàng ngôi đụng tới lỗ thai hắn. Ninh Chi duỗi tay nắm lấy hắn tay, ba cái mặt trời nhỏ đồng thời bay về phía nàng, nhưng lục tuyệt đỉnh đầu không có lại bắn ra mặt trời nhỏ. Nắm hắn tay không có hiệu quả. Ninh Chi thí nghiệm, nàng ngôi lần thứ ba nhẹ nhàng mà, như có như không gặp phải lục tuyệt lỗ thai. Nàng hỏi hắn, lục tuyệt, ngươi thích ta như vậy giá ngươi. Biểu hiện trong khung lại lần nữa bắn ra một cái mặt trời nhỏ, Ninh Chi lại đụng vào chăn vào, không có mặt trời nhỏ ra tới, nàng tổng cộng được đến 11 cái mặt trời nhỏ, vàng óng, đáng yêu đến không được. trước mặt Lục Tuyệt buông xuống mi mắt, môi mỏng nhấc cẩn, mặt vô biểu tình, mà nhị tiêm thấu hồng, Ninh Chi tò mò vì cái gì hắn sẽ bởi vì nàng đụng vào lỗ thay hắn mà cao hứng, nàng nhưng không tin hắn thích nàng, phỏng chừng hắn liền thích là cái gì cũng không rõ ràng lắm. Lục Tuyệt bên thay đỏ bừng, hắn giật giật môi, một hồi lâu mới mở miệng, gián ta. Ninh Chi nhớ tới thượng một lần lục tuyệt uống say, hắn trên đỉnh đầu cũng bắn ra rất nhiều mặt trời nhỏ, cho nên, lúc ấy hắn không phải bởi vì uống rượu cao hứng, mà là bởi vì nàng gián hắn. Ninh Chi nhớ do có chút bệnh tự kỷ người bệnh thông suốt quá xúc giác nhận thức người, bọn họ thích dùng thân thể tiếp xúc hỗ động, chẳng sợ có đôi khi bọn họ sẽ kháng cự hôn môi cùng đụng vào. Biết rõ ràng nguyên nhân, Ninh Chi cảm thấy, về sau nàng kiếm mặt trời nhỏ lại nhiều một cái con đường. Đáng tiếc chính là. Hiệu quả sẽ giảm dần, chỉ có một lần tác dụng. Rời đi lục ra sau, Hoắc Hiểu Nguyệt về tới chính mình ra. Hoắc Mâu thấy nàng trở về, trên mặt cũng không có cao hứng thần sắc, từng ngày luôn là ra bên ngoài chạy, ngươi liền không thể an phận mà đãi ở nhà. Hoắc Hiểu Nguyệt lui trên người ngạo khí, ta lâu như vậy không có về nước, hôm nay chỉ là đi xem đồng học. Ngươi đi lục ra. Hoắc Hiểu Nguyệt chối dạ, không phải. Hoắc Mâu không có nói nữa. Hoắc Hiểu Nguyệt chạy nhanh lên lầu, nàng đi tới một gian trước cửa phòng gõ gõ môn bên trong truyền đến nam nhân thanh từ thanh âm tiến bảo hoắc hiểu nguyệt đẩy cửa ra liếc mắt một cái liền nhìn đến ở cửa kính sắt đất trước ngồi xe lăn kaka kaka ngươi hôm nay không có đi công ty hoắc hiểu nguyệt ra vẻ ngữ khí nhẹ nhàng nàng đi đến hoắc hiểu dương xe lăn bên hôm nay không có gì sự hoắc gia diên hảo hoắc hiểu nguyệt lớn lên thanh lệ lang yêu hoắc hiểu dương diện mạo văn nhã ôn nhã hắn mang theo kim sắc khung mắt kính có vẻ càng thêm tuấn khí Hoắc Hiểu Nguyệt ở Hoắc Hiểu Dương xe lăn bên ngồi xổm xuống dưới, nàng khép lại hắn trên đùi thư, ngửa đầu nhìn hắn, "Kaka, ta vừa rồi đi lục ra xem lục tuyệt." Hoắc Hiểu Dương khẽ miệng tươi cười nhàn nhạt, "Ân." Hắn vẫn là như vậy, ngốc ngốc, còn nói không quen biết ta, hắn như thế nào như vậy làm giận. Hoắc Hiểu Nguyệt dựa vào Kaka chân biên, "Ta cho rằng ta không gả cho hắn, lục tuyệt đời này sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới hắn hiện tại đều có thế tử." Hoắc Hiểu Dương an tĩnh mà nghe muội muội nói. Nữ nhân kia thế nhưng có thể tới gần lục tuyệt, còn có thể đụng vào hắn. Hoác hiểu nguyệt lẩm bẩm, rõ ràng nàng không có ta đẹp, lục tuyệt ánh mắt không được. Hoác hiểu dương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn cái này muội muội có cái khuyết điểm, chỉ thích đẹp người. Ta nguyên bản cho rằng ta nhìn đến lục tuyệt cùng những người khác kết hôn, ta sẽ thực thương tâm. Hoác hiểu nguyệt hít hít cái mũi, nhưng ta không có, ca ca, thực xin lỗi. Nếu không phải nàng tùy hứng, nàng ca ca chân liền sẽ không bởi vì cứu lục tuyệt mà phế đi. Quen ngươi hẳn là ta mới đúng. Hoắc Hiểu Nguyệt thối hận, bởi vì nàng tùy hứng, dẫn tới Kaka cả đời chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Rõ ràng nàng Kaka nguyên bản như vậy ưu tú, nếu không phải bởi vì nàng tùy ý làm vậy, hại Kaka, hắn ở trường học lại hoặc là ở công ty, đều là nhất lóa mắt tồn tại. Cho nên mụ mụ vẫn luôn đối nàng có chứa oán khí, không nghĩ nhìn đến nàng là đúng. Hoắc Hiểu Dương nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu, không cần ấy này, lúc trước là ta chủ động lựa chọn cứu Lục Tuyệt. Hậu quả ta chính mình gánh vác. Rõ ràng là ta quá tùy hứng. Hoác hiểu nguyệt đỏ đôi mắt, không phải ta làm yêu, ngạnh muốn mang lên lục tuyệt, ngươi liền không cần vì cứu hắn, cũng sẽ không ra tai nạn xe cộ. Nàng bị súng hư, bị quấn đến không có đầu vóc. Hoác hiểu nguyệt nặng nề mà hít hít cái mũi, nếu có thể có cơ hội trọng tới, ta nhất định sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, Các ca ca ngươi liền sẽ không ra tai nạn xe cộ, sẽ không cả đời ngồi xe lan. Hoác hiểu dương chấn an mà sờ sờ mội mội đầu. Thế giới này không có nệ ước. Ca ca ngươi như thế nào nói chuyện cùng cái kia Linh Chi giống nhau? Hoắc Hiểu Dương nghi hoặc, Linh Chi? Hoắc Hiểu Nguyệt nói cho hắn, nàng là Lục Tuyệt Thê tử, nói chuyện nhưng làm giận. Hoắc Hiểu Dương cười cười, muội muội từ nhỏ đã bị nuông chiều, rất ít có người có thể sửa trị nàng. Nếu không phải hắn ra thai nạn xe cộ, nàng như là một đêm lớn lên, tính tình thu liễm rất nhiều, nàng vẫn như cũ sẽ là ngang ngược kiêu ngạo ngạo khí thiên kim tiểu thư. Cơm chiều thời điểm, Ninh Chi thấy Lâm Điểm Điểm đã trở lại, ngồi ở bàn ăn đối diện, nàng tinh tế đánh giá đối diện Lâm Điểm Điểm mặt. Phía trước nàng đổi lấy 6% phần trăm quang hoàn, Lâm Điểm Điểm giống như biến xấu một chút. Hiện tại Lâm Điểm Điểm hai sườn quay hàm biến đại, trên mặt thịt cũng biến nhiều, không hề là phía trước hoàn mỹ mặt trái xoan hình, ngay cả nàng cái mũi cũng biến sụt không ít. Ninh Chi trong mắt hiện lên ý cười. Phía trước là bởi vì quang hoàn tác dụng làm Lâm Điểm Điểm biến mỹ nhiều như vậy, mọi người đều cảm thấy là đương nhiên. Hiện tại. Lâm Điểm Điểm thiếu hụt bộ phận quang hoàn mà biến xấu, như vậy biến hóa người khác xem ở trong mắt, cũng không biết nàng sẽ như thế nào giải thích. Đối diện, Lâm Điểm Điểm đồng dạng ở đánh giá Linh Chi, nàng đương nhiên nhìn đến Linh Chi biến trắng. Quả nhiên, vòng cổ xuất hiện vết rách, dẫn tới quang hoàn phản hồi đến Linh Chi trên người. Lâm Điểm Điểm không biết nàng ngọc vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện cái khe, nhưng nàng đã cầm đi tu bổ. Tu bổ sau, nàng hẳn là có thể đem quang hoàn lại lần nữa cướp lấy trở về. Tiểu Chi bên cạnh, Lục Mẫu đột nhiên mở miệng, "Hậu Thiên có cái tử thiện tiệc tối, ngươi bồi ta tham dự." Nghe vậy, Ninh Chi cùng Lâm Điểm Điểm đồng thời sửng sốt. Lâm Điểm Điểm trầm hạ ánh mắt, trước kia Lục Mẫu đều là mang theo nàng tham dự yến hội, mà gần nhất Ninh Chi lấy lòng Lục Mẫu sau, Lục Mẫu rõ ràng đối Ninh Chi đổi mới, hiện tại thế nhưng còn mang Ninh Chi lộ mặt. Lâm Điểm Điểm cười mở miệng, "Mẹ, tiểu chi trước kia không có tham gia yến hội kinh nghiệm, ta Hậu Thiên vừa lúc không có thông cáo, nếu không, ta bồi các ngươi cùng đi." Đến lúc đó ta có thể bồi tiểu chi để tránh nàng ở trong yến hội làm lỗi. Linh Chi nhướng mày, ý của ngươi là Mụ Mụ không có năng lực mang theo ta. Ta không phải ý tứ này. Lâm Điểm Điểm giải thích, Tiểu Chi, ta là hảo ý giúp ngươi. Linh Chi cười, ta không cần ngươi giúp, đến lúc đó ta toàn bộ hành trình đi theo Mụ Mụ là được. Lục mẫu gật gật đầu, Tiểu Chi đi theo ta liền hảo, từ thiện trong yến hội không có quy củ nhiều như vậy, không cần quá cẩn thận. Lâm Điểm Điểm trầm mặc xuống dưới, nàng biết Lục Mẫu không có mang nàng đi ý tứ. Nếu Lâm Điểm Điểm mở miệng, Ninh Chi cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, như thế nào hôm nay nhìn dáng vẻ của ngươi quái quái. Lâm Điểm Điểm trong lòng căng thẳng, nàng nghe được Ninh Chi nói, ngươi cái mũi giống như sủ. Lâm phụ cùng Lâm Mẫu bề ngoài đều không thuộc về xuất chúng, lớn lên thực hảo, bọn họ hai người cái mũi cũng không cao thẳng. Lâm Điểm Điểm kế thừa bọn họ gen, nàng nguyên bản mũi có điểm viên cùng đại, thoạt nhìn có điểm sủ. Lâm Điểm Điểm hiện tại ghét nhất người khác chú ý đề cập nàng mặt, nghe được Ninh Chi nói, nàng hận đến ám cắn răng, ta hôm nay ở phim trường không cẩn thận đụng vào cái mũi. A Ninh Chi vẻ mặt kinh ngạc, nàng cố ý nói, ngươi cái mũi là chỉnh. Lâm Điểm Điểm đè nặng tức giận, ta không chỉnh dung. Ninh Chi trang vô tội, không phải chỉnh, vì cái gì ngươi đâm một chút cái mũi, liền sụp. Lâm Điểm Điểm khẽ miệng ý cười cơ hồ duy trì không được, tiểu chi càng ngày càng yêu nói giỡn. Ninh Chi tiếp tục cắm đau, ngươi cũng càng ngày càng sẽ bậy bà. Nhìn Lâm Điểm Điểm trong mắt cất dấu lửa giận, Ninh Chi âm thầm đáp ý, "Tức chết ngươi." Nàng quay đầu, đối với bên cạnh, buồn đầu ăn cơm Lục Tuyệt nhỏ giọng nói, "Vẫn là ngươi đáng yêu." Ban đêm, Ninh Chi sớm nằm rừng ở trên giường, thích ứng một đoạn thời gian, Lục Tuyệt đã sẽ không bởi vì nàng ngủ hắn giường mà sinh khí. Nàng đem trong đầu mặt trời nhỏ đếm một lần lại một lần, có 11 cái, nghĩ đến nàng tiếp theo xuyên qua đi liền phải dùng hết 10 cái, nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực nghèo a. Lúc này, Lục Tuyệt tắm rửa xong ra tới, Trên người hắn ăn mặc màu đỏ đế, đại màu lam hoa áo ngủ. Người khác xuyên sẽ thực tục khí, lục tuyệt dáng người hảo, vóc dáng cao, còn có đỉnh cấp thần nhan. Như vậy màu sắc và hoa văn thế nhưng bị hắn xuyên ra vài phần thời thượng cảm. Hắn giặt sạch đầu, tóc ướt lục lục, bọt nước không ngừng hoán lại hắn cao thẳng mũi, góc cạnh rõ ràng sườn mặt lăn lộn xuống dưới. Ninh chi chạy nhanh đứng dậy, nàng cầm một cái khăn lông khô, ý cười doanh doanh mà mở miệng, lục tuyệt, ta giúp ngươi sắt tóc. Bọt nước nhỏ giọt. Sét qua Lục Tuyệt gợi cảm đồ hiện hầu kết, hoàn toàn đi vào hắn màu sắc và hoa văn cổ áo. Lục Tuyệt ngồi ở mép giường, không để ý đến Ninh Chi. Ninh Chi chạy nhanh ngăn cản Lục Tuyệt nằm xuống tới động tác, trước đừng ngủ, tóc có nước. Ta giúp ngươi lau khô tóc, ngươi ngồi đừng cử động. Ninh Chi tới gần hắn, đem khăn lông đặt ở trên đầu của hắn. Nàng động tác mềm nhẹ mà xoa tóc của hắn, Lục Tuyệt, như vậy thoải mái sao? Ngươi thích ta giúp ngươi sát tóc sao? Hắn không phải thích nàng đụng vào hắn sao? Hiện tại nàng liền vì hắn phục vụ. Ninh Chi ân cần phục vụ thái độ liền kém không hỏi một câu lão bản, vừa lòng ta phục vụ sao. Lục tuyệt an tĩnh mà ngồi, tùy ý Ninh Chi đem tóc của hắn làm cho lộn xộn. Một hồi lâu, không có mặt trời nhỏ bắn ra tới. Ninh Chi có điểm thất vọng, nàng như vậy nhiệt tâm nhiệt tình thế hắn phục vụ, hắn thế nhưng cũng không vui. Lục tuyệt tâm, đáy biển trâm. Lòng bàn tay hạ, lục tuyệt đầu tóc rất nhỏ mềm. Hắn hơi nhấp môi, mặt vô biểu tình. Thanh tuấn mặt bị màu sắc và hoa văn quần áo sấn đến càng thêm lãnh bạch, hắn mặt mày lộ ra sạch sẽ tính trẻ con. Ninh Chi lòng có điểm mềm, như vậy lục tuyệt cùng hắn khi còn nhỏ rất giống. Một hồi lâu, sơ đến lục tuyệt đầu tóc không sai biệt lắm làm thấu, Ninh Chi mới bỏ qua khăn lông, ngủ đi. Lục tuyệt thẳng tắp mà nằm lạc trên giường, nhắm mắt lại. Ninh Chi tắt đi phòng đèn. Nương đèn bàn mỏng manh quang, nàng trở lại trên giường, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là có điểm không cam lòng. Ninh Chi dịch tới rồi Lục Tuyệt bên cạnh. Nàng để sát vào hắn bên hai, môi chạm chạm lô thai hắn. Lục tuyệt lập tức mở bừng mắt. Vẫn là không có mặt trời nhỏ. Ninh Chi vươn tay, trực tiếp dừng ở lục tuyệt ngược thượng, lòng bàn tay dán thân thể hắn. Vẫn như cũ không có mặt trời nhỏ. Ninh Chi nhíu mày, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Tay di động tới, nàng chạm vào hắn mặt, tay, chân, đều không có hiệu quả. Ninh Chi từ bỏ, nàng thu hồi tay, tay từ lục tuyệt nguyệt phục bộ xẹt qua. đảo mắt, mặt trời nhỏ bắn ra tới một cái mặt trời nhỏ, Linh Chi một trận kinh hỉ, nàng đem mới vừa thu hồi tay chạy nhanh thả lại đi, nhẹ nhàng mà ở kia khẩn thật vị trí sơ sơ. năm cái mặt trời nhỏ, Linh Chi cười cong đôi mắt, nguyên lai like ngươi thích ta đụng vào ngươi nơi này a. mười tám, đệ mười tám chương, Lục Tuyệt mỗi ngày đều có kiên trì chạy bộ buổi sáng, hắn dáng người thực hảo. Linh Chi cảm thấy nàng lòng bàn tay hạ xúc cảm cũng thực hảo, nàng gián, hai lần toát ra tới sáu cái mặt trời nhỏ lập tức nhằm phía nàng. Nàng dính sát vào, còn ý đồ mở rộng phạm vi ở phụ cận hoạt động. Lục Tuyệt Tay hơi lạnh, hắn nguyện phục bộ đồ ấm lại rất cao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng hoạt động, kích thích đến hắn cơ bắp banh đến gắt gao. Nàng có thể chạm vào mặt trên ẩn ẩn đột hiện cơ bắp đường cong. Mau, lại bắn ra một cái mặt trời nhỏ a. Ninh Chi tay lung tung mà hoạt động. Lơ đãng đối thượng Lục Tuyệt sạch sẽ mờ mịt ánh mắt, Ninh Chi đỏ mặt lên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình làm tội gì ác sâu nặng sự. Tay của ta lại Ninh Chi ra mặt dày, tay rán không dám lộn xộn. Nàng giải thích nói, ta chỉ là ấm áp tay. Lời này lại nói tiếp, nàng chính mình đều không tin. Lục Tuyệt nhếch môi, tối tâm ấm quang dưới đèn, hắn kiểu lớn lên lông mi rũ rẩy, an tĩnh trong phòng, hắn khàn khàn thanh âm kêu rên một tiếng. Ninh Chi mặt nóng lên, nàng yên lặng thu hồi tay, cảm ơn a, tay của ta ấm. Lục Tuyệt có điểm thoải mái, lại có điểm không thoải mái, xinh đẹp mắt đào hoa lộ ra khó hiểu, chân hạ. Lục tuyệt đem chính mình tay đặt ở vừa rồi Ninh Chi phóng vị trí, không có bất luận cái gì cảm giác Hắn xoay người, đối mặt Ninh Chi Lại dán ấm ngươi tay Lại dán một lần, giúp ngươi ấm tay Ninh Chi Nhiều đơn thuần thiên chân hải tử a, Ngươi chủ động cho ta ấm tay Ninh Chi cảm thấy hiện tại chính mình Cực kỳ giống câu hảo hải tử Làm chuyện xấu ác nhân Lục tuyệt tiều lớn lên lông mi nhẹ nhàng run một chút Hắn như là từ trong cổ họng bài trừ một tiếng Ân Vì mặt trời nhỏ Ninh Chi ra mặt dậy lại lần nữa rửa qua đi, tay nàng từ chính mình trong ổ chăn chui vào lục tuyệt trong chăn, dễ dàng mà từ hắn áo ngủ và táo thả đi vào. Dán lên hắn da thịt kia một khắc, nàng cảm nhận được hắn cơ bắp nháy mắt căng thẳng. Ninh Chi ngước mắt đi xem lục tuyệt, chỉ thấy hắn đôi mắt đen nhánh, ướt lượng, đỉnh đầu hắn thượng, lại bắn ra năm cái mặt trời nhỏ. Xem ra, hắn thật là thích nàng đụng vào hắn nơi này. Tay nàng nhẹ nhàng mà hoạt động một chút, lại lần nữa bắn ra một cái mặt trời nhỏ. Mà lục tuyệt nặng nề mà hư một tiếng, như là khó chịu, lại như là thoải mái. Ninh Chi mặt nóng lên, nàng cảm thấy lòng bàn tay hạ ra thịt cũng phỏng tay thật sự. Nàng sơ xoạng trong chốc lát, lục tục lại được đến hai cái mặt trời nhỏ, lúc sau liền không có mặt trời nhỏ bắn ra tới. Vừa rồi bắt đầu khi được đến sáu cái mặt trời nhỏ, hơn nữa hiện tại tám, Ninh Chi không nghĩ tới sờ sờ lục tuyệt bụng, thế nhưng có thể bắt được mười bốn cái mặt trời nhỏ. Ninh Chi tính tính, hơn nữa nàng trong đầu. Hôm nay ở thư phòng được đến 11 cái mặt trời nhỏ, nàng hiện tại thế nhưng cũng có 25 cái mặt trời nhỏ. Phất nhanh. Đã không có mặt trời nhỏ, Ninh Chi thu hồi tay. Cảm nhận được kia mềm như bông, như là không có xương cốt tay nhỏ rời đi hắn. Lục tuyệt bay nhanh mà nhìn Ninh Chi liếc mắt một cái, như là nghi hoặc. Ninh Chi đem công cụ người lục tuyệt dùng xong liền bỏ qua, cảm ơn ngươi, tay của ta ấm, ngủ đi. Công cụ người lục tuyệt nhếch môi, lại nhìn Ninh Chi liếc mắt một cái, mới nhắm mắt lại. Chủ nhật hôm nay, Ninh Chi cùng đi lục mẫu tham gia tử thiện tiếu tối. Gần nhất nàng làn da biến trắng, Ninh Chi không lo lắng xuyên thiện sắc sẽ hiến hắc, nàng cố ý chọn một cái loa sắc mang lóe toản, sao trời khoản sắc lễ phủ. Trên mặt làn da cũng hảo không ít, thượng nhợt nhạt đế trang, nàng ngũ quan lập tức càng đột hiện, nhu thuận đầu tóc rũ ở sau người, có vẻ đặc biệt dịu dàng. Đẹp sao? Ninh Chi giả dạng hảo, nàng ở lục tuyệt trước người quơ quơ. Thời gian này điểm, lục tuyệt là nghỉ trưa mới vừa tỉnh ngủ. Lục tuyệt mỗi ngày đều thực quy luật, buổi sáng chạy bộ buổi sáng, ăn bữa sáng, đọc sách, nghỉ trưa, chơi trò chơi ghép hình, chơi máy tính, đọc sách. Hắn thời gian như là thiết trí hảo, cố định lại đúng giờ. Lục tuyệt ngước mắt, khàn khàn thanh âm rầu rĩ, xấu. Ninh chi lôi kéo làn váy động tác một đốn, nàng tức giận đến hận không thể tiến lên cắn hắn, ta liền không nên hỏi ngươi. Ninh chi thay giày cao gót, chuẩn bị rời đi, đêm nay ta trở về đến tương đối chế. Lục tuyệt mặt vô biểu tình. Hắn không có theo tiếng. Ninh Chi chỉ là nói cho hắn một tiếng, không có chờ mong hắn sẽ đáp lại. Từ thiện tiệc tối là ở khách sạn tổ chức, bán đầu giá đoạt được toàn bộ quyên đến quỹ hội từ thiện, trợ giúp có yêu cầu người. Ninh Chi trước kia đi theo cha mẹ tham gia quá không ít lần, nàng cảm thấy so với thuần ăn nhậu chơi bởi tụ hội, như vậy yến hội tuy rằng đồng dạng nhảm chán, ít nhất có ý nghĩa. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta, nếu có cái gì thích, liền chụp được. Lục mẫu luôn luôn bảo dưỡng thích đáng. Hơn nữa nàng tuổi trẻ thời điểm là đại mỹ nhân, hiện tại an diện lộng lẫy, vẫn như cũ phong vận xinh đẹp. Nàng cười nhắc nhở Linh Chi, không cần lo lắng tiền vấn đề, phía trước cho ngươi tạp là tiểu tuyệt phó tạp, ngươi là hắn thế tử, hoa hắn tiền là hắn là. Lục Mẫu không có nói, Lục thị tập đoàn đại bộ phận chia hoa hồng, tất cả đều đều ở Lục Tuyệt trong thẻ, nàng lo lắng khổng lồ mức sẽ dọa kinh Linh Chi. Lục Mẫu cũng không lo lắng Ninh Chi tùy ý hoa lục tuyệt tiền, rốt cuộc những cái đó tiền, liền tính là Ninh Chi tùy ý tiêu xài cả đời. Cũng xài không hết Vài lần thu được lục mâu đưa sang quý trang sức Ninh Chi đã biết vị này bà bà rất hào phóng Chỉ cần nàng hảo hảo đối lục tuyệt Lục mâu sẽ đối nàng vô hạn bao dung Nghe được lục mâu nói Ninh Chi cười đồng ý Lục mâu mới vừa mang theo Ninh Chi xuất hiện Không ít hào môn thái thái sôi nổi tiến lên chào hỏi Lục mâu hướng mọi người giới thiệu Ninh Chi Phía trước không có chính thức công khai Ninh Chi đây là lần đầu tiên ở hào môn lộ mặt Không ít khách khứa đều biết lục gia nhị thiếu gia hoạn có bệnh tự kỷ Khổng lồ gia nghiệp hiện tại từ con nuôi hiệp trợ lục phụ xử lý. Nhìn thanh tú khả nhân, lục thái thái hảo phúc khí. Lớn lên thật thảo hỉ Diện mạo vừa thấy liền biết là lanh lợi thông minh. Vài vị vây lại đây thái thái tinh tế đánh giá ninh chi, ngoài miệng không ngừng khen, trong mắt đối ninh chi lại nhiều ít có vài phần coi khinh. Xuất thân bình thường, diện mạo tuy rằng xương được với thanh tú, nhưng ở đây nhiều ít diện mạo mạo mỹ sinh đẹp thiên kim, cùng các nàng đối lập, trước mắt ninh chi có vẻ thực bình thường Nếu vị kia lục nhị thiếu không phải hoạn có bệnh tự kỷ, ý theo lục gia gia thế, cưới một cái ưu tú thiên kim tuyệt đối không có vấn đề, mà hiện tại, cũng không lộ mặt lục nhị thiếu ra, chỉ có thể cưới một vị phổ phổ thông thông nữ nhân. Ninh Chi lại không nốc, đương nhiên nghe ra mọi người lời nói có lệ cùng giả dối, nàng cũng không để ý. Trong yến hội, lục mẫu kinh ngạc phát hiện, Ninh Chi cử chỉ khéo léo, nàng cùng mặt khác hào môn thái thái nói chuyện thiếm, thế nhưng hoàn toàn không luống cuống. Ninh Chi không có bởi vì đối phương thân phận quý trọng. Thượng đội vàng leo lên, nàng đúng mực niết đến gãi đúng trông ngứa, thậm chí thành thạo, nàng đậu đến đối phương nhịn không được bật cười. Ninh Chi như là nguyên bản liền thuộc về như vậy trường hợp. Lục Mẫu còn nhớ rõ lần đầu tiên mang Lâm Điểm Điểm tham dự yến hội thời điểm, cứ việc Lâm Điểm Điểm nỗ lực che giấu, vẫn là che lấp không được nàng không phóng khoáng, cùng mặt các khác khách khứa giao tiếp khi, nàng đem tư thái phong đến cực thấp, thượng đội vàng kết giao, cho không ít chê cười. Hiện tại Ninh Chi làm Lục Mẫu trước mắt đại lượng, nàng đương nhiên hi vọng Ninh Chi càng ưu tú tố càng tốt. Ngươi vừa rồi đối vương thái thái nói gì đó, làm nàng như vậy vui vẻ. Lục mẫu tò mò. Linh chi uống lên mấy ngụm rượu vang đỏ, nàng buông trong tay chảy đến rượu. Vương thái thái trên tay mang một quả phấn toàn nhẫn, trên thế giới chỉ có 15 viên phấn toàn là vượt qua 10 ca dạ. Vương thái thái trên tay này viên là trong đó một viên, hơn nữa, là duy nhất một viên có thể bình định ép cấp bậc. Linh chi đối lục mẫu chớp chớp mắt, có vài phần nghịch ngợm chi sắc, ta vừa rồi đối vương thái thái nói. Như vậy chân quý thiếu nữ sắc phấn toàn cùng nàng thực xứng đôi. Vương Thái Thái cười quay đầu lại đối Lục Mẫu nói: Lục Thái Thái, ngươi cái này tiểu nhi tức phụ ánh mắt thật tốt. Lục Mẫu không biết Ninh Chi như thế nào sẽ phân biệt kim cương, nhưng nghe đến nàng bị khen, Lục Mẫu tự nhiên là vui vẻ. Ninh Chi cười cười, xuyên tới trước, nàng yêu thích chính là tiêu tiền, còn có mua trang sức. Ở nàng tủ sắt có một viên đồng dạng là ép cấp bậc, so Vương Thái Thái này viên lớn hơn nữa phấn toản. Tiễn hội còn không có bắt đầu. Khách khứa lục tục trình diện. Ninh Chi ngồi đến có điểm nhàn chán, nàng cùng lục mẫu nói một tiếng, đứng dậy nơi nơi đi một chút. Vừa mới đi ra đại sảnh, nàng vừa lúc đụng phải Hoắc Hiểu Nguyệt, nàng đẩy xe lăn, trên xe lăn là một người tuổi trẻ nam nhân. Nàng nhìn mắt trên xe lăn nam nhân, văn nhã tuấn khí, cao thẳng trên mũi giá kim sắc mắt kính khung, phản quang thấu kính che đậy hắn đôi mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoắc Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái nhìn đến Ninh Chi, nàng đánh giá Ninh Chi liếc mắt một cái. Ninh Chi thân hình mảnh khảnh, ăn mặc một cái loa sắc lễ phục, trang dung nhạt nhẽo thích hợp, tóc nửa kéo, tế nhuyễn ngọn tóc hơi cuốn, có vẻ thanh tú ôn nhu. Hoắc Hiểu Nguyệt không thích Ninh Chi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, giả dạng quá Ninh Chi có vài phần tư sắc, ăn mặc ánh mắt cũng hảo. Ninh Chi khoẹt miệng nít lên, nàng hỏi lại đối phương, người như thế nào cũng ở. Đối Hoắc Hiểu Nguyệt, Ninh Chi cũng không có cái gì cảm giác, đối phương chỉ là một cái nuông chiều thiên kim mà thôi, trắng da, ngạo kiều, còn dễ dàng tức muốn hộc máu. Người như vậy không chơi tâm nhãn, liền tính chơi cũng có thể làm người liếc mắt một cái nhìn thấu. Đối lập khởi giống lâm điềm điềm như vậy thích sau lưng làm sự tình, nàng càng thích cùng Hoắc hiểu nguyệt như vậy tính tình giao tiếp. Ta cùng ca ca ta tới làm từ thiện. Hoắc hiểu nguyệt không thích này đó trường hợp, nhưng ca ca đại biểu hoắc gia thăm dự, nàng nghĩ đến ca ca chân không có phương tiện, chỉ có thể đi theo chiếu cố hắn. Ninh chi gật gật đầu, Nga, ta cũng là. Hoắc hiểu nguyệt khắp nơi đánh giá một vòng, không có nhìn đến lục tuyệt thân ảnh. Lục tuyệt không có tới, người đem lục tuyệt ném ở nhà, chính mình một người ra tới sung sướng. Tiến hội nhiều người như vậy, lục tuyệt không có khả năng sẽ đến, nàng chính là nhịn không được cố ý lấy lời nói kích thích Ninh Chi. Hiểu Nguyệt. Trên xe lăn, nam nhân quát bảo ngưng lại ở nàng. Hoắc Hiểu Nguyệt nháy mắt thu liễm lên, nàng nhíu môi, không dám hử thanh, đẩy xe lăn rời đi. Ninh Chi đi tranh toilet, nàng ra tới thời điểm, lại đụng phải Hoắc Hiểu Nguyệt. Sách, vị này đại tiểu thư là cuốn lên nàng. Hoắc Hiểu Nguyệt hung ba ba mà trừng mắt nhìn Linh Chi liếc mắt một cái, sau đó không phục mà nói, thực xin lỗi. Linh Chi giật mình, ngươi thật cũng không cần hướng ta xin lỗi. Như vậy xin lỗi, còn không bằng không nói, nhiều miễn cưỡng á hơn nữa, nàng căn bản là không thèm để ý Hoắc Hiểu Nguyệt nói. Ta ca làm ta hướng ngươi xin lỗi. Hoắc Hiểu Nguyệt ý tứ là, không phải nàng muốn xin lỗi, nàng là bị buộc. Nga. Trên xe lăn nam nhân là Hoắc Hiểu Nguyệt ca ca. Nàng nhớ rõ hôm trước Hoắc Hiểu Nguyệt đề qua. Nàng ca, ca đã cứu lục tuyệt Một cái ngồi xe lăn người Như thế nào cứu lục tuyệt Ngươi đây là cái gì phản ứng Ngươi không có gì tưởng nói sao Hoắc hiểu nguyệt không hài lòng Ninh Chi như vậy nhàn nhạt thái độ Ninh Chi nhìn về phía nàng Ngươi muốn nghe ta nói cái gì Là ca, ca làm ta hướng ngươi xin lỗi Ta chỉ là nghe lời hắn Ninh Chi thuận miệng nói Ta biết là ngươi cao ý tứ Ngươi muốn nghe ta khen ngươi là một cái nghe lời hảo muội muội. Nàng vừa mới nói xong Hoác hiểu nguyệt càng thêm hung địa trừng mắt Ninh Chi, ta không phải hảo muội mội, ta một chút cũng không nghe lời nói. Nói xong, hoác đại tiểu thư khí rời đi. Ninh Chi vẻ mặt mờ mịt, vị này đại tiểu thư cảm xúc, so tiểu ngốc tử lục tuyệt còn khó hiểu. Đấu giá hội bắt đầu sau, Ninh Chi không có nhìn chúng vật phẩm, nhưng thật ra lục mẫu lại nhìn chúng một cái vòng cổ, nàng chụp được sau, đưa cho Ninh Chi. Dựa theo lục mẫu nói, này đó xinh đẹp tiểu ngọn ý, thực thích hợp Ninh Chi. Lục mẫu đối Ninh Chi thái độ. Không ít người xem ở trong mắt, trong lòng mọi người âm thầm đối Ninh Chi có tân định vị. Đấu giá hội sau khi kết thúc, sắc trời đã thâm. Trở lại Lục ra thời điểm, đã là ban đêm 9 giờ nhiều. Ninh Chi cùng Lục mẫu lại hàn huyên trong chốc lát mới trở về phòng. Mở ra cửa phòng, Ninh Chi phá lệ mà thấy, đã thay màu sắc và hoa văn áo ngủ Lục tuyệt thế nhưng dựa vào đầu giường, an tĩnh mà ngồi. Lục tuyệt thời gian thực cố định, hiện tại cái này điểm số, hắn hẳn là ngủ. Người còn không có ngủ. Ninh Chi kinh ngạc, Lục Tuyệt môi mỏng nhấp, hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, không có theo tiếng, lúc này mới nằm lật giường, nhắm mắt lại ngủ. Ninh Chi đột nhiên ý thức được, hắn là đang đợi nàng trở về sao? Ninh Chi rõ ràng Lục Tuyệt hành vi có bao nhiêu cố chấp, bản khắc. Bình thường hắn uống xong thủy, cái ly nhất định sẽ thả lại nguyên lai vị trí, ngay cả hắn tủ quần áo quần áo, cũng sẽ điệp đến trình tề, dựa theo chính hắn định nghĩa trình tự, 7. Bệnh tử kỷ người bệnh thường quy bị đánh vỡ, bọn họ sẽ xin khí. Nghĩ vậy, Ninh Chi không dám xác định. Nàng rời ra giày cao gót, chân trùy chân đi đến lục tuyệt mép giường, ánh đèn hạ, lục tuyệt mi mắt hơi hơi rung động, hiển nhiên hắn còn không có ngủ. Ninh Chi ôn nhu nói, "Lục Tuyệt, cảm ơn ngươi chờ ta trở lại." Ánh đèn hạ, lục tuyệt kéo lớn lên lông mi run rẩy. Bóng đêm tiệm thâm, trong phòng thử can tĩnh. Ninh Chi tắm xong sau, trên người không có mặc áo ngủ, mà là thay đổi một cái xinh đẹp váy, trên chân còn xuyên một đôi tiểu bạch giày. Bá Vương nói qua, Tiêu hao mặt trời nhỏ sau, nàng là có thể hiện thân cùng đụng vào vật thật, cho nên nàng không thể trần trùi chân, hoặc là tiếp tục ăn mặc áo ngủ xuyên qua đi. Nàng đem bá vương hô ra tới, lúc này đây là 10 cái mặt trời nhỏ. bá vương tiểu nại âm tràn ngập hương phấn, chủ nhân, đúng vậy. Ninh Chi đem 10 cái mặt trời nhỏ giao cho bá vương, nháy mắt, nàng chỉ còn lại có 15 cái, nếu đem 15 cái mặt trời nhỏ đều tiêu hao rớt, nàng ở bên kia có 15 phút hiện thân hoặc là đụng vào vật thật thời gian. Lại mở to mắt, Ninh Chi phát hiện chính mình đứng ở đường cái thượng, xe từ trên người nàng trực tiếp xuyên qua. Tuy rằng không có cảm giác, nhưng nhìn từng chiếc xe xuyên qua thân thể của nàng, thì rắc thực kích thích. Ninh Chi chạy nhanh đi đến đường cái một bên. Lục tuyệt ở phụ cận. Ninh Chi đã phát hiện, nàng mỗi lần xuyên qua tới, đều sẽ ở lục tuyệt phụ cận. Nhưng trung quanh lớn như vậy, nàng căn bản không biết lục tuyệt ở nơi nào. Hôm nay thái dương thực mãnh liệt, trung quanh không ít người bung rủ, Ninh Chi tùy ý đi lại. Một chút cũng không sợ hãi độc giác ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời, nàng làn da càng thêm có vẻ tuyết trắng non mịn, cũng chỉ có xuyên qua tới, nàng mới khôi phục mỹ mạo, nhưng nàng tựa hồ xem nhẹ chính mình khôi phục sau dáng người. Trên người váy là nàng dựa theo nguyên bản mã số mua, hiện tại dáng người thay đổi sau, thượng thân bộ vị thế nhưng biến hẹp, lạc đến nàng có điểm khó chịu. Ninh Chi lại ái lại hận, nàng đột nhiên phát hiện, ngược đại cũng là một loại gánh nặng. Nàng bốn phía tìm kiếm lục tuyệt thân ảnh, Ninh Chi cảm thấy kỳ quái. Lục Tuyệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở gần đây? Ngươi đi đường không xem xe sao? Tiểu Tâm bị đâm chết. Nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm từ phía sau nơi xa truyền đến. Uy, ta kêu ngươi tránh ra, ngươi là kẻ điếc? Nghe không được ta nói chuyện. Ninh Chi quay đầu nhìn lại, nàng nhìn đến một chiếc xe trước, đứng một cái mặc màu đỏ đồ thể dục cao gầy thân ảnh. Lục Tuyệt. Ninh Chi kinh hỉ, nàng nhanh chóng chạy tới. Đến gần, Ninh Chi thấy màu đỏ quần áo cao gầy Nam Hải, xác thật là Lục Tuyệt. Nàng chạy nhanh tiến lên, một phen rất lấy lục tuyệt tay đem hắn kéo ly xe đầu, tùy ý xe chủ ở sau lưng của trách. Ninh Chi mang theo lục tuyệt đi đến đường cái bên dưới bóng cây, nàng cười con mắt, lục tuyệt, ta tìm được ngươi. So với thượng một lần thấy tiểu lục tuyệt, hiện tại hắn trưởng cao không ít, cái đầu so nàng cao một ít, nhìn ra có một em mở bảy nhiều. Rút đi mãi khí trẻ con phì, lục tuyệt hình dáng trở nên lập thể, bởi vì nó nớt, mặt mày gian ngây ngô đến lợi hại. 19, Đệ 19 chương. Thượng một lần, lục tuyệt vóc dáng còn không đến nàng ngược vị trí, hiện tại, hắn đã là so nàng Cao thanh thiếu niên. Ninh Chi cảm thấy thực thần kỳ, nàng này xem như nhìn tiểu trượng phu lớn lên đi. Lục tuyệt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ninh Chi thử xuất khẩu. Đối nàng tới nói, thượng một lần thấy tiểu lục tuyệt thời điểm chỉ là mấy ngày trước, với hắn mà nói, đã qua mấy năm. Thanh thiếu niên lục tuyệt ngước mắt nhìn nàng một cái, không có theo tiếng, thậm chí là đem chính mình tay từ Ninh Chi trong tay tránh thoát mở ra. Linh Chi sừng sốt, Tiểu Lục tuyệt không nhớ rõ nàng. Linh Chi có điểm mất mát, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tài xế đâu? Lục tuyệt đi ra ngoài đều sẽ có tài xế đón đưa, mà hiện tại vì cái gì hắn sẽ một mình một người ở đường cái thượng? Bệnh tự kỷ người bệnh thích xoay tròn đồ vật, đường cái thượng bay nhanh chuyển động bánh xe thường thường sẽ hấp dẫn bọn họ tầm mắt. Hơn nữa bọn họ không hiểu đến né tránh chiếc xe, làm người bọn họ một mình bên ngoài quá nguy hiểm. Linh Chi nhíu mày, mụ mụ ngươi biết ngươi đi ra sao? Lục tuyệt nhấp môi, một hồi lâu, hắn mới mở miệng. 823, hiện tại hắn là thanh thiếu niên phát dục thời kỳ, giọng nói khàn khàn. Cùng hắn lúc sau trầm thấp thanh âm không giống nhau. Cái gì 823? Ninh chi không có lý giải hắn ý tứ. Lục tuyệt mi mắt nửa rũ, tiểu lớn lên lông mi khẽ run, hắn màu da lãnh bạch, ngây ngô mặt mày nhíu lại, trên mặt mang theo bất mãn, còn có vài phần ủy khuất, cực kỳ giống tiểu đáng thương. Ninh Tri tâm như là bị hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút, mềm thấu. Nàng phóng nhẹ thanh âm, lại lần nữa hỏi hắn ngươi có thể nói cho ta 823 là có ý tứ gì sao? 823 thiên. Lục tuyệt nâng lên mi mắt, sạch sẽ mắt đen an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Ninh chi nhất thời không có phản ứng lại đây. Lục tuyệt lại buông xuống hạ mi mắt, không để ý đến nàng. Ninh chi không có hiểu được hắn ý tứ, nàng hỏi hắn, lục tuyệt, ngươi ra tới đã bao lâu? Là chính ngươi ra tới. Lục mẫu hẳn là sẽ không tha lục tuyệt chính mình một cái chạy ra. Chính mình. Lục tuyệt biến thanh tiếng nói hoa hoa. Hắn như là biết chính mình thanh âm trở nên kỳ quái, không dễ nghe, mới vừa đáp lại xong, hắn lập tức nhấp khẩn môi. Chính hắn một cái chạy ra. Ninh chi như mày, ta mang ngươi hồi lục gia, trong nhà khẳng định thực lo lắng ngươi. Lục tuyệt không có theo tiếng, cũng không có cự tuyệt. Cũng không biết lục tuyệt ra tới đã bao lâu, hiện tại thái dương độc ác, ninh chi nhìn đến hắn ngôi thực làm. Ngươi khát không khát, ta đi mua thủy cho ngươi. Ninh chi đột nhiên nghĩ đến chính mình trên người không có tiền trên người của ngươi có hay không tiền? Lục Tuyệt chớp chớp mắt, sau đó từ túi quần móc ra tiền cấp Ninh Chi. Ninh Chi không có tiếp nhận trong tay hắn tiền, mà là lôi kéo Lục Tuyệt hướng phía trước công viên đi đến. Đối Lục Tuyệt tới nói, hắn có thể nhìn đến nàng, liền tính nàng hiện thân, cũng không có biến hóa, nhưng đối đường cái người trên tới nói, đột nhiên thấy một người nhảy ra tới, khẳng định sẽ bị kinh hãi. Công viên không có gì người, Ninh Chi tiêu hao rất 10 cái mặt trời nhỏ, đổi lấy 10 phút hiện thân thời gian. Hiện thân trong ngay mắt. Ninh Chi cảm nhận được chúng quanh độ ấm cực nóng, còn có ánh mặt trời mãnh liệt. Thật là không thể tưởng tượng, nàng cảm thấy mặt trời nhỏ công hiệu rất cường đại. Mà mặt trời nhỏ chế tạo người lục tuyệt. Ninh Chi nhìn hắn một cái, ngốc ngốc, vẫn như cũ đáng yêu. Cực nóng đánh nút lại, Ninh Chi môi cũng có chút làm, nàng lôi kéo lục tuyệt tay, đi thôi. Nàng dẫn hắn đi mua thủy. Hiện tại là giữa hè đi, toàn bộ thành thị như là oi bức chưng lò, mới đi rồi như vậy trong chốc lát, Ninh Chi trên người đã bắt đầu ra mồ hôi. Công viên phụ cận có một nhà tiểu siêu thị, Ninh Chi mang theo lục tuyệt đi đến một nhà tiểu cửa siêu thị. Nàng mua hai bình thủy. Khái hạt dưa lão bản nương bị trước mặt trả tiền nữ hải kinh diễm tới rồi, cũng không biết này nữ hài như thế nào lớn lên, một khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh, đôi mắt lại đại lại thủy nhuận, cái miệng nhỏ hồng hồng như là đồ môi đỏ cao, ngay cả làn da cũng bạch đến giống sữa bò. Nàng sẽ không hình dung, dù sao liền cảm thấy này nữ hài so ti vi thượng những cái đó nủng trang diễm mặt đẹp. Lão bản nương, thối tiền lẻ. Ninh Chi đương nhiên chú ý tới lão bản nương không ngừng đánh giá ánh mắt, nàng đối với đối phương con con mắt. Lão bản nương nhịn không được khen nói, "Tiểu cô nương, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. A di ở bên này hơn phân nửa đời, vẫn là đầu một hồi gặp được lớn lên như vậy mỹ nữ hải." Nàng nhìn Ninh Chi đem tiền đưa qua tay, cùng nàng này đó làm việc nặng tay hoàn toàn không giống nhau, tay nhỏ trắng nõn, ngón tay tinh tế, đầu ngón tay còn phiếm nhợt nhạt hoa anh đào phấn, vừa thấy chính là bị tiểu dương tay Cũng không biết là nhà ai dưỡng ra như vậy xinh đẹp khuê nữ, đổi lại nàng có một cái như vậy hảo bộ dáng nữ nhi, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nghĩ như vậy, lão bản nương nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, thật là càng xem càng hâm mộ, hận không thể đem trong nhà lười nhi tử đổi thành như vậy xinh đẹp xinh đẹp nữ nhi. Nghe được lão bản nương nói, Linh Chi cười đến càng ngọn, rốt cuộc không có cái nào nữ hài tử không thích bị người khen đẹp. Linh Chi lấy quá hai bình thủy, nàng đang chuẩn bị đưa cho phía sau lục tuyệt. Đảo mắt phát hiện lục tuyệt thế nhưng không thấy. Lục tuyệt. Ninh Chi nhìn về phía cách đó không xa, đột nhiên phát hiện lục tuyệt chính đi hướng chiếc xe lùi tới đường cái. Nàng cả kinh vội vàng đuổi theo trước. Mắt thấy xe tới gần, mà lục tuyệt không hề sở giác Ninh Chi một lòng sắp từ hết hầu nhảy ra, lục tuyệt nguy hiểm, không cần qua đi. Hai bình thủy lăn xuống trên mặt đất. Ninh Chi lảo đảo mà xông lên trước, tay nàng xoa lục tuyệt và táo mà qua, cả người phát gục trên mặt đất. Ninh Chi bất chấp trên chân đau Nàng chạy nhanh kéo lại Lục Tuyệt rũ ở một bên tay, ngươi muốn đi đâu? Lục Tuyệt cúi đầu, hắn mở mịt mà nhìn Linh Chi. Linh Chi đứng lên, ngươi không cần chạy loạn, làm ta sợ muốn chết. Đường cái thượng chiếc xe quá nhiều, hắn lại không tránh làm chiếc xe, tùy thời sẽ bị xe va chạm. Huyết, đỏ. Lục Tuyệt khàn khàn tiếng nói mang theo vài phần hoảng loạn. Linh Chi cúi đầu, nàng phát hiện chính mình đầu gối bị mặt đất hạt cát sát phá, ở đổ máu. Nàng hiện tại làn da tuyết trắng. Chẳng sợ chỉ là vết đỏ cũng thực rõ ràng, càng đừng nói bị sát phá một khối to ra, thuật nhìn thực khủng bố. Lục tuyệt nhìn kia tẩm ra tới huyết, ngựa khí có điểm cấp, sát dược ngươi, sát dược ngươi. Ngươi muốn sát dược. Ninh chi nhớ tới bá vương phía trước lời nói, nàng hiện thân sau, nếu ở thế giới này bị thương, là sẽ có chi giác, nàng hiện tại liền đau đến thực. Lục tuyệt đột nhiên đưa lưng về phía nàng, túi xuống thân, bệnh viện bối ngươi. Lục tuyệt muốn bối ninh chi đi bệnh viện. Không cần đi bệnh viện. Còn có 5 phút, những người khác liền nhìn không tới nàng. "Bối ngươi, bối ngươi." Lục Tuyệt kiên trì. Độc giác dưới ánh mặt trời, Lục Tuyệt môi phát làm, mày nhíu chặt, như là cố chấp tiểu thú. Ninh Chi đành phải bỏ rừng ở hắn trên lưng. "Thanh thiếu niên Lục Tuyệt, vóc dáng so nàng cao một ít, nhưng hắn vòng eo, phần lưng thực gầy." Ninh Chi đôi tay gắt gao leo lên ở trên vai hắn, e sợ cho hắn lực lượng không đủ, đem nàng té ngã. Nàng nghiêng đầu, để sát vào hắn bên hai, "Không đi bệnh viện, đi vừa rồi công viên." Lục tuyệt nói, dược, ta không cần sát dược, nàng hiện thân thời gian chỉ còn lại có 5 phút, nơi nào còn cần sát dược a? phòng trừng miệng vết thương cũng không còn nữa. Lục tuyệt cố chấp mở miệng, dược, ninh chi đành phải nói, ta đợi lát nữa tẩy tẩy miệng vết thương là được. Tiếp theo, nàng duỗi tay nhẹ nhàng ninh ninh lục tuyệt lỗ thai, cố ý hung ba ba nói, ngươi lần sau không cần chạy loạn, ngươi xem, ta vì truy ngươi, đều té ngã. Lục tuyệt sẽ không cảm rất đau, hắn chỉ cảm thấy lỗ thai bị ninh đến có điểm phát ngứa hắn buồn đầu muộn thanh mà con ninh chi hướng công viên đi đến một hồi lâu hắn mới theo tiếng không chạy hiện tại thời tiết oi bức hai người như vậy thân thể dán càng thêm nhiệt sau lưng người lại mềm lại nhiệt lục tuyệt cảm thấy hảo kỳ quái hắn nhếch môi dưới chân nhanh hơn mà mũi gian, vẫn luôn cuốn quanh dễ người hương thơm công viên người không nhiều lắm ninh chi ngồi ở trường chiếc ghế thượng chân hơi hơi nâng lên nàng chân trắng non tinh tế đặc biệt dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm trắng non cùng thâm một sắc ghế dài hình thành tiên minh đối lập. Lục tuyệt nửa ngồi sùm trường chiếc ghế trước, đang ở giúp nàng rửa sạch miệng vết thương. hắn động tác vụ về, lại mềm nhẹ cẩn thận, đầu ngón tay một chút mà giúp nàng lau đi miệng vết thương thượng tiểu hạt cát. đau đớn truyền đến, Ninh Chi dưới chân ý thức giật giật. Lục tuyệt ngước mắt xem nàng, ta bất động, ngươi tiếp tục. Ninh Chi là thật sự sợ đau, đầu gối chảy ra một tảng lớn, còn đổ máu. nếu không phải sợ ở tiểu Lục tuyệt trước mặt khóc nhẹ mất mặt, chỉ sợ đã đau đến đỏ mắt. Lục Tuyệt từ nhỏ đến lớn, mặc kệ bị thương, hoặc là sinh bệnh đều sẽ không khóc, cũng sẽ không kêu lên đau đớn, Nhưng nhìn nhũ mày Ninh Chi, ngược hắn vị trí dầu dĩ. Lục Tuyệt cúi đầu, nhẹ nhàng mà đối với Ninh Chi miệng vết thương thổi khí. Ninh Chi sửng sốt, Lục Tuyệt. Thiếu niên tiếng nói khả khàn, hô ngươi. Hắn lặp lại một lần, hô hô ngươi. Ninh Chi còn nhớ rõ Lục Tuyệt khi còn nhỏ, hắn bị thương, nàng sẽ giúp hắn hô hô. Không nghĩ tới, hiện tại nàng cùng hắn đổi. Ninh Chi cười cong mắt. Trước mặt ngây ngô lục tuyệt đáng yêu đến quá mức, cảm ơn ngươi, ta không đau. Nàng vừa mới nói xong, hiện thân 10 phút vừa vặn đi qua, Ninh Chi lại biến trở về tới chỉ có lục tuyệt có thể nhìn đến trạng thái. Đồng thời, nàng trên chân miệng vết thương biến mất không thấy, làn da tuyết trắng như lúc ban đầu. Nàng phòng đoán không sai, chỉ cần đã đến giờ, chẳng sợ nàng bị thương, cũng sẽ nháy mắt hảo lên. Hiện tại, Ninh Chi đầu gối ra thì tuyết trắng kiều nộn, một chút thì vết vết đỏ đều không có. Lục tuyệt nhìn chầm chầm nàng chân Hắn vừa rồi còn nhìn đến hồng hồng miệng vết thương, đột nhiên không có. Lục tuyệt Thấu thật sự gần, rất gần đi quan sát, hắn ấm áp hơi thở dừng ở Ninh Chi đầu gối, ngỡ, trên mặt nàng nóng lên, dịch khai chân. Đối thượng Lục Tuyệt Nghi hoặc ánh mắt, Ninh Chi cười nói, ta miệng vết thương hảo, đa tạ tiểu Tuyệt Tuyệt ngươi chiếu cố. Miệng vết thương không thấy. Lục Tuyệt hỏi nàng, "Đối, là không thấy." Ninh Chi ra mặt dày nói cho hắn, "Bởi vì ta là thiên sứ tỷ tỷ." Lục Tuyệt buông xuống hạ mi mắt, Hắn khàn khàn tiếng nói thấp thấp, quái tỉ tỉ. Ninh Chi vi lăng, hắn nhận ra nàng. Dưới ánh mặt trời, ăn mặc màu đỏ đồ thể dục Lục Tuyệt vẫn như cũ nửa ngồi xổm nàng bên chân, mặt vô biểu tình, ngây ngô mặt mày lại lộ ra an tĩnh, ngoan ngoãn. Ninh Chi đầu quả tim có điểm mềm, ngươi phía trước nói 823 thiên là có ý tứ gì. Lục Tuyệt nhấp khẩn môi. Ninh Chi phỏng đoán xuất khẩu, chúng ta là 823 thiên không có thấy sao. Lục Tuyệt nâng lên mi mắt xem nàng, một hồi lâu. Hắn như là ở hiết hầu gian bài trừ thanh âm, ân. Ninh Chi mãn nhãn kinh ngạc, cho nên, hắn vẫn luôn nhớ rõ. Lục tuyệt lãnh bạch sườn mặt cơ hồ dán lên Ninh Chi trần, hắn hiện tại mắt hình đã là thật xinh đẹp mắt đào hoa, đen nhánh con ngươi an tĩnh mà nhìn nàng, như là bị ủy khuất, nhu cầu cấp bách chấn an tiểu cẩu, có điểm nai khí. Quái tỷ tỷ biến mất 823 thiên, mỗi một ngày hắn đều đếm. 20, đệ 20 chương. Ninh Chi vẫn luôn cho rằng, tiểu lục tuyệt thiếu hụt cảm tình. Chẳng sợ hắn nhớ rõ nàng, cũng là một cái nhợt nhạt tấn tượng. Mà hiện tại, nàng đột nhiên ý thức được, hắn không chỉ có nhớ rõ nàng, còn sẽ chờ mong tái kiến nàng. Ninh Chi cảm thấy đầu quả tim như là bị một con tiểu béo tay nhẹ nhàng mà chọc một chút lại một chút. À, tiểu lục tuyệt như thế nào như vậy đáng yêu? Nhìn nửa ngồi sổm nàng bên chân thiếu niên, Ninh Chi nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, tóc tinh tế mềm mại, thuận theo mà dán ở hắn trên trán, ngoan ngoan đến không được. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Nàng không biết, nguyên lai hắn sẽ chờ nàng. Lục tuyệt không có theo tiếng, lần đầu tiên, hắn chủ động dối tay cầm Ninh Chi thủ đoạn, thanh âm và hoa, tha thứ ngươi. Trước kia thịt thịt tiểu béo tay trở nên xương ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực, Ninh Chi tùy ý hẳn nắm, nàng cười con mắt, dễ dàng như vậy tha thứ ta. Lục tuyệt buông xuống hạ mi mắt, không có theo tiếng. Hiện tại ánh mặt trời quá mánh liệt, nàng không sợ hãi, nhưng lục tuyệt không được, ở như vậy cực nóng hạ, thực dễ dàng bị cảm nắng. Ninh Chi lôi kéo Lục Tuyệt rời đi, ta mang ngươi hồi Lục ra. Lúc này Lục Gia đã lâm vào hỗn loạn. Lục Mẫu biết Lục Tuyệt lạc đường, nàng cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Lục Phụ phái ra đại lượng nhân thủ đi tìm Lục Tuyệt, sắc mặt cũng thật không tốt. Tiên sinh, theo dõi biểu hiện thiếu gia thượng một chiếc xe buýt, chúng ta còn xem xét giao thông công cộng ghi hình, đã ở thiếu gia xuống xe phụ cận điều tra. Các ngươi nhất định phải mau chóng tìm được Tiểu Tuyệt. Lục Mẫu đôi mắt đỏ bừng, khuy mắt còn sưng lên, hiển nhiên khóc thật lâu. Chỉ cần nghĩ đến lục tuyệt một mình bên ngoài, lục mẫu vẫn luôn cất bất an. Một bên, an mặc sạch sẽ chỉnh tề lục thâm viễn chấn an ra tiếng, đệ đệ nhất định sẽ không có chuyện. Lục mẫu dùng lau đi khỏe mắt toát ra nước mắt, tiểu tuyệt sẽ không né tránh chiếc xe, ta không dám tưởng hắn có thể hay không ở đường cái thượng đấu đá lung tung, hắn cũng không thích nói chuyện, sẽ không hướng người khác hỏi đường, cầu trợ giúp. Lục mẫu càng nghĩ càng sợ hãi. Đệ đệ thực thông minh, hắn ở bên ngoài chơi đủ rồi, khẳng định sẽ về nhà. Lục Thâm Viễn là người hầu pha một ly tham trà cấp lục mâu an thần, sau đó, hắn lặng lặng mà ngồi, tuyệt không thêm phiền. Lục Mẫu một lòng gắt gao nắm, nghĩ đến tiểu nhi tử có khả năng sẽ bị thương, hoặc là gặp phải người xấu, nàng khẽ mắt lại bị dính ức. Lục phụ tuấn nhã mặt bản, trong mắt thấu lòng tràn đầy đau, "Ngươi yên tâm, ta nhất định đem nhi tử tìm trở về, ngươi giữa trưa không có ăn bất cứ thứ gì, ta làm phòng bếp làm điểm ăn cho ngươi." "Ta ăn không vô." Lục Mẫu trong giọng nói mang theo khóc nức nở. Tiểu tuyệt khẳng định cũng không có ăn cái gì, hắn đói bụng làm sao bây giờ. Cũng không biết trên người hắn có hay không mang tiền. Lục phụ cũng lo lắng nhi tử, nghe được thê tử nói, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Đệ đệ nhất định sẽ không có việc gì. Lục thâm viện ngữ khí khẳng định, như là chấn an cha mẹ, lại như là chấn an chính mình. Đúng, tiểu tuyệt nhất định không có việc gì. Lục mẫu bình thường không tin quỷ thần, hiện tại nàng nhịn không được trong lòng cầu thần phù hộ nhi tử bình an trở về. Ninh Chi vừa rồi hoa rất 10 cái mặt trời nhỏ làm thực nghiệm, hiện tại nàng chỉ còn lại có 5 cái mặt trời nhỏ, không thể lại tùy ý lãng phí. Hiện tại nàng cùng Lục Tuyệt thân ở vị trí cùng Lục gia biệt thự có mười mấy trạm xe buýt khoảng cách, cũng không biết Lục Tuyệt là như thế nào đi vào bên này. Nàng mang theo Lục Tuyệt đánh xe, làm hắn nói cho tài xế địa chỉ. Xe đình đến Lục gia cửa, Lục Tuyệt mới vừa xuống xe, bảo vệ cửa vẻ mặt thần sắc kích động, chạy nhanh hướng quản gia hội báo, nhị thiếu gia đã trở lại. Nhìn tới rồi, hững mắt muốn ôm lục tuyệt lục mâu, ninh Chi đột nhiên nhớ tới, lục mâu đã từng cùng nàng nói qua, lục tuyệt lạc đường, nàng lo lắng cả một đêm sự, cuối cùng là ở bệnh viện tìm được hắn. lạc đường lục tuyệt bị xe đụng phải một chút, xe chủ sợ tới mức lập tức đem lục tuyệt đưa vào bệnh viện, may mắn lục tuyệt chỉ là chảy ra tay, không nghiêm trọng lắm. lục mâu nhắc tới chuyện này khi, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cho nên lúc này đây là nàng tìm được rồi mất đi lục tuyệt, ninh Chi không dám tưởng tượng, lục tuyệt đã từng bị mất cả một đêm. Hắn dọc theo đường đi trải qua qua cái gì? Tiểu Tuyệt, ngươi đi đâu? Lo lắng chết mụ mụ. Lục Mâu bất chấp Lục Tuyệt kháng cự, nàng ôm chặt hắn, nước mắt chảy ròng, mà một lòng rốt cuộc sắp đặt xuống dưới. Mụ mụ thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Lục Mâu gắt gao ôm gầy yếu nhi tử, e sợ cho lại mất đi. Lục Tuyệt nhấp khẩn môi, mày nhíu chặt, bắt đầu ở Lục Mâu trong lòng ngực dây rủa, không muốn bị ôm. Lục Mâu thật mạnh thư khẩu khí, "Tiểu Tuyệt, về sau ngươi không bao giờ muốn chạy loạn." Nàng buông ra hắn. Lục Tuyệt mới đình chỉ giấy rùa. Lục Phụ thần sắc không có Lục Mẫu kích động, nhưng hắn trong mắt phiếm ướt át quang. Một bên, Lục Thâm Viên ăn mặc màu trắng tuyết sam, hắn cười đến ôn hòa, đệ đệ, ngươi bình an trở về, thật tốt quá, mụ mụ cùng ba ba đều thực lo lắng ngươi. Lục Tuyệt không có theo tiếng. Lục Mẫu tinh tế đánh giá Song Nhi tử một lần, thấy hắn hay không bị thường, mới mở miệng, hảo, chúng ta đừng đứng ở cửa, chạy nhanh vào đi thôi. Ninh Chi đi theo bọn họ phía sau. Phía trước lục tuyệt đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn về phía nàng. Ninh Chi khẽ miệng nít lên, nàng nhanh hơn bước chân. Tiểu tuyệt tuyệt thế nhưng bắt đầu chú ý nàng. Nhà ăn, lục mẫu vẫn luôn quay chung quanh lục tuyệt bận rộn cái không ngừng, thẳng đến lục tuyệt dùng xong cơm, nàng mới phóng hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Chi đi theo hắn lên lầu. Lúc này, lục thâm viễn xuất hiện ở hành lang. Ngươi như thế nào trở về? Lục thâm viễn che ở lục tuyệt trước mặt. Lục tuyệt không co theo tiếng Hắn đối lục thâm viễn nói mắt điếc thai ngơ. Lục thâm viễn thở dài, ba ba mụ mụ đều thực lo lắng ngươi. Một bên, ninh chi nhíu mày. Lục thâm viễn thanh âm có điểm thấp, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy trở về, ngươi vì cái gì còn trở về đâu. Nghe được lục thâm viễn nói, ninh chi kinh ngạc. Tuy rằng biết hắn khi còn nhỏ khi dễ quá lục tuyệt, còn chơi quá y xấu, nhưng nàng vẫn luôn đều cho rằng hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hiện tại nghe được lục thâm viễn nói, nàng không thể không một lần nữa xem kỹ hắn. Lục Gia không cần ngốc tử. Lục Thâm Viễn tiếp tục nói, ngươi không nên trở về. Ninh Chi cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, Lục Thâm Viễn thế nhưng ở cố ý làm thấp đi Lục Tuyệt, hắn như thế nào như vậy hư. Lục Thâm Viễn không có trông cậy vào Lục Tuyệt có thể đáp lại hắn, hắn cười cười, từ Lục Tuyệt bên người đi qua. Ninh Chi nhìn an tĩnh Lục Tuyệt, lại xem Lục Thâm Viễn trên mặt đắc ý ý cười, nàng sinh khí. Nghĩ tới cái gì? Ninh Chi cười khanh khách mà tiến đến Lục Tuyệt bên hai, "Tiểu Tuyệt Tuyệt, ta giúp ngươi giao hôn hắn." Nói xong, Ninh Chi chạy nhanh đuổi theo qua đi, nàng lựa chọn tiêu hao một cái mặt trời nhỏ đụng vào vật thật. Hành lang, Lục Thâm Viễn đột nhiên như là bị cái gì vướng một chút, cả người đi phía trước, thật mạnh phát gục trên mặt đất. Lục Thâm Viễn rơi tàn nhẫn, cái mũi đánh rơi mặt đất, lập tức khái ra máu mũi. Đại thiếu gia, ngươi chảy máu mũi. Trải qua người hầu vừa lúc thấy Lục Thâm Viễn té ngã trên đất, người hầu chạy nhanh tiến lên, muốn nâng dậy hắn. Lục Thâm Viễn không có làm người hỗ trợ, hắn che lại cái mũi, hướng phía sau nhìn lại. Trên mặt đất cái gì đều không có. Lục thâm viện như mày, hắn rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi có thứ gì đem hắn vướng ngã. Chẳng lẽ là hắn ảo giác. Nhìn đến lục thâm viện chợt vật bộ dáng, Ninh Chi cười đến giống trộm tanh tiểu hồ ly, nàng lại lần nữa cảm thấy, mặt trời nhỏ thật là quá rung tốt. Trở lại phòng thời điểm, lục tuyệt chính an tĩnh mà ngồi ở mép giường. Ninh Chi đi qua đi, nàng nói cho hắn, tiểu tuyệt tuyệt, ta vừa rồi giúp ngươi giáo huấn lục thâm viện, làm hắn ăn điểm đau khổ. Lục tuyệt nâng lên mi mắt xem nàng, một hồi lâu, hắn mới mở miệng, biến mất ngươi. Ngươi muốn biến mất. Ninh chi có điểm kinh ngạc, ngươi như thế nào như vậy thông minh, biết ta sắp rời đi. Lúc này đây, nàng cùng tiểu lục tuyệt gặp mặt thời gian thực đoạn. Lục tuyệt an tĩnh mà nhìn nàng, không rời đi. Này không phải ta không chế. Ninh chi cố ý đổ hắn, tiểu tuyệt tuyệt, ngươi luyến tiếc ta rời đi sao. Lục tuyệt tiểu lớn lên lông mi khẽ run, hắn thấp thấp mà lên tiếng, ơn. Hắn đứng dậy đi đến ngăn tủ trước, mở ra nhất thượng tầng tiểu ngăn tủ, từ bên trong móc ra một cái màu sắc rực rỡ trường giải lụa. Lục Tuyệt đi trở về tới, ngươi lấy giải lụa làm cái gì? Ninh Chi có điểm không rõ nguyên do. Lục Tuyệt ở Ninh Chi bên cạnh ngồi xuống, chói ngươi, không đi. Hắn một chân gián Ninh Chi chân, sau đó hắn cong lưng, dùng màu sắc rực rỡ giải lụa đem chính hắn chân cùng Ninh Chi mắt cá chân cột vào cùng nhau. Ninh Chi dở khóc dở cười. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia Tiểu Lục tuyệt tú nàng lằn váy không cho nàng rời đi, mà hiện tại hắn trưởng thành, thế nhưng còn học được chói nàng. Nhưng mà Lục Tuyệt thực mau phát hiện, giải lụa xuyên qua Ninh Chi chân, căn bản chói không được nàng. Hắn chớp trước mắt, nhếch môi, mờ mịt mà nhìn Ninh Chi, như là đang hỏi vì cái gì giải lụa xuyên qua nàng. Vì thỏa mãn hắn, Ninh Chi lại tiêu hao một cái mặt trời nhỏ, làm nàng có thể tiếp xúc vật thật, ngươi thử lại. Lục Tuyệt phát hiện, giải lụa có thể chói chặt Ninh Chi. Nữ hải mắt cá chân tinh tế, lục tuyệt động tác vụng về mà quấn quanh vài vòng, cùng hắn chân cột vào cùng nhau. Ninh Chi nhìn hắn cố ý đánh bế tắc, không khỏi cười. Lục tuyệt trong mắt cũng phủ ý cười, nhợt nhạt, như là nạm ngôi sao nhỏ. Lúc này đây, Ninh Chi vô dụng tay che lại lục tuyệt đôi mắt. Nàng dôi tay xoa bóp hắn mặt, ta phải đi. Lục tuyệt chớp chớp mắt, nữ hải xinh đẹp gương mặt một chút một chút mà ở trước mắt mơ hồ, sau đó biến mất. Bế tắc buông ra. Màu sắc rực rỡ rải lụa lỏng lem mà chiên ở hắn trên chân, tiểu lục tuyệt trong mắt ngôi xào nát. 21, đệ 21 chương. Trở lại hiện thực, ninh chi chầm rãi mở to mắt. Phía trước, nàng vẫn luôn đều làm như là hoàn toàn nhiệm vụ, cảm thấy tiểu lục tuyệt đáng thương lại đang yêu, còn tràn ngập mới mẹ cảm. Lúc này đây trở về, nàng trong lòng giàu dĩ. Trước kia nàng hy vọng tiểu lục tuyệt nhớ rõ nàng cái này thiên sứ tỉ tỉ, hiện tại, nàng ngược lại hy vọng hắn không cần nhớ rõ nàng không cần một ngày một ngày mà đếm cùng nàng chạm mặt Nhật tử. Ban đêm thức can tĩnh, Ninh Trì quay đầu nhìn về phía bên cạnh đôi mắt nhắm chặt Lục Tuyệt, mở nhạt ánh đèn hạ, hắn hình dáng rõ ràng, đã rút đi giữa mày ngây ngô, trên trán tóc mái phù tùng, giống tiểu Lục Tuyệt giống nhau, lộ ra ngoan. Nàng hướng hắn bên người dịch gần một chút, vươn tay trộm sờ sờ tóc của hắn, Ninh Trì ôn thanh nói, "Tiểu Tuyệt Tuyệt, ngọc đẹp." Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, chiếu xạ tiến trong nhà, gió nhẹ thổi qua màu lam nhạt xong xa nhẹ nhàng phất động. Linh Chi tỉnh lại thời điểm, Lục Tuyệt đã rời giường đi chạy bộ buổi sáng. lâu như vậy tới nay, nàng đều không có gặp qua Lục Tuyệt lười giường, hoặc là ngủ nướng. đồng hồ sinh học so đồng hồ báo thức còn đúng giờ. nàng dậy rửa một hồi lâu, mới lười biếng mà rời đi giường lớn. lúc này môn bị gõ vang. Linh Chi mở cửa, Hoa Tẩu, có việc sao? Hoa Tẩu trả lời, Thái Thái làm ta kêu nhị thiếu phu nhân người xuống lầu. Linh Chi nghĩ hoặc. Có nói cái gì sự sao? Hoa cầu, đại thiếu gia vì nhị thiếu gia mời chuyên gia đã tới, thái thái ý tứ là làm nhị thiếu phu nhân người cùng đi đi bệnh viện. Linh Chi phía trước nghe lục thâm viễn nói qua vì lục tuyệt tìm một vị bác sĩ. Trải qua quá vài lần lục thâm viễn ở khi còn nhỏ nhằm vào lục tuyệt sự, Linh Chi hiện tại đối lục thâm viễn yêu thương lục tuyệt cái này đệ đệ nhân thiết, bảo trì hoài nghi thái độ. Có lẽ hắn khi còn nhỏ là xuất phát từ tiểu hài tử tranh thủ đại nhân sùng ái đấu kỵ tâm lý lại hoặc là đối chán ghét lục tuyệt trò đùa dai sau khi lớn lên hắn thành thủ trở thành một cái chiếu cố đệ đệ hảo ca ca nhưng ninh chi càng thiên hướng với lục thâm viễn cũng không phải đột nhiên tỉnh ngộ làm tốt ca ca hắn ở lừa bịp mọi người làm mặt ngoài công phu hảo ta đã biết ninh chi cũng muốn biết lục tuyệt hiện tại bệnh tình như thế nào ninh chi thay đổi một cái loa hồng nhạt váy nàng hiện tại làn da trắng không ít thực thích hợp xuyên như vậy ngọt ngào nhan sắc nàng xuống lầu thấy lục mẫu cùng lục thâm viễn Lâm Điềm Điềm đều ở, Lục Phụ hẳn là đi công ty. Lục Mẫu hôm nay hơi thở thực hảo, nàng đối Ninh Chi nói, ngươi xuống dưới, đợi lát nữa ăn qua bữa sáng, chúng ta cùng nhau mang Tiểu Tuyệt đi bệnh viện, bác sĩ đã đang đợi chờ. Tiếp theo, Lục Mẫu còn nói thêm, Tiểu Tuyệt đối bệnh viện thực bài xích, ngươi hỗ trợ khuyên một chút hắn. Hiện tại, hắn chỉ nghe Ninh Chi nói. Ninh Chi gật gật đầu, nàng ánh mắt lơ đãng đảo qua đối diện Lâm Điềm Điềm, kinh ngạc phát hiện đối phương ngoài miệng dài quá một cái bọt nước. Nàng đấy mắt phía hơi thanh, như là không có nghỉ ngơi tốt. Đối lập khởi phía trước nàng quang hoàn đượm đầy thời điểm, hiện tại Lâm Điểm Điểm mới thiếu hụt 20% quang hoàn, đã bắt đầu trở nên chật vật. Ninh Chi cảm thấy, nếu Lâm Điểm Điểm bị đánh hồi nguyên dạng, phỏng chừng muốn điên đi, nàng rất muốn nhìn một chút. Lâm Điểm Điểm hai ngày này xác thật sốt ruột đến thượng hỏa, nàng phía trước lấy vòng cổ đi sửa chữa, ngọc thượng tiểu vết rách đã bị bổ khuyết, nhìn không ra phía trước vỡ ra dấu vết. Nhưng mà, nàng phát hiện Chẳng sợ đem ngọc tu bổ hảo, nàng vẫn như cũ không có cách nào từ ninh chi trên người đem quang hoàn lại một lần cướp lấy trở về. Nhìn trước mặt làn da biến hảo, ngũ quan cũng trở nên lập thể ninh chi, lâm điểm điểm thấy thế nào đều cảm thấy trứng mắt, đồng thời, nàng đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng ngọc vì cái gì sẽ xuất hiện tiểu vết rách, quang hoàn vì cái gì phản hồi đến ninh chi trên người sau, nàng không thể một lần nữa cướp lấy. Ninh chi không có để ý lâm điểm điểm trộm đánh giá nàng. Cũng không lo lắng lâm điểm điểm biết nàng đem quang hoàn lấy về đi, nàng làm một cái ăn trộm, chẳng lẽ còn có thể không biết xấu hổ chất vấn chủ nhân vì cái gì đem nàng trộm đồ vật lấy về đi. Lúc này, lục tuyệt chạy bộ buổi sáng xong trở về. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ đồ thể dục trên trán mi cốt chố, còn có đính bạt trên mũi đều dính hắn. Thanh lãnh lại gợi cảm. Lục mẫu biết chính mình cùng nhi tử nói chuyện, hắn nhất định sẽ nghe không thấy, nàng trực tiếp làm nình chi cùng hắn câu thông. Ninh Chi cùng đi Lục Tuyệt lên lầu thay quần áo, nàng nói cho hắn, Lục Tuyệt, ăn qua bữa sáng sau, ta bồi ngươi ngươi đi bệnh viện một chuyến. Lục Tuyệt muộn thanh hướng phòng đi đến. Ninh Chi ôn nhu nói, chỉ là làm kiểm tra, ta sẽ bồi ngươi. Một hồi lâu, Lục Tuyệt mới theo tiếng, ân. Mới vừa theo tiếng, hắn làm cho Ninh Chi mặt, trực tiếp đem quần áo cởi ra. Ninh Chi tránh còn không kịp, nàng đôi mắt đối diện hắn ngực. Khoan tráng, rán chắc, hơi mỏng một tầng cơ bắp, cân xứng mà phân bố. Một chút thịt thừa cũng không có. Nàng tâm mắt hạ di, ánh mắt dừng ở hắn kia phát hỏa rõ ràng đường công thượng, hoan lại bụng, vẫn luôn đi xuống, hoàn toàn đi vào trong quần. Ninh chi sờ qua nơi đó, còn được đến 14 cái mặt trời nhỏ, nàng không nghĩ tới xúc cảm tốt như vậy địa phương, xem đầu cũng như vậy đủ. Lục tuyệt tay đặt ở tủ quần áo áo sơ mi bông thượng, nhưng bên cạnh đứng ninh chi, hắn nhếch môi, tay lược quá áo sơ mi bông, chỉ lấy một kiện màu đỏ tuất sam Lục tuyệt mặc xong quần áo sau. Ninh Chi nhìn đến hắn tay đắp ở lưng quần thượng, nàng đang muốn thiên mở đầu, Giây tiếp theo, nàng đã bị tươi đẹp màu sắc và hoa văn lung lay mắt. Bệnh viện Bác sĩ một lần nữa đối lục tuyệt làm trần bệnh, phân biệt, còn có tinh thần kiểm tra, thể trạng kiểm tra còn có tâm lý đánh giá, còn có một loạt phụ trợ kiểm tra. Ninh Chi khẩn trương mà nhìn bác sĩ trên tay cô đọc chứng hành vi lượng biểu, nàng đã đã cứu lục tuyệt 4 lần, nàng cảm thấy gần nhất lục tuyệt bệnh tự kỷ là có cải thiện. Phía trước lục tuyệt cũng không dám cùng nàng đối diện hoặc là xem nàng, hiện tại hắn ánh mắt sẽ ở nàng trên mặt dừng lại vài giây, càng sâu đến, hắn có thể cùng nàng đối diện. Chờ đợi ra kết quả thời điểm, Ninh Chi ở bên ngoài chờ. Lâm điểm điểm bởi vì mặt quan hệ, hai ngày này nàng làm người đại diện đem thông cáo sửa lại ngày, nàng muốn nhìn đến Ninh Chi thất vọng, thống khổ bộ dáng liền cùng đi lục mẫu cùng nhau tới bệnh viện. Nàng đi đến Ninh Chi bên cạnh, gần gũi, nàng phát hiện Ninh Chi không chỉ có làn da biến trắng. Ngay cả Ngũ Quan cũng tinh xảo không ít, hiện tại Ninh Chi không hề là quang hoàn mất hết, bộ dáng bình thường. Lâm Điểm điểm ánh mắt ám ám, đáy mắt cất giấu không vui. Nàng đối Ninh Chi mở miệng, Lục Tuyệt phía trước trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế hai lần, hắn bệnh tình vẫn luôn ở tăng thêm, biện pháp tốt nhất là bác sĩ khai một ít dược, khống chế hắn bệnh tình. Ninh Chi nhướng mày, ngươi là bác sĩ? Ngươi nói khai dược liền khai dược. Lâm Điểm điểm hô hấp cứng lại, nàng săn sóc mà nói cho Ninh Chi, Lục Tuyệt bệnh tình tăng thêm nói. Hắn hành vi trở nên xúc động, công kích người, còn có khả năng tự sát, dùng dược vật khống chế là giữ gìn hắn còn có người khác an toàn. ngươi làm hắn bên người người, dễ dàng nhất đã chịu thương tổn. Lâm điểm điểm nhìn chằm chằm vào ninh chi mặt, cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, nàng chờ mong nhìn đến ninh chi lộ ra thống khổ, đối lục tuyệt thần sắc chán ghét. Nhưng mà, đều không có. Ninh chi trên mặt thần sắc bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng mà nhìn nàng, bác sĩ chẩn bệnh còn không co ra tới ngươi như thế nào biết lục tuyệt bệnh tình liền nhất định sẽ tăng thêm. Vẫn là nói, ngươi có thể đoán trước tương lai. Lâm Điểm Điểm bị Ninh Chi trong mắt lạnh lẽo kinh sợ, nàng nghĩ đến chính mình làm ngộng, trong lòng một loạn, nàng giải thích, trước kia ngươi đều thích hướng ta nói hết, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, ngươi không thích nghe, ta không nói. Ninh Chi thực trắng ra, ngươi không phải lo lắng ta, ngươi là muốn nghe ta tố khổ, xem ta chê cười. Lâm Điểm Điểm, không cần đem người khác đưa ngốc tử. Lâm Điểm, điểm sốt. Nói chuyện như vậy có chứa công kích tính Linh Chi, là nàng trước kia không có gặp qua. Nàng muốn giải thích. Linh Chi lấp kín nàng muốn mở miệng nói, nơi này là bệnh viện, ngươi có thể câm miệng sao. Ngươi lâm điểm điểm đỏ lên mặt tránh ra, cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là cảm thấy thẹn. Linh Chi hừ hừ, nàng đem bà vương hô ra tới, ta còn có ba cái mặt trời nhỏ, đổi ba phần trăm quan hoàn. Mỗi lần Linh Chi đổi mặt trời nhỏ khi, đều là bà vương vui sướng nhất thời gian, tốt, chủ nhân. Phía trước Ninh Chi đã đổi về 20% quang hoàn, hiện tại lại đổi lấy 3%, nàng tổng cộng lấy về 23% quang hoàn. Bá Vương đã từng đã nói với Ninh Chi, thông qua mặt trời nhỏ đổi lấy trở về quang hoàn, là lâm điểm điểm thế nào cũng cướp lấy không đi. Đây là vì cái gì lâm điểm điểm đem ngọc tu bổ hảo, cũng không thể một lần nữa cướp lấy Ninh Chi trên người quang hoàn nguyên nhân. Đổi lấy ngay mắt, Ninh Chi thấy chính mình trên tay màu da lại trắng một chút, nhưng đổi lấy số lượng thiếu. Hiệu quả đối lập phía trước vài lần đều không rõ ràng, mà đi trở về Lục Thâm Viễn bên cạnh Lâm Điềm Điềm trong mắt còn mang theo ánh giận. Hiện tại Ninh Chi không chỉ có đối nàng thái độ đại biến, còn thời khắc nhằm vào nàng, nói chuyện không lưu tình chút nào. Làm sao vậy? Lục Thâm Viễn nhận thấy được thê tử thần sắc không đúng. Lâm Điềm Điềm cắn cắn môi, khả năng Tiểu Chi hiện tại tâm tình khẩn trương, không tốt lắm. Ta vừa rồi an ủi nàng, bị nàng nói vài câu. Lục Thâm Viễn nhíu mày, ngươi hảo tâm quan tâm nàng. Nàng còn khi dễ ngươi. Ngươi tính cách quá thiện lương, thực dễ dàng có hại. Lâm Điểm Điểm thẹn thùng mà cười cười, ăn chút tiểu mệt lại không tính cái gì. Lục Thâm Viễn sủng lịch mà sờ nàng đầu, ta sẽ đau lòng. Bất quá, đây cũng là hắn thích nàng nguyên nhân. Lâm Điểm Điểm mặt càng đỏ hơn. Đôi mắt của ngươi trong chớp mắt, Lục Thâm Viễn hoài nghi chính mình hoa mắt. Lâm Điểm Điểm vẻ mặt thẹn thùng, ta đôi mắt làm sao vậy? Nàng nhìn về phía hắn, còn chớp chớp mắt. Từ cấp lấy quang hoàn sau, Nàng nhất vừa lòng không chỉ là biến bạch làn da, còn có một đôi mắt. Ở lâm gia thời điểm, nàng vẫn luôn nhất hâm mộ chính là ninh chi trời sinh có một đôi sinh đẹp thủy mắt. Đôi mắt lại đại lại lượng, ninh chi cười rộ lên khi, mặt mày con cong, như là hàm đầy ngôi sao. Ninh chi khóc thời điểm, một ông thủy hàm ở hốc mắt, thật không thể làm người chết chìm ở nàng trong mắt. Lâm điểm điểm nằm mơ đều hy vọng chính mình có một đôi ninh chi như vậy đôi mắt, không nghĩ tới, nàng nguyện vọng trở thành sự thật. Tuy rằng nàng hiện tại đôi mắt vẫn là so ra kém linh chi vốn có xinh đẹp, nhưng ở quang hoàn dưới tác dụng, nàng mắt hình bị tu thành mắt hạnh, cũng là thủy doanh doanh, rất đẹp. Ngay cả Lục Thâm Viễn động tình thời điểm, cũng thích thân nàng đôi mắt. Lục Thâm Viễn nhíu mày, hắn cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Lâm Điểm Điểm nguyên bản đôi mắt tràn ngập linh khí cùng thủy quang, mà lúc này, vì cái gì nàng đôi mắt đột nhiên thoạt nhìn thực bình thường. Lâm Điểm Điểm bị Lục Thâm Viễn chuyên chú ánh mắt đánh giá, nàng đỏ mặt, ôn nhu mà nói: Ngươi đừng vẫn luôn như vậy nhìn ta." Lục Thâm viện sâu kín mà thu hồi tầm mắt, trên mặt hắn thần sắc không hiện, "Bác sĩ ra tới." Ninh Chi cùng Lục Mẫu trước tiên hỏi bác sĩ kết quả. Bác sĩ nói cho bọn họ, "Lục Tuyệt bệnh tự kỷ trẩn bệnh kết quả là trung độ tự bế." Nói cách khác, đối lập trước kia Lục Tuyệt trọng độ có rất lớn cải thiện. Hắn bệnh tình không có tăng thêm. Lâm Điểm Điểm kinh ngạc ra tiếng, nhớ tới vừa rồi nàng đối Ninh Chi lời nói, nàng như là bị hung hăng quăng một cái tát. Ninh Chi quay đầu lại trừng nàng. Nghe ngươi ngự khí, ngươi thực hy vọng lục tuyệt bệnh tình tăng thêm. Sao có thể, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lâm Điểm điểm đối thượng Lục Mẫu không vui ánh mắt, nàng chạy nhanh giải thích, lục tuyệt bệnh có cải thiện, ta là thật là vui. Ninh Chi lười đến phản ứng nàng. Lục Thâm Viễn mở miệng, bác sĩ, ta đệ đệ bệnh tình vì cái gì sẽ vô cớ chuyển biến tốt đẹp? Ta muốn biết có thể hay không tìm ra nguyên nhân, về sau tình huống của hắn sẽ càng mau chuyển hảo. Bác sĩ, vị này Ninh tiểu thư đối Lục tiên sinh ảnh hưởng rất lớn. Vừa rồi ở kiểm tra trong quá trình, bác sĩ vẫn luôn quan sát người bệnh cùng Ninh Chi ở chung, có thể nói, người bệnh thực nghe đối phương nói, hai người giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Lục mẫu chạy nhanh nói cho bác sĩ, đúng đúng, tiểu tuyệt thích nhất nghe tiểu chi nói. Lục mẫu trên mặt là ước chế không được tươi cười, nàng lúc trước làm Ninh Chi gả cho chuyện của con, làm được quá đúng. Kế tiếp, yêu cầu phối hợp dùng dược trị liệu sao? Lục thâm viễn hỏi. Ninh Chi nhìn Lục thâm viễn liếc mắt một cái. Bác sĩ. Người bệnh tình huống hiện tại không cần dùng dược, kỳ thật, dựa theo trước mắt tình huống, đối lục tiên sinh tới nói, linh tiểu thư so dược càng có hiệu quả. Lục thâm viễn gật gật đầu, hảo, chúng ta minh bạch. Trở lại lục gia thời điểm. Lục mẫu trên mặt tươi cười vẫn luôn không có thu liễm, tiểu chi, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi chiếu cố tiểu tuyệt, thoạt nhìn, ngươi mặt đều gầy không ít. Không vất vả, lục tuyệt so với ai khác đều ngoan. Ninh chi không phải nói khiêm tốn nói, lục tuyệt vẫn luôn là an an tính t Đám chìm ở thế giới của chính mình, nàng căn bản không cần vì hắn làm cái gì, chứ bỏ trở về cứu hắn. Phía trước ninh chi đối bá vương nói còn vẫn duy trì hoài nghi, hiện tại lục tuyệt bệnh tình có giảm bớt, nàng đã không nghi ngờ bá vương nói. Lục mẫu vui sướng mà vỗ vô, vô ninh chi tay, nàng quay đầu, chạy nhanh phân phó người đi nấu một ít bổ dưỡng nước canh. Một bên, lâm điểm điểm trong lòng thực không thoải mái, nàng tổng cảm thấy gần nhất sự cùng nàng lường trước trung hoàn toàn lệnh khỏi quỹ đạo. Lục tuyệt bệnh tình hòa hoãn. Lục mâu đối ninh chi sủng ái có thêm, càng sâu đến, nàng ngọc xuất hiện vết rách, quang hoàng trở lại ninh chi trên người. Nay từng cái sự, tất cả đều có lợi cho ninh chi. Lâm điểm điểm đáy lòng hoảng loạn thẳng tắp thêm thăng. Ninh chi không để ý đến lâm điểm điểm bất thiện ánh mắt, nàng đi đến lục tuyệt bên người. Hắn nhếch môi, mi mắt buông xuống. Bệnh tự kỷ người bệnh thật cẩn thận mà xúc ở thế giới của chính mình, yêu cầu người khác trả giá vài lần cảm tình, mới có thể một chút gó khai bọn họ tiểu ngạnh sắc. Ninh Chi dắt lấy hắn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở hắn lòng bàn tay sẽ qua, tiểu Tuyết tuyệt, cảm ơn ngươi nghe được ta nói. Lục tuyệt ngước mắt xem nàng. Thượng một giây, Ninh Chi còn ở cảm khái, giây tiếp theo, nàng xoay đề tài. Nàng cười khanh khách, như là câu hảo hài tử làm chuyện xấu ác nhân, ngươi không có chơi qua thực vật đại chiến cương thi đi. Đợi lát nữa ta cho ngươi đạo loạt, bên trong có hoa hương, dương, sẽ sinh sản mặt trời nhỏ, những lợi hại. Hắn tốt nhất học tập một chút. 22. Đệ 22 chương. Từ ngày đó Ninh Chi nhỏ nhỏ phất nhanh một lần sau, nàng lại như thế nào đụng vào lục tuyệt nơi đó, hắn cũng không có bắn ra mặt trời nhỏ. Cho nên nàng mới nghĩ biện pháp khác, ý đồ làm hắn tự sản mặt trời nhỏ. Ninh Chi lôi kéo lục tuyệt trở về phòng. Nàng nhanh chóng download thực vật đại chiến cương thi trò chơi này. Lục tuyệt, ta dạy cho ngươi chơi trò chơi này. Hắn học không được chơi cũng không có quan hệ, nàng mục đích lại không phải muốn dạy sẽ hắn chơi, hắn chỉ cần học tập bên trong hoa hương dương. Không ngừng mà toát ra mặt trời nhỏ liền hảo. Nàng cầm di động ngồi ở lục tuyệt bên cạnh, di động màn hình đối hướng hắn. Cái này là hoa hướng dương, nó tác dụng chính là sinh sản mặt trời nhỏ, vì mặt khác đạo cụ cung cấp năng lượng. Ninh chi đột nhiên một đốn, lục tuyệt không phải giống sinh sản mặt trời nhỏ hoa hướng dương sao? Hắn ở vì nàng cung cấp năng lượng. Ninh chi ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, lục tuyệt rũ mi mắt, hắn hình dáng thâm thúy, mặt mày thanh tuyển, so hoa hướng dương đẹp nhiều. Ngươi xem, ta đem nó treo. Nó liền sẽ bắn ra mặt trời nhỏ. Ninh Chi nghiêm túc mà dạy hắn, thấy rõ ràng nó là thế nào bắn ra mặt trời nhỏ. Ninh Chi ôn nhu nói, "Ngươi học xong sao?" Lục tuyệt mặt vô biểu tình mà nhìn, đỉnh đầu hắn biểu hiện trong khung cũng không có giống trong trò chơi Hoa Hướng Dương, bắn ra mặt trời nhỏ. Ngươi cảm thấy không cảm thấy, Hoa Hướng Dương bắn ra mặt trời nhỏ thực đáng yêu. Ninh Chi đem điện thoại đưa cho Lục tuyệt, "Ngươi thí chơi một chút." Lục tuyệt chớp chớp mắt, hắn nhìn Ninh Chi liếc mắt một cái, "Ấu chí ngươi." Trò chơi ấu chí? Nàng cũng ấu trĩ. Ninh chi chừng hắn, nơi nào ấu trĩ? Sẽ sản thái dương hoa hướng dương nhiều đáng yêu. Nàng mê hoặc, nếu ngươi sản mặt trời nhỏ, sẽ do so nó càng đáng yêu. Lục tuyệt không có phản ứng, trên đỉnh đầu biểu hiện trong khung cái gì đều không có bắn ra tới. Ninh chi có điểm hủ rũ, kiếm mặt trời nhỏ so kiếm tiền còn khó. Ninh chi giáo lục tuyệt chơi một mầm, đem mặt trên cương thi đều giết sạch, hoa hướng dương bắn ra mãn bình mặt trời nhỏ, lục tuyệt cũng không hề sở động. Lại chơi một lần. Ninh Chi đề nghị hắn. Lục Tuyệt bỏ qua di động, chuẩn bị đứng dậy đi thư phòng. Hiện tại là hắn đọc sách thời gian điểm. Ninh Chi nơi nào như vậy dễ dàng đem người thả chạy, nàng trực tiếp giữ chặt Lục Tuyệt vào áo. ở hắn mở mịt trong ánh mắt, nàng một tay đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Ninh Chi đôi tay vòi qua, bắt đầu ở Lục Tuyệt eo hai sườn cào ngươi cười một cái. Lục Tuyệt bị bắt nằm, một đôi mắt đen an tĩnh mà nhìn phía trên Ninh Chi. Ninh Chi cách quần áo, nhẹ gãi Lục Tuyệt, hắn thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng cũng không tránh trốn, hắn không sợ ngứa. Linh Chi thử mà bắt tay từ hắn và táo hạ, duỗi đi vào, đầu ngón tay chạm vào hắn thon chắc săn eo, lại nhẹ nhàng mà gãi gãi. Người như thế nào đều không cười. Linh Chi gấp đến độ còn méo méo hắn trên eo thịt. Lục tuyệt nháy đôi mắt, vẫn như cũ an tĩnh mà nhìn Linh Chi làm yêu. Linh Chi túm người để sát vào hắn, môi dán lô thay hắn. Từ phát hiện đụng vào Lục tuyệt lô thay, hắn sẽ sản mặt trời nhỏ sau, nàng lại nếm thử rất nhiều lần, sau lại Không còn có mặt trời nhỏ bắn ra tới, hắn bụng cũng giống nhau, nàng sau lại lại nếm thử sờ soạn vài cái, cũng không có mặt trời nhỏ bắn ra tới. Hiện tại, nàng hai bút cùng vẽ, tay tử hắn eo sườn hoạt động, đặt ở hắn bụng thượng, nàng môi nhẹ nhàng mà đụng vào lỗ thai hắn, nhẹ giọng hỏi hắn, như vậy đâu? Người thích sao? Cười một chút. Lục tuyệt, ngươi quá khó hống. Lục tuyệt bị đè nặng, hắn buông xuống mi mắt run rẩy, Một cái mặt trời nhỏ ở biểu hiện trong khung bắn ra tới. Ninh Chi thấy có hiệu quả, nàng kinh hỉ mà lại dùng môi đi chạm vào lục tuyệt lỗ thay, tay cũng dính sát vào hắn eo bụng. Cái thứ hai mặt trời nhỏ. Ninh Chi câu môi, lại nhiều một chút. Nàng hận không thể đem lục tuyệt áp bức sạch sẽ. Mắt thấy cái thứ hai mặt trời nhỏ bắn ra sau, biểu hiện trong khung liền không có động tĩnh, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn căng thẳng. Đặc biệt là tay nàng đụng vào vị trí, hắn hẳn là có cảm giác, vì cái gì không bắn ra mặt trời nhỏ. Ninh Chi có điểm ảo não, nàng môi khẽ nh trực tiếp cắn lục tuyệt lộ 2, cái thứ ba mặt trời nhỏ, Linh Chi mắt sáng ngời, áp một áp, vẫn là có thể ép ra mặt trời nhỏ. Lục tuyệt lộ 2 thì thịt, mềm mại, Linh Chi nhẹ nhàng cắn, sau đó hàm răng ở mặt trên mướt ve một chút. Cái thứ tư mặt trời nhỏ, Linh Chi đôi mắt nháy mắt phóng lượng, nàng nhẹ nhàng ma tiểu lục tuyệt lộ 2. Thứ năm cái mặt trời nhỏ, thứ sáu cái mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ sôi nổi bắn ra biểu hiện hung, tranh nhau dũng hướng Linh Chi. Trước mắt một mảnh vàng óng quang, Ninh Chi khẽ miệng nít lên, nàng nhịn xuống vui sướng, tiếp tục lăn lộn trong miệng tiểu thủy thai. Thẳng đến không có mặt trời nhỏ bắn ra, Ninh Chi hàm răng mới bung ra lục tuyệt lỗ thai. Lỗ thai hắn đã hồng đến cơ hồ có thể tích xuất huyết, phát ra nhiệt, như là bị chơi hỏng rồi. Lục tuyệt Tan an tĩnh tĩnh mà nằm, môi mỏng nhếch khẩn, buông xuống mi mắt vẫn luôn rung động, kiều lớn lên lông mi cũng run nha, run nha. Nhìn như là bị khi dễ thảm tiểu thủy thai, Ninh Chi đầu quả tim nhún ra. Nhẹ nhàng mà dùng môi ngậm lấy, thân một thân. Thứ bảy cái mặt trời nhỏ. Thứ tam cái mặt trời nhỏ. Thứ chín cái mặt trời nhỏ. Trên giường, lục tuyệt trên chán tóc mái có điểm hỗn độn Một đôi mắt đảo hoa đen bóng lại ướt át lô thai hừng hồng. Thấy thế nào, như thế nào giống bị Ninh Chi áp bức tàn nhẫn công cụ người. Ninh Chi đếm đếm nàng trong đầu bắt được tổng cộng 15 cái mặt trời nhỏ. Nàng lại lần nữa phất nhanh. Ninh Chi vẻ mặt thỏa mãn, nàng đem bà vương hô ra tới Tiếp theo ta đi cứu lục tuyệt muốn nhiều ít cái mặt trời nhỏ. Bá vương tiểu nại âm mang theo chỗ dạng, chủ nhân, lần thứ năm xuyên trở về yêu cầu 30 cái mặt trời nhỏ. Cái gì? Ta vừa rồi hảo giác, ngươi lặp lại lần nữa. Bá vương, chủ nhân, yêu cầu 30 cái mặt trời nhỏ. Linh chi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì nhiều như vậy? Lần đầu tiên mới một cái mặt trời nhỏ, lần thứ hai là ba cái mặt trời nhỏ, lần thứ ba là năm cái mặt trời nhỏ. Lần thứ tư là 10 cái mặt trời nhỏ, ta cho rằng phiên bội xem như rất lợi hại, không nghĩ tới, ta còn là xem nhẹ, lúc này đây thế nhưng muốn 30 cái. Quá mức A, mặt trời nhỏ nhiều khó kiếm A. Nàng vừa rồi ép khô lục tuyệt, mới bắt được 15 cái, còn không có ấp nhiệt. Bá vương bị khuất, chủ nhân, càng đến mặt sau, yêu cầu hao phí mặt trời nhỏ sẽ càng nhiều, đồng thời, lục tuyệt bệnh tình cải thiện hiệu quả sẽ càng rõ ràng. Nghe được đối lục tuyệt bệnh tình sẽ tiến thêm một bước cải thiện, ninh chi trầm mặc. Rốt cuộc ở hiện thực sinh hoạt, bệnh tự kỷ là không thể chữa khỏi, hiện tại có như vậy cơ duyên, cho dù là hao phí vạn kim đều đăng giá, Huống chi hiện tại chỉ là lấy lục tuyệt trên người mặt trời nhỏ mà thôi. Linh chi thở dài, hảo, ta đã biết, lúc này đây ta muốn đổi 10% quang hoàn. Tiếp theo đi liền lục tuyệt yêu cầu hao phí 30 cái mặt trời nhỏ, trên tay nàng chỉ có 15 cái mặt trời nhỏ, xa xa không đủ. Nàng đổi lấy 10% quang hoàn, sau đó dư lại 5 cái to lên. Bá Vương chạy nhanh đem 10 cái mặt trời nhỏ nhận lấy, nếu nó có thật thể, Linh Chi nhất định sẽ thấy nó cười lên miệng. Bá Vương lại một lần cảm thấy chính mình cùng đúng rồi chủ nhân, tương đối so với hạ, nó huynh đệ phú quý nhưng thảm, chỉ có thể từ chủ nhân trong tay phân đến nhỏ tí kẹo kim kẹo bông gòn, đến nôi nó một cái khác huynh đệ phất nhanh, còn không có tìm được chủ nhân, hiện tại còn bị đói. Không đúng, Bá Vương cảm thấy chính mình không chỉ có cùng đúng rồi chủ nhân, quan trọng nhất chính là, chủ nhân gả đúng rồi người. Rốt cuộc, trên thế giới này giống lục tuyệt như vậy, đầy người công đức, có thể vẫn luôn sản xuất mặt trời nhỏ người, cũng sẽ không lại có cái thứ hai. Ninh Chi đổi lấy 10% quang hoàn, đảo mắt, nàng thấy chính mình trên người màu da nháy mắt bạch lên. Hiện tại nàng đã tổng cộng đổi về tới 33% quang hoàn. Ninh Chi chạy nhanh đi chiếu gương, nàng kinh hỉ phát hiện, trên mặt nàng màu da cũng trở nên trắng non tịnh thấu, có loại thủy nhuận cảm, như là lại một lần bị xé xuống một tầng che lớp màu xám băng gạc, ngũ quan đột hiện ra tới trở nên lượng lệ. Nàng chớp chớp mắt, một đôi mắt đen trở nên sáng ngời có thần thái, cũng không giống phía trước như vậy, từ khí chậm chậm. Ninh Chi phát hiện, ngay cả cái mũi cũng đính tiểu một chút, cái miệng nhỏ hờn ngẩn, phía ánh sáng. Hiện tại nàng là ở thượng một lần thanh tú cơ sở thượng, thăng cấp một cái độ, có vài phần tinh xảo cảm. Ninh Chi sờ soạn một chút rũ ở sau người đầu tóc, đen bóng lại bóng loáng, nơi nào còn muốn phía trước nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm khô vàng cùng phân nhánh. Nhất kinh hỉ chính là trước ngự Nàng không có ruỗi tay đi đo lường, nhưng trầm trọng không ít phân lượng nói cho nàng, rõ ràng biến đại. Linh Chi thực vừa lòng, nàng càng thêm chờ mong chính mình hoàn toàn khôi phục mỹ mạo. Lâm Điểm Điểm nhận được người đại diện điện thoại, nàng tiến đến phòng phát sóng trực tiếp. Nàng mới nhớ lại hôm nay có một hồi phát sóng trực tiếp, phía trước ký hợp đồng còn đã phát tin tức, các fan thực chờ mong, cho nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó hủy bỏ. Phát sóng trước, nàng làm trợ lý cùng chủ bá bên kia câu thông một lần, xác nhận bấm máy đầu khai mỹ nhan gửi mặt sự. Điem Điem tỷ, ta mới vừa bên kia xác nhận qua, không có vấn đề. Trợ lý lấy quá lưu trình biểu, đợi lát nữa 7 giờ rưỡi đúng giờ phát sóng. Ừm. Phát sóng khi, Lâm Điểm Điểm vào bàn. Phòng phát sóng trực tiếp Fans không ngừng sờ s럽ẹp, Điểm Điểm hôm nay thật xinh đẹp. Nhân gian tiểu cục cưng tới. Vì Lâm Điểm Điểm mà đến, Điểm Điểm hôm nay hảo mỹ a. Điểm Điểm tử hôm nay trang dung có điểm nùng a, mắt trang cũng là, bất quá cũng rất đẹp. Rốt cuộc chờ đến tiểu Điểm Điểm phát sóng trực tiếp lại, s럽ẹp đi khỏi. Ta cơm đều còn không có ăn, chính là chờ xem điểm điểm, điểm fan nhóm đều lại sao. Điểm điểm hôm nay thật xinh đẹp, ngươi có phải hay không vậy? Điểm điểm làn da hảo bạch ra, là ta khát vọng tuyết trắng da thịt. Má ơi, nữ nhân này vì cái gì có thể như vậy xinh đẹp, ta hảo tưởng được đến nàng. Lâm điểm điểm hướng phòng phát sóng trực tiếp fans chào hỏi, nàng tươi cười điểm mỹ, hào phóng mà mở miệng, thật cao hứng ta ở chỗ này cùng đại gia gặp mặt. Bên cạnh nam chủ bá rất sớm liền nghe nói qua Lâm Điểm Điểm mỹ mạo ở giới giải trí thuộc về đỉnh tầng, chân nhân so trước màn ảnh còn xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện Lâm Điểm Điểm mỹ mạo marketing có điểm qua, tuy rằng là đại mỹ nhân, nhưng còn không đến làm người liếc mắt một cái kinh diễm, khiếp sợ cấp bậc. Nam chủ bá, chúng ta lại lần nữa hoan nghênh Lâm Điểm Điểm đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Nam chủ bá, Điểm Điểm tỷ, làn da của ngươi tốt như vậy, các fan đều rất tò mò, ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Màn hình Lâm Điểm Điểm dáng ngồi đoan trang, khỏe miệng nàng mang cười, tuy rằng thuyết minh tinh nhóm đều thực chú trọng bảo dưỡng, nhưng ta công tác tương đối vội, có đôi khi quá mệt mỏi, thường thường không có thời gian hộ lý. Nam chủ bá, xem ra Điểm Điểm tỷ là thiên sinh lệ chất, trời sinh làn da đấy liền hảo. Lâm Điểm Điểm cười cười, không có phản bác. Màn hình, tất cả đều là các fan sờ pẻm, Điểm Điểm tử là đẹp nhất. Ta lần trước đi tiếp cơ, hiện trường từng vào Điểm Điểm, nàng thật sự hảo h là nhiều ít mỹ phẩm dưỡng da đều dưỡng không tới bạch. Ta cũng gặp qua chân nhân, Lâm Điểm Điểm là thật sự bạch, hơn nữa nàng lúc ấy hóa trang điểm nhẹ, ngũ quan siêu đẹp, cả người mỹ đến như là sẽ sáng lên giống nhau. Tiểu Điểm Điểm là thuần thiên như Nga, không có chỉnh quá dung, không giống mặt khắp ra, chỉnh dung liền nói y diễm mỹ. Nếu là ta có một trương Lâm Điểm Điểm như vậy mặt, ta có thể đi ngang lộ. Lâm Điểm Điểm nhìn đến các fan làn đạn, khóe miệng nàng ý cười càng đậm. Đi vào phòng phát sóng trực tiếp fans càng ngày càng nhiều. Phát sóng trực tiếp trở nên thực tạm. Lâm Điềm Điềm cười cảm tạ các fan duy trì, đột nhiên, màn hình mỹ nhan công năng đột nhiên bị tắt đi. Cùng ngay mắt, phòng phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn fans nhìn đến, Lâm Điềm Điềm trên mặt màu da nháy mắt đen một cái độ, nàng mặt trái xoan hình biến thành mặt chữ điển Bọn họ còn có thể nhìn đến Lâm Điềm Điềm làn da thượng trường một ít mụn, nơi nào còn có vừa rồi trắng non bóng loáng. 23, đệ 23 chương. Mọi người trợn tròn mắt. Ta đi, đây là có chuyện gì? Mỹ nhan bị tắt đi. Mỹ nhan tắt đi sau, lâm điểm điểm ngay cả mặt hình cũng thay đổi, nàng mặt trái xoan đâu. Này, lự kính cũng quá nặng, nói tốt tối nhan đại mỹ nhân đâu. Mỹ nhan đột nhiên bị tắt đi. Có điểm ngoài ý muốn, lâm điểm điểm chân nhân bộ dáng tốt đẹp nhan sau vẫn là có xuất nhập. Ta còn tưởng rằng lâm điểm điểm thật là đại mỹ nhân, tắt đi lự kính sau, có điểm thất vọng. Điểm điểm bộ dáng gì đều mỹ a, ta liền thích nàng không phải vong hương mặt, không có mỹ nhan cũng đẹp, các ngươi ai trưởng thành như vậy. Nên cười trộm. Ta nhìn đến lâm điểm điểm trên mặt trường đầu đầu, không phải có ác ma kết marketing nói nàng làn da giống lột da sắc trứng gà sao. Nói như thế nào, tuy rằng tắt đi lửa kính cũng đẹp, nhưng giống như không có đại gia truyền như vậy làm người kinh diễm. Lâm điểm điểm cái mũi như thế nào như vậy sụp. Thấy các fan sợp ẻm, nam chủ bá chạy nhanh tìm nhân viên công tác, hỏi là chuyện như thế nào. Lâm điểm điểm cả người ngây ngẩn cả người. Nhìn man ảnh chính mình, nàng vẻ mặt khó có thể tin. Liên tính đột nhiên tắt đi kính. Nàng làn da vẫn như cũ là tuyết trắng không rảnh, mặt hai sườn quai hàm có tóc che đậy, cũng không rõ ràng. Mà hiện tại, màn hình nàng màu da đột nhiên biến đen không ít, bóng loáng trên mặt còn dài quá không ít mụn, quan trọng nhất chính là, nàng hai sườn quai hàm lại biến đại, cơ hồ cùng nàng trước kia mặt hình giống nhau. Tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên lại biến xấu? ha, Lâm điểm điểm luôn cuống, nàng vừa rồi là làm cho mấy trăm vạn fans trước mặt biến xấu. Một lần nữa mở ra Mỹ nhàn công năng sau. Bên cạnh nam chủ bá chạy nhanh không tràng, vừa rồi xuất hiện một ít tiểu ngoại y muốn. Chúng ta hiện tại trước chịu một đợt thưởng, làm cho nhiều như vậy fans trước mặt. Lâm Điểm Điểm nhìn kia bình luận, nàng đứng ngồi không yên, lại không thể đương trưởng rời đi. Phòng đoán đến nàng bên người mang theo ngọc khả năng lại xuất hiện vết rách, trên mặt nàng tươi cười cơ hồ duy trì không được. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Lâm Điểm Điểm lự kính rất thượng hot sệ ấp. Người đại diện đem điện thoại đưa cho nàng, ta đã làm người xử lý, sẽ đem hot sệ ấp xuống. Lâm Điểm Điểm lật xem hot search ở thượng tin tức, nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Điểm Điểm này chương được xưng giới giải trí trần nhà mặt đã băng rồi. Hào Gia Hỏa đột nhiên tắt đi lữ kính, ta xem Lâm Điểm Điểm sắc mặt, nàng là bị sợ hãi. Nhà nàng nàngแฟน mỗi ngày thổi nàng nhan giá trị, còn xưng nàng tuyết trắng tiểu cục cưng, tắt đi lữ kính, rất nhiều nữ hài tử màu da đều cùng nàng không sai biệt lắm à. Cái này kê băng, đem ngươi ảnh chụp phát ra tới, mọi người xem xem, có phải hay không so Điểm Điểm lớn lên đẹp. Lâm điểm điểm hảo thảm, như vậy nhan giá trị còn bị dấm, không mang theo nhà ta tiểu cục cưng liền không có nhiệt độ sao. Thuần ngươi qua đường, lâm điểm điểm chân thật nhan giá trị sắc thật không có ảnh chụp trung đẹp, nàng làn ra không giống marketing nói như vậy tuyết trắng không rảnh, mặt hình là phương, cái mũi cũng không đủ đỉnh kiểu tiểu xảo, là chỉnh dung thất bại. Vẫn là phía trước ảnh chụp đều là p. Liên vô ngữ, điểm điểm như vậy nhan giá trị còn bị ghét bỏ. Hắc nàng không cần phí tổn. Ha ha ha. Phía trước Fence sở giới tuổi Lâm Điểm Điểm nhan giá trị giới giải trí đệ nhất mỹ nữ. Lâm Điểm Điểm hỏi người đại diện, Thủy Quân đã kết cục? Đối. Người đại diện đánh giá Lâm Điểm Điểm mặt, ta như thế nào cảm thấy người một hồi phát sóng trực tiếp xuống dưới, làn da giống như biến đen. Còn có người trên mặt đậu đậu là chuyện như thế nào? Lâm Điểm Điểm nghiêng mặt đi, sai khai người đại diện ánh mắt, gần nhất nghỉ ngơi không tốt. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, hẳn là dùng không song hình dung, nàng đột nhiên ý thức được, mỗi một lần nàng biến xấu. Ninh Chi đều sẽ biến Mỹ trở về Ninh Chi thấy hot xệ ở thời điểm đã là ban đêm Nàng biết chính mình đổi lấy 10% quang hoàn Lâm điểm điểm bộ dáng sẽ phát sinh biến hóa Nhưng nàng không nghĩ tới lâm điểm điểm lúc ấy ở phát sóng trực tiếp Làm cho nhiều như vậy fans trước mặt biến xấu Còn xui xẻo chính là Màn ảnh Mỹ nhan còn bị ngoại ý muốn tắt đi Thật kích thích Ninh Chi ăn trong chốc lát dưa Nàng phát hiện lâm điểm điểm hot xệ ở vị trí vẫn luôn đi xuống rớt Sắp rớt không có Hơn nữa bình luận đều là khen Hiển nhiên là thủy quân kết cục. Xem ra là Lâm Điểm Điểm đoàn đội ở thao tác. Ninh Chi hí híp mắt, có điểm chờ mong Lâm Điểm Điểm hoàn toàn khôi phục nguyên lai like bộ dáng khi các fan phản ứng. Toà lét môn từ bên trong mở ra, Lục Tuyệt tắm rửa xong ra tới, trên người hắn ăn mặc một thân màu đỏ rực tơ tắm áo ngủ, một khuôn mặt càng thêm thanh tuấn. Hắn đi đến mép giường, ngước mắt đi xem đang ở sát nhũ dịch Ninh Chi. Một hồi lâu, Ninh Chi hộ ra xong, nàng quay đầu lại khi phát hiện Lục Tuyệt thế nhưng an an tĩnh tĩnh ngồi, còn chưa ngủ. Như thế nào còn không ngủ? Linh Chi đi qua đi, nàng đem đèn tắt đi, chỉ chừa đầu giường đèn bàn. Nàng nằm dưng ở trên giường, Lục Tuyệt mới đi theo ngủ hạ. Đột nhiên ý thức được cái gì, Linh Chi nghiêng đi thân, đối mặt nằm thẳng Lục Tuyệt, "Ngươi vừa rồi đang đợi ta?" Trong đêm tối, Lục Tuyệt thanh âm thấp thấp, "Ừ." Linh Chi có điểm kinh ngạc, lại có điểm kinh hỉ. Nàng còn nhớ rõ, nàng mới vừa xuyên tới đệ nhất vãn, Lục Tuyệt đối nàng ngủ ở hắn trên giường chuyện này thực tức giận, còn bắn ra tia chớp mây đen. Không nghĩ tới, mới như vậy một đoạn thời gian, hắn đã học được chờ nàng, tiến bộ rất lớn. Ninh Chi cười cong đôi mắt, ta thật cao hứng, ngươi sẽ chờ ta. Lục tuyệt nhấp môi, một hồi lâu, hắn đem đầu dựa hướng Ninh Chi, khàn khàn thanh âm ở bàn đêm đặc biệt rõ ràng, lỗ thai cho ngươi thân, cho ngươi thân. Lục tuyệt bàn tay lại đây, chủ động đáp ở Ninh Chi đặt ở chân trên tay, hắn lại lặp lại nói, lỗ thai cho ngươi. Ninh Chi, tiểu ngốc tử là ở cầu nàng thân hắn lỗ nói bệnh tự kỷ người bệnh muốn mua dạng đồ vật sẽ đụng vào người khác ngu bàn tay một khi được đến hắn lại sẽ không hề để ý tới người ninh chi con con nuôi nàng hỏi hắn ta thân ngươi lỗ thai, ngươi sẽ vui vẻ sao lục tuyệt chớp chớp mắt xinh đẹp mắt đào hoa tất cả đều là mở miệng ngươi không trả lời ta liền ngủ ninh chi hừ cực kỳ nhịn không được muốn đậu đậu hắn nàng cố ý đánh áp sau đó nhắm mắt lại lục tuyệt đáp ở nàng ngu bàn tay thượng tay buộc chặt hắn phong thả mà mở miệng vui vẻ Ninh Chi nhịn không được cười, nàng mở to mắt, vậy ngươi cầu xin ta. Bình thường đều là nàng cầu hắn vui vẻ. Lục tuyệt không biết cái gì là cốt khí, cầu ngươi. Nam nhân trên trán tóc mái phục tùng, mắt đen nước lượng, mặt mày gian lộ ra một cổ tử ngoan kính, rất khó làm người kháng cự. Ninh Chi gần sát lỗ thai hắn, dùng môi, nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Lục tuyệt mi mắt khẽ run. Nàng mở ra môi, học buổi chiều thao tác, nhẹ nhàng cắn hắn tiểu thủy thai. Một cái mặt trời nhỏ. Sau đó. Không có. Ninh Chi dùng hàm răng nhòn nhọn ma ma hắn mềm mại thịt, vẫn là không có mặt trời nhỏ bắn ra. Buổi chiều bị ép khô. Nàng buông lỏng ra lỗ thai hắn, hảo, thân xong rồi. Lục tuyệt mờ mịt mà nhìn về phía nàng, giống như còn không có thỏa mãn. Ninh Chi rối tay xoa bóp hắn mặt, ngủ đi. Lục tuyệt nhếch môi, có điểm không tình nguyện mà dịch hồi chính mình vị trí. Ninh Chi cảm thấy buồn cười, nàng suy nghĩ, nếu không dưỡng một dưỡng, ngăn cách thời gian thử lại. Có lẽ còn có thể ép ra mặt trời nhỏ. Thứ bảy hôm nay, Lục Mẫu cho Ninh Chi hai trường vé vào cửa, đề nghị Ninh Chi mang Lục Tuyệt đi tham gia một cái triển lãm tranh. Vị kia họa ra có tiếng dùng sắc lớn mật tươi đẹp, Lục Mẫu cảm thấy Lục Tuyệt có khả năng sẽ thích. Ra cửa thời điểm, Ninh Chi thay một cái màu xanh nhạt váy, nàng hiện tại màu da trắng không ít, thực thích hợp xuyên như vậy nhan sắc, ẩn ẩn lộ ra tiên khí. Mà Lục Tuyệt chọn một kiện màu xanh lục đế đại hoa áo sơ mi, Ninh Chi trực tiếp ngăn cản thật làm hắn xuyên màu sắc và hoa văn ra ngoài, hắn khẳng định sẽ trở thành toàn phố nhất lượng ngai con. cuối cùng, lục tuyệt thay màu đỏ tơ tầm áo sơ mi, hắn màu da lãnh bạch, có thể ngăn chặn cực diễm màu đỏ. cổ áo chỗ mở ra hai viên cúc áo, lộ ra đột hiện hầu kết, hơn nữa hắn này trương thanh tuấn, cấm dục mặt, quả thực làm người tim đập ra tốc. ninh chi nắm hắn tay, thế nhuyễn ngón tay cắm ở hắn khe hở ngón tay gian, mười ngón cấu khẩn. nàng dặn do hắn, triển lãm tranh tượng sẽ có không ít người. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, muốn nói cho ta. Lục tuyệt khẽ lên tiếng. Triển lãm tranh mở ở một chỗ cao ốc cao tầng. Triển trong quán tới không ít khách cửa, mọi người quần áo ngăn nắp, khí chất bất phàm. Ninh Chi nắm lục tuyệt tay, có người từ bên người trải qua thời điểm. Hắn tay sẽ theo bản năng buộc chặt, thân thể cũng sẽ dựa hướng nàng, mi mắt buông xuống, không dám nhìn hướng chung quanh. Lục tuyệt, này bức họa ngươi thích sao? Ninh Chi lôi kéo hắn đi đến một bộ hòa trước, ý đồ phân tán hắn lực chú ý. Nàng đối họa không dám hứng thú, nhưng trước kia nàng phụ thân thích cất chứa danh họa, nàng xem nhiều, cũng hiểu một chút. Trước mặt họa chính là một nữ nhân, khuôn mặt tú lệ, trong mắt lộ ra ngượng ngùng, thực sinh động. Lục tuyệt trên mặt không có gì thần sắc, không. Vậy ngươi cảm thấy nào bức họa hảo? Ninh chi cũng liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nàng dẫn hắn ra tới, chủ yếu là vì làm hắn nhiều tiếp xúc, nhiều thích hướng nhiều người hoàn cảnh. Lục tuyệt ngước mắt, nhanh chóng mà đánh giá chung quanh, thực mò. Hắn chỉ vào đối diện trên tường treo một bức họa, nó thích. Linh Chi theo hắn ngón tay nhìn lại, đó là một bức mẫu đơn đỏ tươi cẩm tú màu sắc và hoa văn làm nàng nhớ tới hắn một kiện sinh đẹp áo ngủ, mặt trên cũng là nhiều như vậy đại đóa hoa hồng. Linh Chi cười nói, ngươi thích, chúng ta đây liền mua nó. Lúc này, nàng ánh mắt lơ đạng cùng nghiêng đối diện Hoắc Hiểu Nguyệt đối thượng. Hoắc Hiểu Nguyệt đẩy trên xe lăn Hoắc Hiểu Dương đi tới, là ngươi. Nói xong, Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn về phía Linh Chi bên cạnh lục tuyệt. Hai mắt tức khắc sáng ngời, an mặc màu đỏ áo sơ mi lục tuyệt thật sự là quá loa mắt. Nàng vui mừng nói, "Lục Tuyệt, ngươi cũng tới?" Lục Tuyệt cúi đầu, đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Hào xảo a." Ninh Chi theo tiếng, "Hoắc hiểu Nguyệt hừ hừ, ta bồi ca ca tới xem triển lãm tranh, người ở đây nhiều, ngươi vì cái gì mang Lục Tuyệt tới?" "Ngươi không biết hắn sẽ sợ hay sao?" Ninh Chi mở miệng, "Ta sẽ làm hắn chậm rãi thích hứng." Lục Tuyệt tình huống hiện tại so nàng mới vừa xuyên tới thời điểm ổn định rất nhiều. Ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều không có mất khống chế. Nhìn trước mặt An Mặc một đỏ một xanh hai người, Hoắc Hiểu Nguyệt đột nhiên phát hiện Ninh Chi cùng Lục Tuyệt có điểm xứng đôi, nhìn thực chứa mắt, ngươi như thế nào làm hắn thích hứng? Nếu hắn đột nhiên mất khống chế, chạy đến đường cái thượng, ngươi có thể truy hồi tới sao? Hiểu Nguyệt. Hoắc Hiểu Dương quát bảo ngưng lại chủ nuôi muội. Hoắc Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, tiêu ngạo kính không có, nàng thấp giọng nói, ta ở nhắc nhở nàng. Trên xe lăn Hoắc Hiểu Dương ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Ninh Chi. Hôm nay hắn không có mang mắt kính, có thể thấy hắn hẹp dài đôi mắt, "Thực xin lỗi Ninh tiểu thư, ta muội muội nói chuyện tương đối xúc động, nhưng nàng không có ác ý." "Không quan hệ, ta sẽ không cùng Hoắc tiểu thư so đo." Vai lần xuống dưới, Ninh Chi đại khái có thể hiểu biết Hoắc Hiểu Nguyệt tính cách. Hoắc Hiểu Nguyệt mỉm môi, "Triển Lam tranh chủ nhân là bằng hữu của ta, nếu Ninh tiểu thư cùng Lục Tiên sinh có nhìn chúng, có thể báo thượng tên của ta." Hoắc Hiểu Dương ôn hòa nói. Ninh Chi gật gật đầu, "Đa tạ." Ninh Chi nắm Lục Tuyệt tay chuẩn bị rời đi, nàng quay đầu, đột nhiên phát hiện Lục Tuyệt đỉnh đầu biểu hiện trong khung, thế nhưng bắn ra lóe điện mây đen. Hắn sinh khí, Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn Ninh Chi liếc mắt một cái, lại nhìn Lục Tuyệt liếc mắt một cái, nàng mới đẩy Kaka xe lăn rời đi. Làm sao vậy? Ninh Chi thấp giọng hỏi Lục Tuyệt, ngươi vì cái gì sinh khí? Lục Tuyệt ngước mắt, hắn nhìn nàng, ánh mắt dừng ở Ninh Chi trên mặt, tạm dừng vài giây, lại nhanh chóng dịch khai. hắn, không thích. Tạm dừng một chút, hắn lại mở miệng chán ghét hắn, ngươi chán ghét Hoắc Hiểu Nguyệt, không phải, Lục Tuyệt nghĩ mày là hắn, Ninh Chi có điểm chân chở, ngươi chán ghét Hoắc Hiểu Nguyệt ca ca. Lục Tuyệt nhíu môi, thấp thấp lên tiếng, ân, vì cái gì? Ninh Chi nhớ rõ, Hoắc Hiểu Nguyệt nói qua, nàng ca ca đã cứu Lục Tuyệt, vì cái gì Lục Tuyệt chán ghét Hoắc Hiểu Dương, Lục Tuyệt không theo tiếng, rời đi triển lãm tranh khi, Ninh Chi mua Lục Tuyệt thích kia phó đỏ thâm diễm tuyệt mâu đơn đồ, cũng chỉ có như vậy hoa, mới phù hợp hắn phẩm vị. Ninh Chi làm người đem họa đưa đi lục ra, nàng chuẩn bị mang lục tuyệt bên ngoài đi dạo trong chốc lát. Đi ra cao ốc thời điểm, Ninh Chi mang theo lục tuyệt đi đến xe đỗ vị trí. Đột nhiên, phía trước một chiếc màu đen xe nhanh chóng mà nghen diện xuống tới, Ninh Chi đẩy mặt khiếp sợ, thủ hạ ý thức đẩy ra bên cạnh lục tuyệt. 24, đệ 24 chương. Xe không có dừng lại ý tứ, bay nhanh mà đến. Ninh Chi hướng bên cạnh tránh ra, màu đen thân xe xoa Ninh Chi thân thể mà qua, nàng cả người đảo dừng ở mà xe nhanh chóng rời đi. mặt sau mấy cái bảo tiêu sông lên trước, có người lập tức lên xe truy chiếc xe, mặt khác hai người hộ ở lục tuyệt cùng Ninh chi bên cạnh. nhị thiếu phu nhân, ngươi có hay không bị thương? lục tuyệt lập tức tiến lên, hắn duỗi tay muốn nâng dậy Ninh chi, xinh đẹp mắt đảo hoa mang theo hoảng loạn, đỡ ngươi, đỡ ngươi. Ninh chi đắc hắn tay, thong thả mà đứng lên, vừa mới đứng thẳng, nàng phát hiện chính mình chân vận bị thương, ta chân vận bị thương. cao úc cửa trước, hoa hiểu nguyệt đẩy nàng kaka xuống dưới. Vừa lúc thấy Ninh Chi thiếu chút nữa bị đâm một màn. Hoắc Hiểu Nguyệt vẻ mặt giật mình, kia xe là muốn đâm Ninh Chi vẫn là đâm lục tuyệt. Ngươi đẩy ta qua đi, xem bọn hắn có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Ca, ngươi không phải nói phải về công ty sao. Hoắc Hiểu Dương, đi xem đi. Hoắc Hiểu Nguyệt chỉ có thể đẩy ca ca qua đi. Ninh Chi vặn thương chân, chỉ có thể làm lục tuyệt đỡ nàng. Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua nàng chân, hừ một tiếng, không có nói vui sướng khi người gặp hòa nói. Hoắc Hiểu Dương hôm nay ăn mặc một kiện bạch cáo sơ mi, hắn diện mạo văn nhã tuấn khí, ngồi ở trên xe lăn cũng không có thiệt hại hắn tuấn lãng. Hắn mở miệng, Ninh tiểu thư cùng Lục tiên sinh, các ngươi giống như xuất hiện phiền toái, yêu cầu hỗ trợ sao? Ninh Chi gật đầu nói tạ, ta bên này tạm thời còn có thể xử lý. Xem đi, ta vừa rồi liền nói làm người không cần tùy ý mang lục tuyệt ra tới, hiện tại liền thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Hoắc Hiểu Nguyệt nói, các ngươi đắc tội với người. Ninh Chi lắc đầu, không có. Hiện tại chỉ có thể xem bảo tiêu có hay không bắt được người. Ninh tiểu thư ngươi chân bị thương, yêu cầu chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Hoắc Hiểu dương chú ý tới Ninh Chi đơn chân đứng, một khắc chỉ không dám dùng sức giẫm rơi xuống đất mặt. Không cần phiền toái các ngươi, ta làm tài xế đưa ta đi. Hoắc Hiểu Nguyệt nhếch môi, dù sao chúng ta cũng không có không. Ninh Chi đã thói quen Hoắc Hiểu Nguyệt giống y nột giống nhau miệng. Ninh Chi từ lục tuyệt trên người mượn lực, chuẩn bị rời đi, nghiêng đầu Nàng nhìn đến lục tuyệt biểu hiện trong khung thế nhưng có hai đóa lóe điện mây đen. Hắn đây là càng tức giận. Lên xe, Ninh Chi mới hỏi hắn, vì cái gì chán ghét hoắc hiểu Nguyệt ca ca. Lục tuyệt ánh mắt dừng ở Ninh Chi trên mặt, hắn nhìn nàng vài giây, không có theo tiếng. Ninh Chi nghi hoặc, hắn khi dễ quá ngươi. hoắc hiểu dương thoạt nhìn cũng không như là tính cách thơm u người, liền tính hắn ngồi xe lăn, trên người vẫn như cũ vẫn duy trì ôn nhã. Lục tuyệt lại nhìn Ninh Chi liếc mắt một cái, thông thả mà. Hắn như là từ trong cổ họng bài trừ thanh âm, không phải. Không có khi dễ, kia vì cái gì lục tuyệt sẽ chán ghét hoặc hiểu dương, thấy hắn sẽ sinh khí. Ninh chi như là hống tiểu lục tuyệt như vậy, hống hắn, không quan hệ, ngươi không thích hắn, về sau chúng ta tránh đi hắn liền hảo. Dù sao bọn họ lại không quen biết, không cần giao tiếp. nghe vậy, lục tuyệt trên đỉnh đầu kia hai đóa lóe điện mây đen nháy mắt biến mất. Thật đúng là dễ dàng hống. Ninh chi đi nhìn bác sĩ, vạn bị thương không tính nghiêm trọng. Bác sĩ đã giúp nàng đắp dược, đại khái một vòng sau mới hảo. Về đến nhà thời điểm, Lục Mẫu cùng Lục phụ, còn có Lâm Điểm Điểm đều ở. Sao lại thế này? Ta nghe Bảo Tiêu nói các ngươi gặp được tập kích. Lục Mẫu đầy mặt lo lắng, ngay cả tóc cũng có chút hỗn độn, hiển nhiên là vội vàng không biết từ nơi nào gấp trở về. Nàng chạy nhanh tiến lên, các ngươi có hay không bị thương? Lục tuyệt hắn không có việc gì, ta không cẩn thận vặn thương chân. Ninh Chi cơ hồ nửa cái thân mình đều dựa vào ở Lục Tuyệt trên người. Cùng hắn khi còn nhỏ mùi xưa không giống nhau, nàng ngúi gian tất cả đều là trên người hắn mát lạnh hơi thở, nhàn nhạt, nhạt, còn khá tốt nghe. Mau tới đây ngồi xuống. Lục mẫu lúc này mới phát hiện ninh chi chân băng bó, nàng quay đầu lại đi hỏi lục phụ, đuổi tới người sao? Đây là có chuyện gì? Lục phụ trên mặt thần sắc nghiêm túc, nho nhã giữa mày là người cầm quyền nhiều năm huy nghiêm, nhưng ánh mắt dừng ở thê tử trên người, lại mang theo nhu ý, đuổi tới, đã đưa đi cảnh sát cục bên kia đáp lại nói, tài xế uống xong rượu say rượu lái xe, Linh Chi linh chặt mày, nàng cảm thấy xe là trực tiếp hướng nàng cùng Lục Tuyệt mở ra, không rất giống say lái, say lái, vẫn là cố ý, ngươi nhất định phải làm người điều tra rõ. Lục Mẫu không yên tâm, ân, Lục Phụ đương nhiên sẽ không dễ dàng xong việc, mặc kệ nguy hiểm uy hiếp người nhà. Bên cạnh, Lâm Điểm Điểm mở miệng, Tiểu Chi, có thể hay không là ngươi đắc tội với người? Linh Chi đắc tội với người, thiếu chút nữa liên lụy Lục Tuyệt bị thương, này nếu là thật sự. Lục mẫu cùng lục phụ đều sẽ đối nàng bất mãn. Ninh chi tinh tế đánh giá lâm điểm điểm thần sắc, nàng tại hoài nghi có phải hay không lâm điểm điểm làm người làm, ta tính cách luôn luôn thực hảo, không có với ai phát sinh quá xung đột, bất quá. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn lâm điểm điểm, ta không đắc tội người, liền sợ có tặc nhớ thương ta. Nếu nói là lâm điểm điểm phái người đâm nàng, không phải không có khả năng, rốt cuộc hiện tại nàng đã đổi lấy 33% quang hoàng trở về, lâm điểm điểm nhan giá trị đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Còn bởi vì nhan giá trị hạ ngã mà thượng hót sẽ ốc. Nói không chừng, Lâm Điểm Điểm bị buộc nóng nảy, tìm người tới đối phó nàng. Lâm Điểm Điểm cảm thấy Ninh Chi xem ánh mắt của nàng quái quái, nếu không phải ngươi, khả năng chính là hướng về phía Lục Tuyệt đi, hắn tình huống như vậy, ngươi cũng không hảo thường xuyên dẫn hắn ra ngoài. Cũng không biết Ninh Chi sao lại thế này, trước kia chán ghét Lục Tuyệt, hận không thể lập tức ly hôn, hiện tại lại thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có đối Lục Tuyệt thái độ lại biến, thậm chí còn thường xuyên mang Lục Tuyệt ra ngoài. Nếu nói Ninh Chi là muốn mượn này lấy lòng Lục Mẫu, nàng làm được không khỏi quá nghiêm túc. Là ta làm Tiểu Chi mang Tiểu Tuyệt đi ra ngoài xem triển lãm tranh. Lục Mẫu mở miệng, nàng sắc mặt có điểm không vui. Lâm Điểm Điểm kinh ngạc, nàng không nghĩ tới là Lục Mẫu ý tứ, nàng chạy nhanh giải thích, ta không phải trách cứ Tiểu Chi, chỉ là Lục Tuyệt hiện tại bệnh tình vừa vạn, nếu Tiểu Chi dẫn hắn ra ngoài, phát sinh cái gì chẳng huống, tựa như hôm nay như vậy, kích thích đến Lục Tuyệt, có thể hay không ảnh hưởng hắn bệnh tình. Lục Mẫu sắc mặt thả chậm, Ninh Chi nhúng mày, dựa theo ngươi cách nói, làm lục tuyệt vẫn luôn ngốc tại trong nhà mới đúng. Lâm điểm điểm nhìn Ninh Chi biến bạch, còn bắt đầu biến mỹ một khuôn mặt, nghĩ đến chính mình đột nhiên đánh hồi nguyên dạng mặt hình, còn có đen một cái độ màu da, trong lòng không thoải mái tới cực điểm, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ninh Chi câu môi, chỉ trích người nói, ai sẽ không nói. Hảo, làm tiểu chi nhiều hơn mang tiểu tuyệt ra ngoài là ta ý tứ. Lục mẫu mở miệng, tiểu chi chân bị thương có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói muốn tính dưỡng một vòng. Lục Mẫu dặn dò nói, "Vậy ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng chân, đừng tùy ý đi lại." Dùng câm nói, "Ta làm người đưa đến ngươi phòng đi, miễn cho ngươi trên dưới lăn lộn." "Hảo." Linh Chi nhất nhất đồng ý. Linh Chi mang theo Lục Tuyệt trở về phòng, lên lầu thời điểm, nàng chân một quải một quải. Mới đi rồi hai bước, có loại xuyên tim đau. Linh Chi cảm thấy chính mình suy sẹo, biệt thự thang máy vừa lúc hai ngày này hỏng rồi. Nàng thông thả mà nhắc tới chân, Bị thương chân tận lực không để kính, gian nan mà hoạt động, giây tiếp theo, nàng cả người bay lên trời. Trước mắt là đột hiện hầu kết, còn có một mảnh màu đỏ cổ áo. Lục tuyệt. Ninh Chi trái tim nhỏ bị dọa đến kinh hoàng, khó có thể tin mà ngẩng đầu, nàng bị lục tuyệt bế lên. Lục tuyệt công chúa ôm Ninh Chi, tư thế có điểm kỳ quái, hắn muộn thanh ôm nàng chạy lên lầu. Ninh Chi hoán hoán hô hấp, hai tay chạy nhanh leo lên ở lục tuyệt trên vai, e sợ cho hắn đem nàng ngã xuống, ngươi ôm chặt ta, không cần đem ta quăng ngã nàng sợ lục tuyệt rũ mắt nhìn nàng một cái thanh âm trầm thấp quăng ngã ngươi không có khả năng không có khả năng làm ngươi quăng ngã mặc kệ ngươi muốn ôm thần điểm lục tuyệt vóc dáng cao nàng hiện tại khoảng cách mặt đất cũng cao ngã xuống phòng trường một cái chân khác cũng phế đi lục tuyệt nhếch môi không theo tiếng thủ hạ ôm linh chi lực độ buộc chặt hướng lên trên nhìn lại linh chi chỉ có thể nhìn đến lục tuyệt góc cạnh rõ ràng cảm còn có một chút màu xanh lá hồ bỡ phấn nàng đung nhiên ý thức được Lục Tuyệt là một cái chân chính nam nhân, mà không phải loại ẩn mại khí tiểu lại hoa, cũng không phải ngây ngô thanh thiếu niên Lục Tuyệt, hắn ngực khoăn trắng, cánh tay hữu lực, ngay cả một đôi chân dài cũng tràn ngập lực lượng. Hắn làn da lãnh bạch, bộ dáng thanh tuấn, giữa mày lộ ra ngoan kính, giống cái ngây ngô thiếu niên làm nàng đã quên, hắn là nam nhân, hội trưởng Dâu. Lục Tuyệt, ngươi là một người nam nhân. Linh Chi cảm khái. Lục Tuyệt môi mỏng càng thêm nhấp ẩn, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn nàng một cái, có điểm ghét bỏ là nam nhân ta, hắn đương nhiên là nam nhân. Ninh Chi duỗi tay đi sờ lục tuyệt cầm phía dưới hồ cha, lục tuyệt thực cái sạch sẽ, cảm quát đến sạch sẽ, cơ hồ không thế nào đâm tay. Cam bị mềm mại đầu ngón tay đụng vào, ngứa. Lục tuyệt theo bản năng căng thẳng cảm. Đột nhiên, Ninh Chi thấy lục tuyệt trên đỉnh đầu bắn ra một cái mặt trời nhỏ. Ninh Chi, nàng chạy nhanh lại dùng đầu ngón tay sờ sờ, không có phản ứng. Ninh Chi hiếc hiếc mắt, nàng đột nhiên mở miệng, lục tuyệt. Ngươi có thể hay không thấp một chút đầu, ngươi quá cao, ta với không tới ngươi. Lục Tuyệt ôm Ninh Chi thượng tới rồi lầu hai, một hồi lâu, hắn cúi đầu, cùng ngáy mắt, Ninh Chi nâng lên cằm, hướng Lục Tuyệt để sắp vào, môi dừng ở Lục Tuyệt trên cằm, mềm mại, còn mang theo ấm áp hương thơm. Ninh Chi nhẹ nhàng mà dùng môi chạm vào Lục Tuyệt cằm, nàng cảm nhận được Lục Tuyệt thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó, hắn cằm banh chặt muốn chết, phản ứng rất cường liệt. Cái thứ hai mặt trời nhỏ, cái thứ ba mặt trời nhỏ. Cái thứ tư mặt trời nhỏ. Thứ năm cái mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ một người tiếp một người, không ngừng mà ở biểu hiện trong khung bắn ra, phía sau tiếp trước mà dụng hướng linh chi. linh chi trước mắt một mảnh vàng óng nàng biết, nàng tiểu tồn kho lại muốn phất nhanh. Thứ hai mươi hai cái mặt trời nhỏ. Thứ hai mươi ba cái mặt trời nhỏ. Thứ hai mươi tư cái mặt trời nhỏ, đã không có. linh chi thoáng tối lui, nhìn tiểu tồn kho mặt trời nhỏ, nàng cười con mắt, lục tuyệt. Nguyên lai like ngươi còn thích ta chạm vào ngươi cầm A. Ninh Chi tiểu sách vợ đã ghi nhớ, lỗ thai, bụng, cầm. Nhìn trước mặt mi mắt khẽ run, cầm buộc chặt, nhị tiêm thấu hồng lục tuyệt, Ninh Chi sung sướng mà hiếp hiếp mắt. Xem ra, hắn vẫn là có thể tiếp tục bị khai phá. 25, đệ 25 chương Thu hoạch xong một đợt mặt trời nhỏ, Ninh Chi cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại nàng tiểu tồn kho có 30 cái mặt trời nhỏ, có thể mặc đi cứu lục tuyệt. Đi thôi, ôm hồi ta phòng A. Tiểu ngốc tử sưng sờ ở tại chỗ, là bị nàng doan đốc. Nhưng vừa rồi hắn không ngừng bắn ra mặt trời nhỏ, hiển nhiên là thích nàng đụng vào hắn cảm, thậm chí là thân hắn cảm. Lục tuyệt vòng eo thẳng rất, cả người căng thẳng, buồn đầu muộn thanh mà ôm Ninh Chi hướng trong phòng đi đến. Ninh Chi dựa vào Lục tuyệt trong lòng ngực, hắn ngực quan tráng, dán chắc, dựa vào còn rất thoải mái. Lục tuyệt, ngươi đem ta phóng trên sofa là được. Lục tuyệt ôm Ninh Chi đứng ở sofa trước, bất động. Ngươi phóng ta đi xuống a. Ninh Chi thúc giục. Lục Tuyệt nhấp khẩn môi mỏng, vẫn như cũ không có động. Linh Chi ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy? Lúc này, Lục Tuyệt túi đầu, cam để sát vào nàng, còn thân. Linh Chi. Lục Tuyệt nhìn Linh Chi, hắn thong thả mà nói, cho ngươi thân, còn muốn thân hơn. Đối thượng hắn đen nhánh lại sạch sẽ đôi mắt, Linh Chi mặt nóng lên, nàng đột nhiên có loại giao hảo hài tử học làm chuyện xấu ảo giác. Ngươi thích ta vừa rồi như vậy đối với ngươi. Linh Chi hỏi hắn. Tiêu Trường hắc mật lông mi phẩy phẩy, hắn kiên trì cúi đầu, tinh xảo cầm gần sát Ninh Chi, thấp thấp mà lên tiếng, ân. Ninh Chi duỗi tay sờ sờ hắn cằm, không có bắn ra mặt trời nhỏ. nàng nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu đối hắn nói, ngươi cười một cái, ta mới có thể thân ngươi, bằng không ta ở làm vô dụng công. Lục Tuyệt chớp chớp mắt, mở mịt mà nhìn nàng, cười ha. Ninh Chi gợi lên khoẹt môi, không phải thích ta thân ngươi cảm sao? vậy ngươi cười một cái. nàng tới gần hắn, môi cơ hồ muốn dán ở hắn trên cằm, nàng dụ hống. Nhanh lên. Lục Tuyệt môi hình cực hảo, môi mỏng hơi hơi gợi lên, có điểm cứng đờ, lãnh bạch mặt sườn lộ ra một cái nhợt nhạt tiểu má lún đồng tiền. Rõ ràng thanh tuấn, cô lãnh gương mặt, đột nhiên nhiều vài phần sạch sẽ tính trẻ con. Ninh Chi đầu quả tim như là bị nhẹ nhàng chọc một chút, có điểm ngứa. Ninh Chi môi thông thả mà, nhẹ nhàng mà chạm chạm hắn cằm, nàng thấy, Lục Tuyệt biểu hiện trong khung, một cái mặt trời nhỏ bắn ra tới, lại bị ép ra tới. Ấm áp lại hương thơm hơi thở toàn dừng ở Lục Tuyệt trên mặt. Trên mặt hắn tiểu mã lún đồng tiền thâm vài phần. linh Chi lại nhẹ nhàng chạm vào một chút, cái thứ hai mặt trời nhỏ bắn ra tới. linh Chi lại hôn vài lần, thẳng đến bắt được thứ năm cái mặt trời nhỏ, không còn có mặt trời nhỏ bắn ra. Xem ra lúc này đây, lục tuyệt thật là bị nàng ép khô. linh Chi thối lui tới, như là qua kiểu, liền phải chịu bản người xấu, thân xong rồi. Lục tuyệt xinh đẹp mắt đào hoa đen bóng, tước ác, hắn ngơ ngác mà nhìn Ninh Chi, hôn ta lại một lần. Ninh Chi nhịn không được dối tay xoa bóp hắn mặt, lòng tham gia hỏa. Nàng hoạt động một chút thân thể, ôm ta lâu như vậy, không mệt sao. Chạy nhanh phóng ta đi xuống. Không mệt ta. Lục tuyệt mím môi, đem Ninh Chi phóng rừng ở trên sofa. Ninh Chi đếm đếm nàng tiểu kim khố, tổng cộng 35 cái mặt trời nhỏ, vàng nóng một mảnh. Ninh Chi ích kỷ mà muốn đem mặt trời nhỏ toàn bộ đổi lấy quan hoàn, ngẫm lại có thể đổi về 35% quan hoàn, quả thực quá thơm nhưng nàng ánh mắt dừng ở đứng ở trước mặt lục tuyệt trên người nàng tâm mềm nún vẫn là lựa chọn đi cứu hắn lần trước nàng đổi lấy quan hoàn lúc này đây trở về cứu hắn một người một lần luôn tới trạng vạng lục mẫu làm phòng bếp chuẩn bị ninh chi đơn độc đũa tối đưa lên lâu cho nàng lục tuyệt giống bình thường ngồi ở chính mình cố định vị trí thượng ăn cơm lục thâm viện thời tây trang áo khoác làm người cầm đi treo lên tới hắn ở lục tuyệt đối diện vị trí ngồi xuống ta nghe nói hôm nay sự tiểu tuyệt không có việc gì đi Lục mẫu nói, hắn không có bị thương. Lục thâm viễn như là nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Bất quá tiểu chi vẫn bị thương, ta làm người đem cơm đưa lên đi cho nàng. Lục mẫu hỏi lục phụ, cục cảnh sát bên kia có tin tức sao? Người kia một mực chắc chắn là say rượu lái xe, ta phải đi người tra được, hắn giữa trưa thời điểm ở tiệm cơm cùng bằng hữu liên hoan, uống lên không ít. Lục phụ phái đi người không có tra được đối phương có cái gì khả nghi. Tiểu chi nói người kia lúc ấy dẫm lên chân ga, trực tiếp nhằm phía bọn họ Lục mâu nhíu mày, hắn là đem chân ga đường phanh lại. Đối phương uống lên không ít, đưa đi cục cảnh sát thời điểm, đầy người mùi rượu, có cái này khả năng. Lục phụ tinh nhuệ trong mắt hiện lên ánh quang, càng là không có khả nghi, càng đáng giá hoài nghi, hắn sẽ tiếp tục gâm thầm phái người điều tra. Say rượu lái xe người nhất đáng giận. Lục mâu đối này đó không tuân thủ giao thông quy tắc người thực chán ghét, hại không ít mình, còn sẽ hại người khác. May mắn lúc này đây tiểu chi phản ứng mau, đẩy ra tiểu tuyệt, nếu không. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả. Lục Mẫu giận dò nói, ngươi cùng bên kia nói một tiếng, không thể dễ dàng buông tha người nọ. Dựa theo pháp luật pháp quy đi. Lục Thâm Viên tán đồng, Mụ Mụ nói đúng, may mắn lúc này đây đệ đệ không có chuyện. Hắn quay đầu hướng Lục Phụ đề nghị, ba, chuyện này giao cho ta đi, liền tính điều tra ra là say rượu lái xe, nhưng vẫn là muốn đề phòng, ta làm người tiếp tục điều tra. Lục Phụ cũng là như thế này tưởng, ân, dư lại liền giao cho ngươi, ngươi đi theo tiến chuyện này. Lục Thâm Viễn đồng ý, ta sẽ thay đệ đệ ra một hơi. Lúc này, Lục Tuyệt buông trong tay chiếc đũa, sau đó lấy qua một bên khăn giấy, lặp lại mỗi ngày hành động. Hắn đem chính mình trước mặt mặt bàn lau khô, điệp hảo khăn giấy ném ở thùng rác, mới đứng dậy rời đi trâu ngồi. Tiểu Tuyệt, ngươi ăn xong rồi. Lục Mẫu hỏi hắn. Lục Tuyệt không có theo tiếng, hắn chạy lên lầu. Lục Mẫu nhìn về phía Lục Tuyệt đã không bắt cơm, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Tuyệt bình thường ăn cơm yêu cầu gần nửa giờ, hôm nay mới mười phút không đến nghĩ tới cái gì nàng đột nhiên nở nụ cười hôm nay tiểu chi không có xuống lầu ăn cơm hắn đây là đi lên bồi nàng nhi tử mỗi ngày ngồi vị trí là cố định dùng cơm thời gian là cố định lặp lại lại bản khác nếu hắn thường quy bị đánh vỡ hắn sẽ có cảm xúc mà hiện tại hắn thế nhưng vì ninh chi đánh vỡ hắn thường quy lục thâm viện phụ họa lục mâu nói xem ra thật sự giống bác sĩ nói ninh chi đối đệ đệ ảnh hưởng rất lớn lục mâu gật gật đầu đầy mặt tươi cười quả nhiên ninh chi đối tiểu tuyệt tới nói là đặc biệt tồn tại. Trong phòng, Ninh Chi ngồi ở cái bàn trước, ăn người hầu đưa lên tới đồ ăn, không thể không nói, lục gia này đó đầu bếp chủ nghệ là thật sự hảo, mỗi ngày đều làm nàng tham ăn ăn nhiều mấy khẩu. Lúc này, môn bị mở ra. Nàng thấy An Mặc một thân màu đỏ đồ thể dục lục Tuyệt đi đến. Lục Tuyệt vóc dáng cao, bình thường có yêu thích thần vận, hành tẩu gian, chẳng sợ cách quần, Ninh Chi đều cảm thấy hắn hai điều chân dài đặc biệt hữu lực. "Ngươi không phải ở dưới lầu ăn cơm?" Bình thường tới nói, Thời gian này điểm, hắn không có nhanh như vậy cơm nước xong. Hắn đi đến Ninh Chi bên cạnh, ngồi xuống. ngươi đã cơm nước xong. Ninh Chi hỏi hắn. Lục tuyệt thanh tuấn trên mặt không có gì biểu tình, hắn thấp thấp mà lên tiếng, ừ Đối với người khác trước tiên cơm nước xong, Ninh Chi cũng không sẽ nghĩ nhiều, nhưng lục tuyệt cùng người bình thường không giống nhau, hắn mỗi ngày thói quen đều là cố định. Nàng để sát vào hắn, thử hỏi, chẳng lẽ ngươi đi lên là vì bồi ta ăn cơm. Lục tuyệt buông xuống mi mắt khẽ run. Một hồi lâu, hắn lại lên tiếng. Nàng đoán đúng rồi. Thiên, này nam nhân như thế nào như vậy ngoan, thật muốn mệnh a. Ninh Chi cảm thấy chính mình lại khi dễ hắn, chính là tội ác tẩy trời đại phôi đản. Nàng thay đổi chiếc búa, kẹp lên một khối chọn thứ tươi mới thịt cá, trực tiếp uy đến lục tuyệt bên môi. Đây là khen thưởng ngươi, há mổm. Lục tuyệt nhấp khẩn môi. Không cần sao. Kiểu tính. Ninh Chi chuẩn bị thu hồi tay tiếp tục dùng cơm, dây tiếp theo, lục tuyệt đầu thấu qua đi, hắn hé miệng ăn xong Ninh Chi chiếc đũa thượng thịt cá, Lục Tuyệt nhấm nuốt đồ vật động tác rất chậm, nhưng hắn lớn lên đẹp, như vậy tế nhai chậm cắn, có loại nói không nên lời yêu nhã. Mà ở hắn ăn xong nàng uy thịt cá kia một khắc, Ninh Chi nhìn đến hắn trên đỉnh đầu bắn ra một cái mặt trời nhỏ, Ninh Chi một trận kinh hỉ, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi kẹp. Ninh Chi bắt đầu đại hiến ân cần, còn không có đại Lục Tuyệt đáp lại, nàng kẹp lên một khối tươi ngon lát thịt, lại lần nữa uy qua đi, cái thứ hai mặt trời nhỏ. Ninh Chi uy rất nhiều lần, thẳng đến lấy 5 cái mặt trời nhỏ, lục tuyệt trên đỉnh đầu mới không có mặt trời nhỏ bắn ra tới. Đối lập khởi thân hắn cầm được đến 35 cái mặt trời nhỏ, hiển nhiên có điểm thiếu, nhưng Ninh Chi cũng biết đủ, hôm nay thật là phất nhanh một ngày, nàng tiểu tồn kho tổng cộng đôi 40 cái mặt trời nhỏ. Ban đêm, Ninh Chi tắm xong sau, nàng thay đổi trước tiên chuẩn bị quần áo, còn có mặc tốt dày, sau đó mới đem Bá Vương hô lên tới. Nàng đem 30 cái mặt trời nhỏ giao cho Bá Vương. Nguyên bản chật ních tiểu tồn kho trong nháy mắt chỉ còn lại có 10 cái mặt trời nhỏ. Thật phí Thái Dương. Ninh Chi lại lần nữa mở to mắt ghi, đã xuyên qua đi. Nàng thấy, bên người có không ít an mặc lam bạch sơ trung giáo phục học sinh đi qua. Lúc này đây, nàng vẫn như cũ là xuyên đến lục tuyệt sơ trung. Xem ra, lục tuyệt liền ở phụ cận. Ninh Chi là lần đầu tiên đi vào lục tuyệt sơ trung, đối trung quanh hoàn cảnh một chút cũng không quen thuộc, cũng không biết lục tuyệt hiện tại ở nơi nào. Nàng có điểm hối hận không hỏi lục mẫu, lục tuyệt sơ trùng, còn có cao trung là ở đâu cái lớp, nếu không, nàng có thể tìm được lớp, đi nơi đó tìm hắn. Ninh chi bắt đầu tìm người. Hoàng hôn dừng ở trên đường nhỏ, có vài phần yên tĩnh hương vị, nàng phát hiện trường học này rất lớn. Lúc này, hai cái nam sinh từ nàng bên cạnh trải qua, không đi chơi bóng, thương ca lại không ở, không thú vị. Một cái khác ôm bóng rổ nam sinh hỏi hắn, thương ca đi nơi nào. Thương ca cùng lâm phàm đem ngốc tử đưa tới vườn cây bên kia. Ôm bóng rổ nam sinh vui cười nói, sao lại thế này? Thương ca không phải là muốn tấu cái kia ngốc tử đi. Bên cạnh nam sinh nói cho hắn, hôm nay thương ca thực tức giận, giáo hoa cùng hắn cáo kỉnh, ngốc tử vừa vặn đi qua, giáo hoa cố ý lấy lời nói kích thích thương ca. Nam sinh cười nhạo một tiếng, giáo hoa nói thích ngốc tử, thương ca trong lòng âm thầm ghen, lại không bằng lòng kéo xuống mặt mũi cùng giáo hoa xin lỗi, liền đi giao huấn ngốc tử cấp giáo hoa xem. Thương ca cùng ngốc tử, giáo hoa chỉ cần chỉ số thông minh tại tuyến cũng biết tuyển cái nào đi. Ninh Chi trong lòng có bất hảo dự cảm, hai người kia trong miệng ngốc tử, có khả năng là nói lục tuyệt. Nàng chạy nhanh theo sau. Vòng qua khu dạy học, Ninh Chi đi theo hai người đi tới thư viện sau vườn cây. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến nơi đó đứng hai cái nam sinh, còn có một người nữ sinh, trong đó một cái nam sinh nhiễm màu nâu nhạt đầu tóc, còn đánh khuyên thai, diện mạo kiêu ngạo xoáy khí. Mà bọn họ phía trước, đổ người là lục tuyệt. Ninh Chi lập tức đi qua đi Nam sinh cũng chính là Tống Cảnh Thương, hắn hỏi bên cạnh giáo hoa, ngươi xác định thích như vậy phế vật. Giáo hoa cắn môi, ánh mắt thủy lượng mà nhìn Tống Cảnh Thương, nàng nhìn hắn, lại không có mở miệng. Tống Cảnh Thương bên cạnh huynh đệ lâm phàm một phen xả quá lục tuyệt trên tay cặp sách, ném rơi xuống đất mặt, hung hăng giống mấy đá. Hắn đắc ý mà cười nói, giáo hoa, ngươi xem đi, bị khi dễ, hắn cũng sẽ không phản kháng, còn ngây ngốc, nghe không hiểu chúng ta nói, như vậy ngốc từ nơi nào có thể cùng thương ca so. Giáo hoa liếc mắt một cái cũng không có xem lục tuyệt, nàng la khí phía trên thuận miệng nói nói. Nàng thích người chỉ có tống cảnh thương A, hắn là trong trường học giáo thảo, xoáy khí lại tùy ý, trong xương cốt còn lộ ra ra khí, trong trường học không biết nhiều ít nữ sinh yêu thầm hắn. Nàng hôm nay chỉ là cố ý chọc giận khí hắn mà thôi. Giáo hoa chủ động đối tống cảnh thương nói, chúng ta hòa hảo đi, ta chỉ thích ngươi. Linh chi ở một bên, từ bọn họ nói, đã đại khái biết là chuyện như thế nào. Nàng tức chết rồi. Này hai cái cái quỷ gì, thế nhưng lấy lục tuyệt đường cảm tình đá cây chân. Nàng một phen nắm lấy bên cạnh lục tuyệt tay, tiểu tuyệt tuyệt, ta tới. Tới giúp hắn đánh người xấu. Một con mềm mại kéo dài tay nhỏ dắt lấy hắn tay, một hồi lâu, lục tuyệt mới ngẩng đầu. Đối lập khởi hai năm trước, hiện tại đã sơ tam lục tuyệt lại trường cao không ít, thường một lần hắn chỉ so ninh chi cao một ít, hiện tại, hắn ước chừng so ninh chi cao nửa cái đầu. Lục tuyệt ngũ quan lại trường lập thể một ít, thanh chí lại thanh lãnh So trước mặt vị này cái quỷ gì giao bá, rõ ràng xoáy nhiều. 26, đệ 26 chương Lục tuyệt rũ mắt nhìn chính mình bị rắt lấy tay, hắn không có ném ra, cũng không có theo tiếng. Lúc này đây, Ninh Chi cảm thấy, hắn là nhận được nàng. Lục tuyệt, bọn họ ở khi dễ ngươi. Ninh Chi cả giận nói. Tuy rằng đối với bệnh tự kỷ người bệnh tới nói, bọn họ đối những người khác làm như không thấy, đối những người khác nói có thai như điếc có đôi khi liền tính là pháo vang lớn thanh. Bọn họ cũng không có gì cảm giác, bọn họ chỉ nghe cảm thấy hứng thú thanh âm. Nhưng này cũng không đại biểu có thể tùy ý người khi dễ. Trước mặt những người này, hiển nhiên chính là cảm thấy lục tuyệt mắng không cãi lại, đánh không hoàn thủ, dễ khi dễ mà thôi. Chúc mừng thương ca, giáo hoa muốn cùng ngươi hòa hảo. Bên cạnh nam sinh vui cười nói, tống cảnh thương nhướng mày, về sau còn lấy người ngoài kích thích ta sao? Hắn trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường, đừng lại lấy ta cùng một cái ngốc tử so. Vậy ngươi về sau cũng đừng lại thu mặt khác nữ xinh tin, bằng không, ta tiếp theo thật sự cùng lục tuyệt ở bên nhau. Giáo hoa vẻ mặt thẹn thùng, ngứa khí tiêu tạch. Ninh chi nghe được nàng lời nói, một trận vô ngữ, cái này cái gì giáo hoa là lấy lục tuyệt đương lốp xe dự phòng. Nàng tức giận đến đi đến giáo hoa trước mặt, trực tiếp mắng không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi muốn cùng lục tuyệt ở bên nhau, hắn liền sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi là nơi nào tới tự tin. Trước mặt cái gọi là giáo hoa dài quá một chương lượng lệ mặt. Nhưng đối lập khởi Ninh Chi mỹ mạo kém không phải nhỏ tí theo. Ninh Chi tiếp tục mắng, các ngươi hai người yêu đương, có thể hay không không cần đem vô tội người liên lụy tiến vào. Lục tuyệt lại không nợ bọn họ. Nhưng mà, Ninh Chi nói, giáo hoa đương nhiên nghe không được. Bên cạnh tống cảnh thương huynh đệ treo ghẹo, giáo hoa, ngươi này liền không đúng rồi, liền tính là khí thương ca, cũng nên tìm một cái ưu tú, tên ngốc này nơi nào có so được với thương ca địa phương. Chính là A. Phòng chừng hiện tại ngốc tử bị chúng ta sợ tới mức cắn đốc. Ninh Chi hận không thể hiện tại lập tức hiện thân hù chết này đàn ngốc nét trung nhị thiếu niên, lục tuyệt nơi nào so ra kém người khác. Ninh Chi chạy nhanh đi trở về lục tuyệt bên cạnh, nàng tiến đến hắn bên hai, không cần nghe bọn họ nói bậy, ngươi nhất xoái, tính cách gắn tĩnh, chỉ số thông minh cao, còn có tiền, ngươi như vậy ưu tú, bọn họ chính là hâm mộ ghen ghét ngươi. Ở Ninh Chi xem ra, nếu lục tuyệt không phải hoạn có bệnh tự kỷ, Những người này ngay cả hắn một ngón tay đầu đều so ra kém. Hoang Hôn Hạ, lục tuyệt tiểu lớn lên lông mi run rẩy, hắn nâng lên mi mắt, ánh mắt dừng ở đình chi trên mặt, nhìn thoáng qua, lại bay nhanh dịch khai.